chương hai trăm chín mươi mốt phiêu lựa quốc lựa chọn chương hai trăm chín mươi mốt phiêu lựa quốc lựa chọn rầm rầm rầm khi trùng trùng điệp điệp vài quốc gia liên quân tràn vào tiến hạ giặc cương thổ toàn thế giới tuyệt đại bộ phận quốc gia đều đem ánh mắt nhìn về phía hạ giác nhất là khi bọn hắn thấy được mấy cái kia tràn vào hạ giặc quân đội đông đảo quốc gia thủ lĩnh hai mắt có chút lóe ra nói một mình có ý tứ không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại lựa chọn trợ giúp hạ giác thoạt nhìn bọn hắn đây là dự định chuẩn bị cùng lòng quốc liều mạng nha tại thời khắc này các quốc gia thủ lĩnh hai mắt cứ như vậy yên lặng suy tư mà li tại xinh đẹp quốc chi bên trong làm đường kim phiêu lượng quốc thủ lĩnh hy đăng đại đế ánh mắt lại cứ như vậy mang theo một tia lạnh lùng ha ha long quốc muốn chiếm lĩnh ạ giặc thoạt nhìn long quốc là muốn thu hoạch được những cái k i a dầu hỏa tại thời khắc này hy đăng đại đế cứ như vậy nhìn xem trên bản đồ trang cảnh hy đăng đại đế trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ trước mắt long quốc đến tột cùng muốn làm gì tại hy đăng đại đế xem ra chỉ có một cái khả năng cái k i a chính là nếu như muốn đem toàn bộ ạ giặc đặt vào nó cương thổ bên trong một khi vinh quốc đem ạ g i ặ đặt vào cương thổ bên trong cái kia đến lúc đó long quốc ánh mắt tự nhiên cũng sẽ nhắm chuẩn ả d ậ p cùng cái kia ả d ậ p chung quanh mấy cái quốc gia một khi long quốc đem mấy cái kia quốc gia chiếm lĩnh cái kia đến lúc đó chỉ bằng mượn long quốc cảnh nội b ố n có dầu hỏa cũng đủ để cho toàn thế giới thận trọng đối đãi cái kia đến lúc đó toàn thế giới đối đãi long quốc thái độ thật liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất cái khác không nói một khi để long quốc có được nhiều như thế dầu hỏa na long quốc nên như thế nào lợi dụng cái này dầu hỏa đâu rất đơn giản long quốc tuyệt đối sẽ đem những này dầu hỏa bán cho thần châu đại đ i ệ hắn phiêu lựa quốc vì cái gì có thể trở thành loan thoan thế giới bá chủ trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất liền là trừ phiêu lượng quốc thực lực rất cường đại bên ngoài thứ yếu nguyên nhân cũng là bởi vì phiêu lượng quốc nắm trong tay dầu hỏa dầu hỏa v ậ t này đối với toàn thế giới mà nói đều là cực kỳ trọng yếu bởi vì muốn phát triển công nghiệp vậy liền không thể rời bỏ dầu hỏa mà hắn phiêu lượng quốc thực lực quân sự bày ở nơi này cho nên cũng liền dẫn đến dù là hắn s i n h đẹp quốc cảnh bên trong dầu hỏa khả năng cũng không như trung đông địa khu nhiều nhưng là hắn phiêu lượng quốc lại có thể bằng vào nó mạnh mẽ lực lượng ngạnh sinh tại trung đông địa khu nơi đó chiếm lĩnh một mảng lớn địa khu từ đó thu hoạch được dầu hỏa có một câu nói rất hay d â u hỏa vật này sẽ sinh sôi quân mỹ câu nói này liền đã đủ để đại biểu cho hết thảy cũng chính bởi vì vậy d â u hỏa vật này đối với phiêu lượng quốc mà nói như trước vẫn là rất trọng yếu nếu như long quốc thật cứ như vậy trực tiếp chiếm lĩnh trung đông địa khu nửa giang sơn đồng thời cứ như vậy trực tiếp đem những cái kia d â u hỏa đại quốc cầm xuống tới khi đăng đại đế cũng không dám nghĩ đến thời điểm long quốc vốn có thực lực đến tột cùng là cỡ nào khoa trương đến lúc đó long quốc một không không khẳng định sẽ thu hoạch được đến từ thần châu đại địa ủng hộ thậm chí thu hoạch được đến từ bắc cực hùng ủng hộ đều không phải là cái gì chuyện không thể nào bắc cực hùng có thể hay không ủng hộ long quốc đâu khẳng định sẽ chỉ cần là cho phiêu l ư ợ n g quốc b á y dối cơ hội như vậy bắc cực hùng đều sẽ lựa chọn ủng hộ điểm này là thuộc về mọi người đều biết sự tình cũng chính bởi vì điểm này là thuộc về mọi người đều biết sự tình khi đăng đại đế đối mặt đường kim long quốc lại muốn đem chọn trong đó đông địa khu nửa giang sơn cầm xuống khi đăng đại đế lập tức liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc không được nhất định phải ngăn cản long quốc tại thời khắc này khi đăng đại đế hai mắt tràn ngập một câu nghiêm túc mở miệng nói mà tại đối mặt khi đăng đại đế trong đôi mắt nghiêm túc hắn trực tiếp đem nó bên cạnh cố vấn cao cấp h o tới hiện tại trực tiếp đối cái này l o n g quốc khởi xướng tiến công tại cái này l o n g quốc đúng a lạc khởi xướng tiến công đồng thời tại cái tia chung quanh mấy cái quốc g i a t r ợ giúp hạ giặc thời điểm chúng ta phiêu lựa quốc cũng trực tiếp đối l o n g quốc khởi xướng tiến công phải chăng có được có thể trực tiếp đem chọn cái l o n g quốc nhất cử giải quyết hết lực lượng hoặc giả thuyết phải chăng có được có thể trực tiếp giải quyết l o n g quốc cơ hội h i đăng đại đế trực tiếp đối bên cạnh cố vấn cao cấp nghiêm túc mở miệng hỏi đối mặt đến từ h i đăng đại đế hỏi tham ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp suy tư một hồi sau sau đó cứ như vậy đối h i đăng đại đế mở miệng hỏi tham kiến đại đế liên quan tới xinh đẹp việc lớn quốc gia không cần đối long quốc khởi s ư ớ n g tiến công chuyện này trong mắt của ta chúng ta phiêu lượm quốc trước mắt hoàn toàn liền không có cái kia tất yếu đối long quốc khởi s ư ớ n g tiến công điểm thứ nhất ạ giặc căn bản liền không có đối với chúng ta liên bang tiến hành trợ giúp nếu như tại ạ giặc căn bản liền không có đối với chúng ta long quốc tiến hành trợ giúp điều kiện tiên quyết chúng ta trực tiếp lựa chọn đem xinh đẹp quốc quân đội phái đến ạ giặc bên trong đi cái kia đến lúc đó đối với chúng ta phiêu lượm quốc mà nói đây tuyệt đối là bất lợi đến lúc đó chúng ta phiêu lượm quốc tại trung đông trong khu vực tuyệt đối sẽ càng thêm nhận đến xa lánh điểm thứ hai mặc dù long quốc vốn có thực lực rất cường đại nhưng là đang tại trợ giúp hạ giặc trung quốc chỗ liên hợp lại lực lượng cũng không nhỏ yếu bọn hắn vốn có thực lực mặc dù không cách nào cùng chúng ta phiêu lượng quốc tiến hành so sánh nhưng là bọn hắn vốn có lực lượng liên hợp lại về sau cũng tuyệt đối không phải phổ thông quốc gia có thể đi tiến hành chống lại tồn tại dù là cái này long quốc thực lực là rất cường đại nhưng là cùng lấy hạ giặc cầm đầu liên quân so sánh lời nói na long quốc vốn có thực lực chỉ sợ thật liền có một chút không đáng chú ý chỉ thấy thời khắc này cố vấn cao cấp đem nó ý nghĩ trong lòng từng cái nói tới đối mặt đến từ cố vấn cao cấp lời nói h i đăng đại đế có chút hiếp hai mắt suy tư như lời ngươi nói lời nói này tại thời khắc này h i đăng đại đế cứ như vậy trực tiếp bắt đầu suy tư đối với trước mắt h i đăng đại đế mà nói hắn suy tư cố vấn cao cấp lời nói đến t ộ n cùng là không có thể đi có vẻ như giống như cũng xác thực tại thời khắc này nhưng theo thời khắc này h i đăng đại đế trong đầu suy tư một hồi sau h i đăng đại đế cuối cùng vẫn là tán thành cố vấn cao cấp lời nói này mặc dù phiêu l ư ợ n g quốc cũng sẽ không trợ giúp đối phương nhưng là nhất định phải cần thời khắc chú ý ạ g ặ c chiến trường một khi ạ g ặ c chiến trường đụng phải bãi cục xinh đẹp như vậy quốc đại quân nhất định phải cần bằng nhanh nhất tốc độ xuất động h i đăng đại đế nghiêm túc mở miệng nói mặc dù nói c ô vấn cao cấp lời nói xác thực rất có đạo lý nhưng là tại h i đăng đại đế xem ra nếu như ạ giặc trên chiến trường đông đảo liên quân thật xuất hiện b ạ i cục xinh đẹp như vậy nước liền nhất định phải cần xuất động bằng nhanh nhất tốc độ xuất động đối mặt đến từ h i đăng đại đế mệnh lệnh ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp lập tức cung kính nhẹ gật đầu tuân mệnh đại đế mà liền tại h i đăng đại đế căn dặn xong bên cạnh cố vấn cao cấp về sau bắc cực hùng cùng thần châu đại địa thậm chí còn có ở、Georgia. trung quốc cũng nao h n h a o chú ý tới ạ giặc trên chiến trường tình huống đối mặt ạ giặc trên chiến trường tình huống đông đảo quốc gia cao tầng đều không chút do dự hạ lệnh thời khắc chú ý ạ giặc chiến trường chương 292, ạ giặc tướng quân tín nhiệm tất thắng chương 292, ạ giặc tướng quân tín nhiệm tất thắng lại nói chúng ta thật có thể thắng sao tại thời khắc này một chút ạ giặc tướng quân cứ như vậy nhìn xem ở tại trong tầm mắt đại quân t h â n ảnh ánh mắt của bọn hắn tràn ngập một cỗ thật sâu trầm mặc bọn hắn thật có thể thắng sao liên quan tới đem bọn hắn đánh bại long quốc đối với toàn bộ ạ g ặ c bên trong đông đảo tướng quân mà nói, bọn hắn đã cảm nhận được cái gì gọi là trước nay chưa có tuyệt vọng nhất là long quốc vốn có lực lượng cường đại để đông đảo ạ giặc tướng quân thật sâu minh bạch một cái đạo lý cái kia chính là long quốc vốn có thực lực cường đại hoàn toàn treo lên đánh toàn bộ ạ giác thậm chí bọn hắn hoàn toàn có thể nói khẳng định chỉ bằng mượn long quốc triển hiện ra thực lực tuyệt đối không phải thuộc về long quốc vốn có toàn bộ lực lượng không sai chỉ cần hơi nhỏ mảnh một suy tư liền tuyệt đối có thể biết chỉ bằng mượn long quốc trên chiến trường triển hiện ra lực lượng tuyệt đối không phải thuộc về long quốc vốn có toàn bộ lực lượng đã trên chiến trường thể hiện ra quang vinh quốc lực lượng đều không phải là thuộc về vinh quốc vốn có toàn bộ lực lượng cái kia một khi long quốc toàn bộ lực lượng cứ như vậy bột phát về sau cái kia đánh bọn hắn chẳng phải là cùng đánh cháu trai một dạng đ ơ n giản dù là hiện tại có đến từ ả rập cùng y dày lãng thậm chí còn có những cái kia cái khác quốc gia đều tới trợ giúp bọn hắn ả rác cùng nhau đi đánh bại đến từ long quốc xâm lấn thế nhưng là dù là như thế đối với ả rập bên trong đông đảo tướng quân mà nói bọn hắn nhưng như cũng cảm nhận được một trận đối tương lai mê mang tại nào đó một chỗ đ ế từ ả rập bên trong đông đảo tướng quân cứ như vậy tụ tập cùng nhau đông đảo ạ giặc tướng quân cứ như vậy lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ r ư ớ c nay chưa có ngưng trọng các vị các ngươi cảm thấy chúng ta ạ giặc nên như thế nào giải quyết vấn đề này đâu cùng nay đồng thời trong đó một vị tướng quân cứ như vậy nghiêm túc nhìn về phía ở đây còn lại tướng q u â n đối mặt trước mắt vị này ạ giặc tướng quân giảng thuật lời nói tại chiết giang trong phòng hội nghị mấy vị tướng quân khác cứ như vậy lẫn nhau trông thấy lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ r ư ớ c nay chưa có trầm mặc bọn hắn tiếp xuống nên như thế nào giải quyết vấn đề này đối mặt vấn đề này một cái trong đó tướng quân cứ như vậy trầm mặt một hồi sau đó trong mắt cứ như vậy mang theo một câu nghiêm túc lời nói mở miệng nói liên quan tới cái này cái vấn đề ta cảm thấy chúng ta có lẽ có thể lựa chọn hành động mặc dù nói long quốc quân đội vốn có thực lực đúng là rất cường đại chỉ bằng cho chúng ta ạ giặc vốn có thực lực rất rõ ràng không cách nào hòa long quốc tiến hành chống lại nhưng là hiện tại tối thiểu nhất chúng ta ạ giặc đã có rất nhiều rất nhiều v i ệ c quân chúng ta bây giờ không chừng hẳn là có được có thể cùng đối phương tiến hành chống lại lực lượng chỉ thấy trước mắt người tướng quân này cứ như vậy suy tư một hồi sau sau đó ánh mắt cứ như vậy mang theo một cỗ nặng nề đối với trước mắt người tướng quân này vốn có ý nghĩ này ở tại bên cạnh một cái khác tướng quân cứ như vậy mở miệng nói ngươi cảm thấy chỉ bằng mượn long quốc vốn có cái kia lực lượng nhất là long quốc hiện tại rất rõ ràng đã biết do chúng ta ạ giặc hiện tại chỗ hội tụ những n à y quân đội long quốc hội sẽ không điều động càng nhiều hơn quân đội trực tiếp xâm lân chúng ta ạ giặc đâu nếu như long quốc cứ như vậy điều động càng nhiều quân đội xâm lân chúng ta ạ giặc vậy chúng ta thật muốn cứ như vậy trực tiếp đối long quốc khởi xướng tiến công sao chúng ta thật có thể đánh bại đến từ long quốc xâm lấn sao đối với thời khắc này cái này ạ giặc tướng quân mà nói hắn m u ố n có ý nghĩ a rất đơn giản long quốc lúc trước cũng không có đụng tới toàn bộ thực lực đều có thể dễ như chở bàn tay đánh bại bọn hắn ạ giặc hiện tại bọn hắn ạ giặc bên trong lại có nhiều như thế binh sĩ tiếp xuống long quốc cũng khẳng định sẽ điều động nó vốn có toàn bộ quân đội một khi long quốc cứ như vậy điều động hắn vốn có toàn bộ quân đội bọn hắn nên như thế nào đi hòa long quốc tiến hành chống lại đâu cái k i a đến lúc đó bọn hắn vốn có kết cục chỉ sợ chỉ có một cái a đến lúc đó bọn hắn kết cục chỉ sợ chỉ có tử vong đầu này con đường có thể đi thậm chí đến lúc đó bọn hắn kết cục chỉ có chiến bại đối mặt đến từ trước mắt người tướng quân này giảng thuật lời nói tại trong phòng hội nghị vốn có những tướng quân khác trực tiếp lựa chọn trầm mặc tại đông đảo tướng quân đều cứ như vậy lựa chọn trầm mặc thời điểm bên trong một cái tướng quân cứ như vậy thật sâu hô lấy một hơi dù là long quốc quân đội vốn có thực lực rất cường đại nhưng là chúng ta bây giờ cần phải làm ngoại trừ cứ như vậy trực tiếp hòa long quốc chống lại bên ngoài chúng ta chẳng lẽ lại còn có thể cứ như vậy trực tiếp lựa chọn đầu h à n g sao đối với trước mắt vị này ạ dạc tướng quân mà nói ánh mắt của hắn cứ như vậy mang theo một cỗ trước nay chưa có nặng nề các ngươi b i đến bởi vì có trước đó ra hỏa kia chạy trốn Hiện tại c lúc n g ta này bản liền không cách o c h ạ trốn. Nên đón chúng ta kết cục chỉ có một cái, ú nếu g ta quả như thật cứ như vậy đụng một cái lời nói kỳ thật cũng không phải không thể thắng được cái này thắng lợi chỉ thấy trước mắt người tướng quân này cứ như vậy đem nó ý nghĩ trong lòng nói ra ngay trước mắt người tướng quân này giảng thuật lời nói ở tại bên cạnh vốn có còn lại mấy vị tướng quân cứ như vậy lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ thật sâu trầm mặc cái này đông đảo tướng quân đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một cỗ suy tư đối với thời khắc này đông đảo tướng quân mà nói bọn hắn hiện tại cũng không thể không thừa nhận xác thực hiện tại nên đón chúng ta kết cục chỉ có cái này một cái chúng ta bây giờ chỉ có thể lựa chọn chiến đấu tiếp tại thời khắc này đông đảo hạ giặc tướng quân cứ như vậy nhìn xem lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ trước nay chưa có kiên định đối với thời khắc này đông đảo ạ giặc tướng quân mà nói bọn hắn cũng đều minh bạch bọn hắn hiện tại cần phải làm sự tình liền là dẫn theo ạ giặc quân đội đồng thời còn có đến từ quốc gia khác việt quân cứ như vậy trực tiếp hòa long quốc đánh nhau nếu như bọn hắn ạ giặc đơn nhất quốc gia quân đội rất rõ ràng không cách nào và long quốc chiến đấu nhưng là hiện tại hắn đến từ xung quanh mấy cái quốc gia quân đội cùng bọn hắn liên thủ lại cùng nhau đi hòa long quốc chiến đấu nếu là một chi liên quân vậy bọn hắn có lẽ có thể bằng vào liên quân m u ố n có lực lượng trực tiếp đi đánh bại cái này cái gọi là long quốc Các chúng vị, đây duy là nhất ta m ộ t c á ẩm khi các h h n g ta h thể n g có c quốc gia sót, quân g ta k đội lái vào ạ giặc cương thổ bên trong đến từ trung quốc quân đội giờ phút này cũng đồng dạng đi tới tiền tuyến đồng thời cũng đồng d ạ n g đi thẳng tới trước mắt ạ giặc trong cương thổ khi trùng trùng điệp điệp long quốc quân đội cứ như vậy xuất hiện tại ạ giặc cương thổ bên trong tại bị long quốc quân đội chiếm đoạt lĩnh ạ giặc cương thổ bên trong tại cái k i a từng tòa trong thành thị ạ giặc bình dân nhìn xem ở tại trong tầm mắt xuất hiện long quốc quân đội đông đảo ạ giặc bình dân hai mắt cứ như vậy tràn ngập một c h không thể tưởng tượng nổi cái này cái này cái này đây là tới từ long quốc quân đội sao trong lúc nhất thời khi ạ giặc bình dân nhìn xem ở tại trong tầm mắt xuất hiện quân đội về sau chỉ thấy toàn bộ ạ g i c bên trong tất cả bình dân đều ngây ngẩn cả người đối với ạ g i c bên trong bình dân mà nói bọn hắn thật đúng là cũng không có nghĩ tới bọn hắn thế mà có thể nhìn thấy khổng lồ như thế một chi quân đội bọn hắn nhìn ở tại thực trong tầm mắt cái kia liên miên không dứt quân đội về sau đông đảo bình dân cũng n h ị n không được đưa điện thoại di động nhắm ngay phía trước g i a n g rác g i a n g rác khi vô số ảnh trụ bị quay trụt xuống tới đông đảo ạ giặc bình dân nhìn xem ở tại trong tầm mắt xuất hiện c h ẳ n g cảnh tất cả mọi người ngây mẩn cả người đồng thời đông đảo ạ giặc bình dân trong lòng tung ra một cái ý niệm trong đầu cái này bằng vào long quốc vốn có cường đại như thế lực lượng long quốc hội sẽ không trực tiếp đem ạ giặc triệt để đánh bại tại bị long quốc chiếm đoạt lĩnh cương thổ bên trong tại bị chiếm lĩnh cương thổ bên trong hạ giặc bình dân nhìn xem ở tại trong tầm mắt vinh quốc quân đội về sau đông đảo hạ giặc bình dân trong lòng thì là tung ra một cái ý niệm như vậy không sai đối với hạ giặc bình dân mà nói bọn hắn tự nhiên mà vậy cũng thu vào liên quan tới bọn hắn hạ giặc bên trong xuất hiện đông đảo quân đội chuyện này liên quan tới đến từ quốc gia khác quân đội những n à y quốc gia khác quân đội là vì tới trợ giúp bọn hắn hạ giặc đánh bại đến từ long quốc xâm lấn lợi tuy như thế nhưng là đối với trước mắt đám người mà nói bọn hắn nhìn xem ở tại trong tầm mắt xuất hiện trảng cảnh về sau bọn hắn đột nhiên cảm thấy cho dù là bọn họ ạ giặc có đến từ quốc gia khác quân đội ủng hộ có vẻ như cũng không nhất định có thể thắng được long quốc quân đội không sai đối với nhiều như vậy ạ giặc bình dân mà nói khi bọn hắn cứ như vậy nhìn xem những sự tình này nghiệp vốn có tràng cảnh về sau trong lòng bọn họ thật tung ra một cái ý niệm như vậy bọn hắn cho rằng chỉ bằng mượn hiện nay có được tình huống này đến xem long quốc quân đội thực lực tuyệt đối có thể dễ như chở bàn tay đ i ề u đ ạ t bọn hắn ạ giặc na long quốc quân đội có thể dễ như chở bàn tay treo lên đánh ạ giặc vậy có phải hay không đại biểu cho long quốc quân đội tiếp xuống rất có thể giải quyết toàn bộ ạ g ặ c đâu đối với trước mắt đông đảo ạ giặc bình dân mà nói bọn hắn hành động là thật cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi cùng nay đồng thời nương theo lấy tại luân hãng khu vực bên trong ạ giặc bình dân đem bọn hắn chỗ quay trụt đến trên tấm hình chuyển đến internet dẫn đầu chấn động liền là thuộc về toàn bộ ạ giặc internet khi ạ giặc trong tộc đông đảo tiếp giáp cứ như vậy nhìn xem ban đêm xuất hiện tin tức về sau nhất là khi bọn hắn nhìn xem đến từ bị luân hãm khu vực bên trong xuất hiện long quốc quân đội thời điểm nhìn xem cái kia liên miên không dứt phảng phất một chút không nhìn thấy cuối long quốc quân đội nhất là tại trong quân đội cái kia phô thiên cái địa xe tăng cùng chứa chiếc xe ánh mắt của bọn hắn đều tràn ngập một c ố không thể tưởng tượng nổi mặc dù bọn hắn không rõ ràng chi quân đội này đến tội cùng là cái gì tình huống nhưng là chỉ bằng mượn cái này quân đội t r i ể n hiện ra hỏa lực đến xem chi quân đội này có thể dễ như t r ở bàn tay treo lên đánh bọn hắn cái này còn vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài nhìn thấy mà thôi chi quân đội này bên trong lại đến tội cùng là cái gì tình huống đâu bọn hắn không rõ ràng. nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn biết chi này long quốc quân đội có khả năng thể hiện ra thực lực đơn giản liền có thể dùng kinh khủng để hình dung đối với chi này kinh khủng long quốc quân đội toàn bộ ạ giặc bên trong tất cả bình dân hai mắt đều tràn ngập một cô hoảng sợ tại toàn bộ ạ giặc bình dân hai mắt đều tràn ngập một cô thật sâu hoảng sợ ạ giặc bên trong đông đảo tướng quân cùng ạ giặc bên trong quốc gia khác quân đội cũng đều chú ý tới chi này tại luân hãm khu bên trong xuất hiện long quốc quân đội thân ảnh bọn hắn nhìn xem chi kia quân đội thân ảnh về sau nhìn xem tại trong quân đội xuất hiện những trang bị kia về sau đông đảo tướng quân trực tiếp gặp nhau một đường d ầ m d ầ m nhưng một vị đến từ ả d ậ p vương quốc bên trong tướng quân cứ như vậy nhìn một chút ở đây đông đảo tướng quân về sau đến từ ả d ậ p vương quốc tướng quân cứ như vậy trực tiếp nghiêm túc mở miệng nói các vị tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy long quốc quân đội vốn có cường hãn thực lực mặc dù không biết long quốc quân đội cái này vũ khí trang bị đến tột cùng là chỗ đó đụng tới nhưng là cái này đã không trọng yếu chúng ta bây giờ cần thiết suy tính chính là chúng ta tiếp xuống nên như thế nào ứng đối chi quân đội này ả d ậ p tướng quân cứ như vậy dùng ngón tay chỉ ở tại trước mặt xuất hiện video hình ảnh hắn nhìn một chút video hình ảnh bên trong biểu hiện đi ra trắng cảnh h ắ n đều cảm thấy một loại thật sâu hoảng sợ đối với ạ dập lời của tướng quân ở đây còn lại mấy cái quốc gia tướng quân lại cứ như vậy lẫn nhau trông thấy lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ trờ mặc nên như thế nào giải quyết vấn đề này đến từ ba tư một vị tướng quân trực tiếp nghiêm túc mở miệng nói ta cảm thấy chúng ta bây giờ cần phải làm liền là trực tiếp dẫn đầu khởi xướng tiến công đông đảo quốc gia quân đội đều đã tại Ả g i ạ hội hợp đã quốc gia chúng ta quân đội đều đã tại Ả g i ạ hội hợp vậy chúng ta bây giờ cần phải làm liền là trực tiếp và cái này long quốc tiến hành chiến đấu thậm chí chúng ta hoàn toàn liền có thể thừa dịp long quốc vừa mới đến ạ dạ thừa dịp long quốc còn chưa có quen thuộc c ả dạc thời điểm trực tiếp dẫn đầu khởi xướng tiến công trực tiếp đánh hắn một cái trở tay không kịp các ngươi cảm thấy ta cái c h ủ ý này như thế nào ba tư tương quân đem nó i ý nghĩ trong lòng nói ra n g h e ba tư tương quân lời nói ở đây cái khác mấy cái quốc gia t ư ớ n g quân nhìn một chút lẫn nhau một chút sau sau đó lập tức đồng ý ba tư tương quân lời nói ta cho rằng ba tư tương quân lời nói rất chính xác chúng ta hoàn toàn liền có thể dẫn đầu khởi xướng tiến công thừa dịp long quốc còn không có kịp phản ứng trước đó trực tiếp đánh hắn một cái trở tay không kịp tại thời khắc này thân ở tại ạ l ạ c bên trong liên quân các tướng quân đi qua một phiên thương thảo về sau bọn hắn lập tức liền đồng ý đến từ ba tư tương quân ý kiến、Tốt. đã như vậy vậy chúng ta liền hành động bằng nhanh nhất tốc độ đánh long quốc quân một cái trở tay không kịp ba tư tương quân b u n g tay lên hành động a đối long quốc khởi s ư ớ n g tiến công trong lúc nhất thời liên quân bên trong đông đảo các tướng quân đối mặt l o n g quốc quân đội bọn hắn dẫn đầu chuẩn bị khởi s ư ớ n g tiến công dầm dầm dầm cùng nay đồng thời trung trung điệp điệp đại quân liền trực tiếp bắt đầu hướng phía luân hãm khu phương hướng lao nhanh mà đi chương hai trăm chín mươi bốn chiến tranh bộ phát đạn đạo hành không trước 294, c h i ế n tranh bộc phát đạn đạo hành o không phía trước liền là long quốc quân đội sắp xuất hiện địa phương các ngươi chuẩn bị xong chưa tại thời khắc này một vị đến từ ả d ậ p vương quốc bên trong tướng quân nghiêm túc mở miệng nói đối mặt vị này ả d ậ p lời của tướng quân ở tại bên cạnh đám người nghiêm túc gật đầu gật đầu yên tâm đi chúng ta đã chuẩn bị xong chỉ cần chờ long quốc quân đội vừa xuất hiện như vậy đến lúc đó n g à n đón vinh quốc quân đội sẽ là thuộc về chúng ta điên cùng tiến công đông đảo tướng quân nghiêm túc nhẹ gật đầu đối mặt đông đảo lời của tướng quân thời khắc này ả rập tướng quân cũng liền như thế đồng dạng nhẹ gật đầu đối với trước mắt ạ dập tướng quân mà nói hắn vẫn có thể minh bạch tiếp x u ố n g bọn hắn cần thiết đối mặt với đến t ộ n cũng sẽ là cái gì bọn hắn tiếp x u ố n g cần thiết đối mặt với long quốc quân đội còn tại đó long quốc quân đội thực lực căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng long quốc quân đội chỉ điều động một bộ phận thực lực liền có thể trực tiếp đem chọn cái ạ giặc triệt để đánh xuyên qua trừ cái đó ra long quốc quân đội trước đó triển hiện ra thực lực cũng có thể nhìn ra long quốc quân đội là thật có thể dễ như t r ở bàn tay liền trực tiếp đem xinh đẹp quốc quân đội triệt để giải quyết hết mặc dù nói cái kia xinh đẹp quốc quân đội thực lực còn tại đó cái k i a s i n h đẹp quốc quân đội thực lực cũng không phải là thuộc về s i n h đẹp quốc quân đội vốn có toàn bộ lực lượng dù là như thế long quốc quân đội thực lực vẫn như cũng hoàn toàn có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung mà bây giờ long quốc quân đội rất rõ ràng là đường đường chính chính toàn quân xuất kích đối mặt toàn quân xuất kích long quốc quân đội trước mặt bọn hắn phải c h ẳ n g có thể giải quyết long quốc quân đội đâu đối với cái này ả d ậ p tướng quân hai mắt mang theo một k i a thật sâu lo lắng đối mặt ả d ậ p tướng quân bốn có lo lắng ở tại bên cạnh đông đảo nước khác tướng quân khi bọn hắn đang nhìn phía trước nhìn xem cái kia sắp xuất hiện lòng quốc quân đội đông đảo tướng quân ánh mắt cũng đồng dạng mang theo một cỗ thật sâu suy tư cùng trầm mặc đối với thời khắc này đông đảo tướng quân mà nói bọn hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là đợi chút nữa đụng phải lòng quốc quân đội về sau bọn hắn đang toàn lực ứng phó dưới phải chăng có thể còn sống s ớ t đâu bọn hắn không xác định cũng không ảnh hưởng bọn hắn biết tiếp xuống chỗ buộc phát chiến tranh tuyệt đối là kinh khủng mà tại đ ư ơ n g theo lấy tiếp xuống chỗ buộc phát chiến tranh hoàn toàn liền có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dùng cái này khác bọn hắn kê tiếp là không có thể còn sống sống s đối với cái này đối với đông đảo tướng quân mà nói bọn hắn hai mắt cứ như vậy lâm vào một trận thật sâu suy tư n ư ơ n g theo lấy đông đảo tướng quân cứ như vậy lâm vào một trận thật sâu suy tư thời điểm tại long quốc trong đại quân đông đảo tướng quân cũng đồng dạng biết tại phía trước sinh ra hiện lấy liên quân đối mặt cái kia phía trước đã sớm chờ bọn hắn liên quân quân đội thời khắc này l o n g quốc đông đảo tướng quân cứ như vậy khỏe miệng khinh thường cười một tiếng ha ha có ý tứ bọn hắn chẳng lẽ lại là muốn nhờ vào đó từ đó phục kích chúng ta đối với đông đảo long quốc tướng quân mà nói bọn hắn biểu thị nếu như những người kia thật muốn nhờ vào đó phục kích lời của bọn hắn vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ để đối phương minh bạch thống khổ hai chữ đến tột cùng là viết như thế nào dẫn đầu khởi xướng tiến công trước hết để cho bọn hắn minh bạch cùng chúng ta long quốc đối nghịch hạ chẳng là cái gì một cái trong đó tướng quân nghiêm túc mở miệng nói trước đem một bộ phận đạn đạo bắn ra đi ta cũng muốn xem thử xem những liên quân kia có được cỡ nào thực lực cường đại lại có thể cùng chúng ta long quốc khiêu chiến trong đó một vị tướng quân hai mắt băng lãnh không có vấn đề bắn ra đi khiến cái này cái gọi là liên quân nhìn xem cùng chúng ta long quốc đối nghịch hậu quả đến t ộ n cùng là cái gì tại thời khắc này đông đảo long quốc tướng quân hai mắt băng lãnh hạ lệnh đối mặt long quốc tướng quân ra lệnh tại long quốc trong đại quân xe đạn đạo cũng bắt đầu trực tiếp đem đạn đạo nhắm ngay phía trước dầm dầm đ ư ơ n g theo lấy từng chiếc xe đạn đạo bắt đầu nhắm ngay phía trước chỉ thấy từng mai từng mai đạn đạo cũng tại thời khắc này lập tức tiến vào phát xạ trạng thái khi từng mai từng mai đạn đạo tiến vào phát xạ trạng thái đến từ thế giới các quốc gia chiến trường phóng viên cũng tại thời khắc này đến đến chiến trường hai bên làm thế giới các quốc gia chiến trường phóng viên đến chiến trường hai bên thời điểm tất cả phóng viên hai mắt đều mang một tia thật sâu chờ mong các ngươi nói tiếp x u ố n g bọn hắn sẽ b ộ c phát dạng gì chiến tranh tiếp x u ố n g bọn hắn cái này chiến tranh sẽ đánh thành bộ gián gì g tại thời khắc này cái này đến cái khác chiến trường phóng viên cứ như vậy nhịn không được mở miệng nói đối với đông đảo chiến trường phóng viên mà nói trong lòng bọn họ hiện tại ý nghĩ rất đơn giản cái kia chính là tiếp x u ố n g chiến hỏa đến tội cùng chiếu cố đánh thành bộ gián gì đây là bọn hắn cực kỳ chú ý một chuyện dù sao bọn hắn ngoại trừ là chiến trường phóng viên bên ngoài bọn hắn cũng rất quan tâm tiếp x u ố n g trên chiến trường tình huống bởi vì tiếp x u ố n g trên chiến trường tình huống từ một loại nào đó trình độ đi lên dạng liên quan đến toàn thế giới thế cục đi hướng cũng chính bởi vì vậy thời khắc này đông đảo chiến trường phóng viên hai mắt mang theo một c ố mong đợi nhìn về phía tiếp xuống chiến trường ngay tại đông đảo chiến trường phóng viên hai mắt mang theo c ố thật sâu chờ mong thời điểm bọn hắn đột nhiên nhìn thấy nơi khỏe mắt xuất hiện thân ảnh chơi ạ đó là đạn đạo long quốc dẫn đầu khởi xướng tiến công khi chiến trường phóng viên nhìn xem trên bầu trời xuất hiện từng mai từng mai đạn đạo về sau tất cả chiến trường phóng răng r ắ c răng r ắ c sau một khắc đông đảo chiến trường phóng viên không chút do dự đem ca mê ra nhắm ngay bầu trời chỉ chốc lát sau về sau từng tấm hình liền trực tiếp bị quay t r ụ p đi ra nương theo lấy từng tấm hình trực tiếp bị quay t r ụ p đi ra đến từ long quốc đạn đạo cũng tại thời khắc này bay thẳng đến phía dưới liên quân hung hăng đánh tới khi đến từ long quốc đạn đạo cứ như vậy trực tiếp hung hăng hướng phía liên quân phương hướng đ i ê n cùng chút x u ố n g mà đi thời điểm liên quân phương hướng bên trong đông đảo tướng quân cũng chú ý tới đến từ long quốc p ư ơ n g hướng chỗ a n h tới đạn đạo đối với cái này đông đảo liên quân tướng quân hai mắt trong nháy mắt tràn ngập một c ấ nghiêm túc rất tốt phản、kích. Nhanh lên đánh、trả. Trong ngay đông đảo liên quân tướng quân điên cùng hạ lệ. Đối mặt đông đảo liên quân tướng quân gia lệ, đông đảo liên quân binh sĩ cũng hạ thời gia lệ. lệ, đảo Đối đảo trả. mắt, mặt tại đảo sĩ khi ắ c trực này t ế p phản khởi kích. Khi sướng Dầm dầm dầm.、Khi、đến hàng vạn mà tính pháo cao xạ cùng cao xạ thương bắt đầu chỉ lên trời không hung hăng phát s ạ n g từng mai từng mai đạn pháo cùng từng hạt đạn bắt đầu hướng phía bầu trời không ngừng bập tới khi đến hàng vạn mà tính đạn cùng đạn pháo cứ như vậy hướng phía bầu trời không ngừng trút xuống mà đi chỉ thấy trên chiến trường đông đảo binh sĩ cứ như vậy mang theo cỗ khẩn trương ánh mắt nhìn phía trước trên chiến trường đông đảo binh sĩ cứ như vậy mang theo một cỗ khẩn trương ánh mắt nhìn về phía phía trước thời điểm trên bầu trời đạn đạo cũng trực tiếp bị hung hăng mệnh trung ầm ầm khi bầu trời bên trong đạn đạo trực tiếp bị hung hăng mệnh trung từng đợt trước nay chưa có tiếng nổ mạnh cũng bắt đầu trực tiếp vang vọng toàn bộ bầu trời khi từng đợt trước nay chưa có tiếng nổ mạnh bắt đầu vang vọng toàn bộ bầu trời tại liên quân phương diện đông đảo tướng quân cũng bắt đầu băng lãnh hạ lệnh khởi xướng tiến công long quốc đều đã dẫn đầu đối với chúng ta khởi xướng tiến công chúng ta cũng nhất định phải cần khởi xướng tiến công đánh bại đối phương liên quân và thắng trong nháy mắt khi cái này đến cái khác liên quân tướng quân bắt đầu không ngừng hạ lệnh tại liên quân ở trong đại quân cũng tại thời khắc này điều khiển vũ khí hướng long quốc đại quân phương hướng không ngừng phát xạ tiến công dầm dầm dầm phô thiên cái địa tiến công cứ như vậy không ngừng bắt đầu hướng phía trước chút xuống mà đi toàn bộ bầu trời tại thời khắc này trực tiếp bị đến không hết đạn đạo triệt để vạch phá khi đến không hết đạn đạo vạch phá bầu trời cái này từng mai từng mai đạn đạo cũng tại thời khắc này hướng long quốc đại quân phương hướng đ i ê n cùng chút xuống dầm dầm nương theo lấy đếm không hết đạn đạo bay thẳng đến long quốc đại quân phương hướng điên cuồng chút xuống tại long quốc trong đại quân cũng có đếm không hết đạn đạo bay thẳng đến bầu trời h u n g h ă n g vào tới đồng thời đến từ long quốc phương diện pháo cao xạ cùng cao xạ đánh cũng bắt đầu chỉ lên trời không h u n g h ă n g vào tới cốc cốc cốc cốc cốc. hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất pháo h o a n g âm thanh cùng tiếng súng không ngừng băng lên chiến đấu cũng tại thời khắc này triệt để bùng phát mặc dù giữa song phương ngay cả lẫn nhau cái bóng đều không có nhìn thấy nhưng là giữa song phương giao chiến cũng đã chính thức khai hỏa theo giữa song phương giao chiến bắt đầu chính thức khai hỏa tại chiến trường hai bên chiến trường phóng viên giờ phút này cũng kích động cùng như bị điên nhanh lên nhanh lên nhanh lên đem cái này toàn bộ quay t r ụ p xuống tới từng cái chiến trường phóng viên cao hứng bừng bừng hô lớn đối với đông đảo chiến trường phóng viên mà nói bọn hắn giờ phút này ý nghĩ trong lòng chỉ có một cái cái kia chính là bằng nhanh nhất tốc độ nhanh một chút đem bình thường lượng tình huống quay t r ụ p xuống tới răng rác răng r ắ c ngoại trừ đem trên chiến trường tình huống quay t r ụ p xuống tới bên ngoài đông đảo chiến trường phóng viên cũng liền lái như vậy bắt đầu không ngừng đem đang giao chiến video cho thâu xuống tới đối c h mặt trước mắt sự biến hóa này thế giới các quốc gia thủ lĩnh tự nhiên cực kỳ chú ý bọn hắn phi thường chú ý long quốc phải chăng có thể thắng được trận chiến tranh này thắng lợi nếu như long quốc thật có thể thắng được trận chiến tranh này thắng lợi vậy bọn hắn đối đãi long quốc thái độ thật liền phải cần phát sinh một chút cải biến bởi vì long quốc bản thân là có được hòa bình vũ khí long quốc thực lực quân sự không có chút nào nhỏ yếu tại long quốc quân sự thật lực á p cùng liền không nhỏ yếu thời điểm long quốc lại có thần châu đại địa ở sau lưng trợ giúp lấy nó cơ sở kiến thiết thử hỏi nếu như long quốc thật cứ như vậy trực tiếp đem liên quân triệt để giải quyết hết đây cũng là đại biểu cho long quốc có được nhất thống toàn bộ trung đông đại địa thời cơ thậm chí long quốc hoàn toàn liền có thể nhất thống nửa cái trung đông đại địa một khi long quốc thật đem nửa cái trung đông đại địa triệt để thống nhất cái kia đến lúc đó long quốc có khả năng nắm giữ dầu hỏa cũng đủ để cho bọn hắn đối đãi long quốc thái độ phát sinh cả、biến. cho nên bọn hắn cực kỳ chú ý thời khắc này long quốc thậm chí tại lúc này thần châu đại đ ị a bên trong thần châu đại đ ị a bên trong đông đảo lão giả cũng yên lặng chú ý trên chiến trường tình huống liên quan tới giờ phút này trên chiến trường tình huống này đến từ thần châu đại đ ị a đông đảo lão giả hai mắt có chút l ó i ra ta cảm thấy chỉ bằng mượn trước mắt tình huống này đến xem cái tia tiểu lý chỉ sợ thật có thể thắng được trận chiến tranh này à t r ư ơ n g hai trăm chín mươi lăm thần châu không đúng tay vào liền là lớn nhất công bằng t r ư ơ n g hai trăm chín mươi lăm thần châu không đ ú n g tay vào liền là lớn nhất công bằng nếu như tiểu lý hắn thật thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào giải quyết vấn đề này tại thời khắc này trong đó một vị lao nhân cứ như vậy yên lặng mở miệng nói đối mặt trước mắt tên này lao nhân giảng thuật l ờ i nói ở tại bên cạnh một vị khác lao nhân có chút há to miệng sau đó cứ như vậy lâm vào một trận thật sâu suy tư nếu như nói long quốc chân đích thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi vậy cái này đối với chúng ta thần châu đại điệu mà nói cũng không phải một cái xấu sự tình mặc dù sẽ thu hoạch được toàn thế giới chỉ trích nhưng là tại trung đông trong khu vực vốn có dầu hỏa là thuộc về bảy ở ngoài sáng chỉ thấy thời khắc này lão nhân cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói đối với trước mắt tên này lão nhân mà nói hãn vốn có ý nghĩ rất đơn giản một khi long quốc chân đích cứ như vậy thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi như vậy đến lúc đó long quốc tuyệt đối có thể lấy trong thời gian ngắn nhất nhất thống nửa cái trung đông địa khu vậy nếu như long quốc chân đích cứ như vậy nhất thống nửa cái trung đông địa khu cái kia đến lúc đó long quốc đến tột cũng sẽ biến thân thành cái gì đâu cái kia đến lúc đó long quốc tuyệt đối sẽ hóa thân thành dầu hỏa đại quốc một khi long quốc cứ như vậy trực tiếp biến thân trở thành dầu hỏa đại quốc chỉ bằng cho bọn hắn mượn thần châu đại địa và long quốc quan hệ trong đó bọn hắn thần châu đại địa tuyệt đối có thể thu hoạch được đến từ long quốc dầu hỏa vậy dạng này đến một lần bọn hắn thần châu đại địa bên trong dầu hỏa lỗ h ổ n g lập tức sẽ bị triệt để lấp đầy bằng vào long quốc vốn có cái này vũ lực long quốc có đầy đủ nhiều vũ lực có thể bảo vệ long quốc bên trong vốn có những này dầu hỏa mặc dù nói long quốc hiện nay có được cái địa vị này có tính hay không là thuộc về cường quốc cấp bậc tồn tại nhưng tối thiểu nhất long quốc vốn có thực lực cũng là rất cường đại một cái tồ tại dù sao trọng yếu nhất chính là long quốc còn nắm giữ lấy hòa bình vũ khí đâu trọng yếu nhất chính là long quốc vẫn là thuộc về loại kia sẽ động bất động liền trực tiếp phát xạ cái c h ủ loại kia l ă n g đầu thanh liên quan tới hòa bình vũ khí vật này đồng dạng quốc gia có được cái này hòa bình vũ khí về sau trên cơ bản đều là thuộc về che giấu thỉnh thoảng sẽ lấy ra sáng cái tướng nhưng là trực tiếp lựa chọn phát xạ hòa bình vũ khí hơn nữa còn là thuộc về quang minh chính đại phát xạ hòa bình vũ khí tình huống dưới thật sự chính là rất ít nhưng là long quốc lại cứ như vậy n ạ n h sinh sinh làm long quốc tại toàn thế giới nhìn soi mọi bắn hòa bình vũ khí tại toàn thế giới nhìn soi m ố i bắn hòa bình vũ khí cứ như vậy trực tiếp đem phiêu lượng quốc một chi quân đội cho triệt để xóa đi vẹn vẹn chỉ bằng mượn điểm này như vậy long quốc vốn có ấn tượng liền là thuộc về đường đường chính chính lăng đầu thanh hết lần này tới lần khác quốc gia khác còn không dám cứ như vậy đi t r e o chọc long quốc nhất là những cái kia đồng dạng có được hòa bình vũ khí tồn tại bọn hắn hòa bình vũ khí thật không thể cùng long quốc một dạng tùy tiện phát sạn g nếu như bọn hắn hòa bình vũ khí có thể cùng long quốc một dạng tùy tiện phát sạn g cái kia toàn thế giới tuyệt đối sẽ lộn xộn cái kia đến lúc đó toàn thế giới chỉ cần là cái có được hòa bình vũ khí quốc gia đều sẽ không chút do dự lựa chọn phát sạn g hòa bình vũ khí vậy cái này là sự tình tốt sao không không không cái này căn bản cũng không phải là sự tình tốt đây tuyệt đối là thuộc về trí mạng một cái nguy cơ cũng chính bởi vì vậy long quốc tại toàn thế giới trên cơ bản đều bị đánh lên một người điên xưng hô cũng may mắn long quốc phía sau là bọn hắn thần châu đại địa dù là long quốc phía sau cũng không phải là bọn hắn thần châu đại địa nhưng tối thiểu nhất long quốc quốc chủ là đường đường chính chính thần châu người cũng liền đưa đến trên thế giới những người kia sợ sệt thần châu đại địa thực lực cũng liền đưa đến bọn hắn căn bản liền không có trực tiếp đối long quốc đ ộ c t h ủ bất quá may mắn long quốc sau đó cũng không có lựa chọn phát xạ hòa bình vũ khí nhưng là long quốc vốn có thực lực lại đạt được toàn thế giới tán thành dù là long quốc cũng không có hòa bình vũ khí nhưng là long quốc thực lực cũng không nhỏ yếu cũng chính bởi vì vậy long quốc giải quyết đạo dạng bên trong vốn có liên quân cái kia quốc gia khác có lẽ có thể sẽ suy tính một chút giữa song phương vốn có thực lực tổng hợp nhưng là đến từ thần châu bên trong vốn có đông đảo các lao nhân lại có thể nói rất khẳng định ạ giặc liên quân vốn có thực lực căn bản liền không cách nào và long quốc chống lại long quốc tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay giải quyết ạ giặc liên quân một khi long quốc giải quyết ạ giặc liên quân cái kia đến lúc đó long quốc liền có thể có được nhiều như thế dầu hỏa đối với bọn hắn thần châu đại điệu mà nói đây chính là chỗ tốt cực lớn ta cảm thấy chúng ta liền trực tiếp xem như không có trông thấy ngược lại chúng ta chỉ cần không ủng hộ long quốc cũng đã là thuộc về đối với những k á c quốc gia lớn nhất c ô n bằng l i ê n trực tiếp để bọn hắn giữa song phương đều bằng bản sự nếu như long quốc vốn có thực lực thật rất cường đại cái kia đến lúc đó ai cũng không tiện nói gì nếu như nói xinh đẹp quốc chi loại muốn nhúng tay chuyện này vậy chúng ta cần phải làm liền là kháng cự đến từ phiêu lượng quốc phương diện tiến công liền có thể kháng cự tại phiêu lượng quốc phương diện áp lực tại thời khắc này một người mặc quân trang láo giả trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng mở miệng nói đối mặt vị này người mặc quân trang lợi nói của ông lão ở tại bên cạnh mấy vị khác láo giả nhìn nhau một cái lẫn nhau cuối cùng đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia đồng ý có đạo lý chúng ta chỉ cần không quang minh chính đại ủng hộ long quốc cũng thuộc đã đ là thuộc về lớn nhất một cái công bằng. dù sao nếu như bọn hắn tần chỉ châu đại địa cứ như vậy lựa chọn ủng hộ long quốc cái kia đến lúc đó đối với long quốc mà nói long quốc tuyệt đối có thể thu hoạch được ủng hộ lớn nhất đây đối với long quốc mà nói có lẽ là thuộc về không được tốt một chuyện nhưng là đối với lấy hạ giặc cầm đầu liên quân đâu vậy cái này nhưng là khác rồi bọn hắn thần châu đại địa tốt xấu là một cái đại quốc vậy thì nhất định phải phải cần có một cái đại quốc hẳn là có được đảm đương tối thiểu nhất đối với chuyện này bọn hắn biểu thị bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi ủng hộ long quốc bọn hắn thần châu đại địa sở cần làm sự tình liền muốn đi kháng cự đến từ phiêu lượng quốc phương diện áp lực liền có thể quyết định như vậy đi các loại thắng được trận chiến tranh này về sau chúng ta liền trực tiếp đi liên lạc một chút cái kia tiểu li a tin tưởng hắn phi thường nguyện ý đem cái này g i u hỏa bán cho chúng ta trong đó một lão giả cười híp mắt mở miệm nói liên quan tới long quốc một khi thắng được trận chiến tranh này về sau vốn có cái này dầu hỏa nên xử lý như thế nào bọn hắn tin tưởng long quốc tuyệt đối sẽ lựa chọn đem cái này dầu hỏa giao cho thần châu đại địa xử lý tối thiểu nhất trực tiếp đem cái này dầu hỏa bán cho thần châu đại địa chỉ cần nếu như có thể đem cái này dầu hỏa bán cho bọn hắn thần châu đại địa như vậy bọn hắn thần châu đại địa hoàn toàn liền có thể bằng vào cái này dầu hỏa để nó vốn có thực lực t h ẳ n g tắt bay lên đến lúc đó bọn hắn thần châu đại địa hoàn toàn liền có thể nguồn năng lượng mới và dầu hỏa hai tay bắt tức quyết định như vậy đi rất nhanh đến từ thần châu đại đ ị a bên trong các lao nhân cứ như vậy trực tiếp xác định ra bọn hắn tiếp xuống cần phải làm sự tình bọn hắn tiếp xuống cần phải làm sự tình rất đơn giản sẽ không đi ủng hộ long quốc thậm chí bọn hắn còn biết chống c ự đến từ phiêu lượng quốc phương diện áp lực ngay tại thần châu đại đ ị a bên trong các lao nhân làm ra lựa chọn tại ạ giặc trên chiến trường cái kia đến hàng vạn mà tính đạn pháo hướng phía phía trước hung h à n g quý t ạ dầm dầm khi đến hàng vạn mà tính đạn pháo bắt đầu điên cuồng hướng phía phía trước chiến trường không ngừng chút xuống mà đi chỉ thấy trên chiến trường song phương đều cảm nhận được lẫn nhau vốn có áp lực tại long quốc phương diện đông đảo tướng quân hai mắt cứ như vậy c h à n ngập một câu nghiêm túc nhìn về phía trước có ý tứ cái này thật sự là rất có ý tứ khởi xướng tiến công đem phía trước gạ giặc liên quân triệt để dệt đi tại thời khắc này long quốc tướng quân cứ như vậy như bị điên không ngừng hạ lệnh đối mặt đến từ long quốc tướng quân ra lệnh chỉ thấy đến từ long quốc phương diện từng mai từng mai đạn đạo cũng bắt đầu không ngừng đằng không mà lên dầm dầm khi từng mai từng mai đạn đạo bắt đầu không ngừng đằng không mà lên chỉ thấy theo cái kia từng mai từng mai đạn đạo hướng phía phía trước không ngừng tới tại chiến trường hai bên chiến trường các p h ó n viên thì là trực tiếp bắt đầu không ngừng quay trụ đồng thời liên quan tới long quốc và ạ giặc ở giữa chiến tranh khai hỏa đối tin tức này cũng triệt để chuyển khắp đến toàn thế giới khi toàn thế giới đều chú ý tới long quốc và ạ giặc liên quân ở giữa chiến tranh thế giới các quốc gia dân mạng cũng bắt đầu không điểm v ớ a bình đến từ trung đông địa khu bên trong đông đảo đám dân mạng đối mặt chiến trường t i n h khủng nhất là khi bọn hắn nhìn xem trong video biểu hiện cái kia từng mai từng mai đạn đạo phản phất liền cùng không cần tiền một dạng hướng phía đối phương điên cùng chút xuống mà đi mặc dù bọn hắn cũng không có trên chiến trường nhưng là bọn hắn nhưng cũng có thể biết theo cái kia một phát, phát đạn đạo rơi đến mặt đất cái kia tuyệt đối có thể dẫn tới trước nay chưa có bạo tạc cái k i a bạo tạc dẫn tới tự nhiên mà vậy liền là thuộc về hủy diệt đến từ trung đông địa khu bên trong đám dân mạng đối mặt thời khắc này tình huống này toàn bộ trung đông địa khu bên trong dân mạng đều lộ ra qua trước nay chưa có lo lắng long quốc đơn giản quá xấu rồi long quốc sao có thể làm như vậy hắn đây là muốn làm gì hắn đây là muốn làm cho cả trung đông đều lâm vào chiến hỏa bên trong sao đây quả thực là đao phủ đây quả thực là ác ma tại thời khắc này đến từ trung đông địa khu đông đảo đám dân mạng nhao nhao bắt đầu không điểm đức mình nói đối với trung đông địa khu bên trong dân mạng mà nói khi bọn hắn cứ như vậy nhìn xem chiến đấu bộc phát về sau trong lòng bọn họ chỗ buồn lo ý nghĩ chỉ có cái này một cái cái kia chính là lòng quốc tuyệt đối là ác ma sau đó đối mặt đến từ cái này trung đông địa khu đám dân mạng giờ phút này vốn có ý nghĩ này đến từ lòng quốc bên trong vốn có dân mạng lại không đồng ý với ý kiến các ngươi những người này ý nghĩ đơn giản quá nhỏ hẹp mặc dù chúng ta q có chủ đích thật là tự mình phát động một trận chiến tranh nhưng là một khi chiến tranh kết thúc về sau như vậy đây đối với chúng ta toàn bộ trung đông mà nói tuyệt đối không có bất luận cái gì chỗ xấu thậm chí đối với chúng ta toàn bộ trung đông mà nói cái này hoàn toàn có thể tính được là thiên đại một tin tức tốt chúng ta long quốc quốc chủ liền như là thần châu đại địa bên trong thủy hoàng đế một dạng tại thời khắc này đến từ long quốc chi trung đông đảo đám dân mạng cứ như vậy như bị điên không điểm nước bình chúng ta long quốc quốc chủ liền là trung đông địa khu thần châu thủy hoàng đế chương hai trăm chín mươi sáu vĩ đại thần châu thủy hoàng đế t â y vậy đó là chúng ta thủy hoàng đế chương hai trăm chín mươi sáu vĩ đại thần châu thủy hoàng đế t â y vậy đó là chúng ta thủy hoàng đế chỉ cần chúng ta long quốc quốc chủ đem chọn trong đó đông thống nhất như vậy đến lúc đó chúng ta long quốc chi chủ sẽ là thuộc về trong chúng ta đông phiên bản thần châu thủy hoàng đế tại thời khắc này đến từ long quốc chi trung dân mạng cứ như vậy bắt đầu không ngừng bình luận các ngươi bọn gia hòa này các ngươi chẳng lẽ không có nghiên cứu một chút thần châu đại địa lịch sử sao chúng ta chỉ cần hơi nghiên cứu một chút thần châu đại địa bên trong lịch sử các ngươi liền sẽ phát hiện thần châu đại địa bên trong cái kia thủy hoàng đế đến tột cùng là vĩ đại bực nào một cái tồn tại tại thần châu đại địa thời kỳ chế quốc lúc k i a thần châu đại địa căn bản cũng không phải là cùng hiện tại một dạng thống nhất khi đó thần châu đại địa bên trên tồn tại rất nhiều rất nhiều quốc gia sau đó liền là vị k i a thần châu tần thủy hoàng cứ như vậy hoành không xuất hiện đối phương bằng vào thực lực cường đại nhất thống toàn bộ thần châu đại địa kết quả cuối cùng liền là toàn bộ thần châu đại địa biến thành cường đại như vậy các ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy trong chúng ta đông địa khu cùng thần châu đại địa một dạng trở nên cường đại sao thần châu đại địa đã từng cũng không phải là cùng hiện tại một dạng nhưng cũng chính là bởi vì thần châu đại địa cứ như vậy thống nhất kết quả cuối cùng liền là thần châu đại địa mỗi một cái triều đại vốn có thực lực đều vô cùng cường đại hiện tại chúng ta long quốc quốc chủ liền là tới từ thần châu đại đ ị a hắn bây giờ chuẩn bị thống nhất chúng ta trung đông địa khu chính là muốn làm ra cùng thần châu đại đ ị a bên trong thủy hoàng đế một dạng một động tác ca cự tuyệt liền là thuộc về ban sơ một lựa chọn chúng ta cần phải làm là để cho chúng ta long quốc quốc chủ cứ như vậy trực tiếp thống nhất toàn bộ trung đông địa khu cứ như vậy cái k i a đến lúc đó trong chúng ta đông địa khu cũng có thể cùng thần châu đại đ ị a một dạng cứ như vậy trở nên cường đại như vậy tại thời khắc này cái này đến cái khác long quốc dân mạng cứ như vậy như bị điên mở miệng nói đối mặt đến từ long quốc dân mạng giảng thuật lời nói lật ra tưởng những cái kia thần châu dân mạng nhìn xem đến từ long quốc dân mạng giảng thuật đến từ thần châu đại điệu bên trong dân mạng nội tâm thì là cảm thấy một trận mậm ức những người này đến tột cùng là long quốc dân mạng vẫn là thuộc về tiến về long quốc làm việc những người kia a đối với đến từ thần châu đại điệu bên trong dân mạng mà nói khi bọn hắn nhìn xem đến từ long quốc dân mạng giảng thuật lời nói về sau bọn hắn là thật cảm nhận được một trận trước nay chưa có mậm ức bởi vì cái này lời nói thấy thế nào đều giống như đến từ bọn hắn thần châu đại đ i ệ dân mạng giảng ra lời nói một dạng kết quả lời này lại là xuất từ long quốc dân mạng như vậy tự nhiên mà vậy liền để thần châu đại đ i ệ u bên trong đám dân mạng cảm nhận được một trận mỡ b ư ớ c lời này thật là l o n g quốc dân mạng có thể nói ra tới sao mặc dù nói thần châu đám dân mạng cảm thấy một trận mỡ b ư ớ c nhưng là lời nên nói vẫn phải nói không sai không sai mặc dù nói long quốc quốc chủ phát động một trận chiến tranh thậm chí long quốc quốc muốn đem toàn bộ trung đông địa khu toàn bộ đ ề u triệt để thống nhất cái này thoạt nhìn tựa như là một cái chiến tranh bao phủ nhưng là các ngươi chỉ có thấy được trước mắt chiến tranh các ngươi nhưng không có nhìn thấy chiến tranh kết thúc về sau vốn có tràn cảnh một khi chiến tranh kết thúc một khi long quốc chân đích cứ như vậy trực tiếp đem chọn trong đó đông địa khu triệt để thống nhất như vậy đến lúc đó toàn bộ trung đông địa khu đều sẽ trở thành l o n g quốc địa bàn đến lúc đó long quốc sẽ phát triển nó trong nước vốn có địa bàn chỉ cần các ngươi là thuộc về l o n g quốc bình dân như vậy đến lúc đó các ngươi đều có thể hưởng thụ được đến từ cái này l o n g quốc vốn có tiện lợi à. đây đối với các ngươi những bình dân này mà nói là thuộc về thiên đại một cái c h ỗ t ố t các ngươi vì sao lại cự từ đâu tại thời khắc này cái này đến cái khác thần châu dân mạng cứ như vậy nhịn không được mở miệng nói phải biết vị kia long quốc quốc chủ thế nhưng là chúng ta đường đường chính chính thần châu người hắn nhưng là từ chúng ta thần châu đi ra tồn tại như vậy hắn chỗ chấp chính một chút suy nghĩ khả năng cùng chúng ta thần châu đại địa là không sai bởi lắm nói cách khác đến lúc đó vị kia long quốc quốc chủ sẽ lấy người vì chủ đến lúc đó các ngươi những bình dân này vốn có thời gian là phi thường không sai các ngươi vì sao lại cự từ đâu các ngươi đến lúc đó hẳn là cảm thấy cao hơn g mới đúng tại thời khắc này cái này đến cái khác thần châu dân mạng cứ như vậy nhịn không được mở miệng nói đối mặt đến từ từng cái thần châu dân mạng giảng thuật lợi nói đông đảo quốc gia khác địa khu dân mạng cũng bắt đầu phát biểu ý kiến của bọn hắn đến từ gia q u a n nước dân mạng thì là nhịn không được mở miệng nói liên quan tới cái này cái sự t ì n h vậy chúng ta cảm thấy có tốt cũng có hỏng vị kia long quốc quốc chủ phát động chiến tranh rất rõ ràng là thuộc về vì mình tư dục các ngươi bảo vệ quốc gia của các ngươi rất rõ ràng là thuộc về bình thường nhất bất quá một lựa chọn không có người sẽ nói thứ gì bởi vì các ngươi sở t a sở vi là thuộc về chính xác nhất một lựa chọn nhưng là đến từ long quốc dân mạng giảng ra lời nói này ta chỉ có thể nói đây là rất không tệ một cái hành vi bởi vì liền như là bọn hắn trong miệng nói tới nếu như long quốc quốc chủ thật cứ như vậy thống nhất toàn bộ trung đông địa khu chỉ sợ đến lúc đó vị kia long quốc quốc chủ liền sẽ như là thần châu đại địa bên trong thủy hoàng đế một dạng biết điều này đại biểu cái gì sao điều này đại biểu lấy đến lúc đó toàn bộ long quốc sẽ trở thành toàn thế giới đỉnh tiêm đại quốc thứ nhất phải biết các ngươi mảnh kia địa khu thế nhưng là ẩn chứa phong phú dầu hỏa một khi long quốc chân đích cứ như vậy thống nhất mảnh kia địa khu long quốc liền có thể dựa vào bên trong khu vực kia vốn có tài nguyên từ đó bắt đầu phát triển toàn bộ long quốc đến lúc đó thụ lợi sẽ là các ngươi những n à y phổ t h ư n g bình dân chỉ thấy thời khắc này giả qua dân mạng phát biểu ý kiến của bọn hắn đối với giả qua dân mạng mà nói mặc dù bọn hắn phi thường chán ghét thần châu đại điệu nhưng là đối với thần châu đại điệu bên trong tử hoàng đế bọn hắn nhưng lại không thể không sách nếu như không có lúc trước thủy hoàng đế thống nhất toàn bộ thần châu đại điệu chỉ sợ thần châu đại điệu căn bản liền sẽ không cường đại như vậy điểm này là thuộc về công nhận một sự thật cũng chính bởi vì vậy đối mặt đến từ long quốc dân mạng giảng thuật lời nói này đến từ giả qua quốc trung dân mạng đó là cực kỳ t h n động nghe đến từ giả qua dân mạng lời nói này tại sát vách cây gậy dân mạng coi như không hài lòng lời nói này cái gì gọi là thần châu thủy hoàng đế vị kia thủy hoàng đế rõ ràng là chúng ta đồng tử quốc căn cứ kỹ càng lịch sử ghi chép vị kia thủy hoàng đế rõ ràng là từ chúng ta đồng tử quốc bên trong đi ra tồn tại từ chúng ta đồng tử quốc bên trong đi ra thủy hoàng đế thống nhất toàn bộ thần châu đại đ ị a cho nên ngươi hẳn là gọi là chúng ta đồng tử quốc thủy hoàng đế tại thời khắc này đến từ đồng tử quốc dân mạng cứ như vậy bắt đầu ở lòng quốc dân mạng bình luận dưới không ngừng bình luận đồng thời cây vậy dân mạng ngay từ đầu tại gia qua cùng thần châu dân mạng bình luận dưới không ngừng ốn nắn vấn đề này bọn hắn mưu toan làm cho đối phương minh bạch thủy hoàng đế là thuộc về bọn hắn đ ồ n g tử quốc cũng không phải là thuộc về thần châu đại điện đối với cây gậy dân mạng lần này bình luận thần châu dân mạng đương nhiên sẽ không nhẫn liền các ngươi cái kia bức dạng các ngươi thế mà còn dám nói thủy hoàng đế là các ngươi đ ồ n g tử quốc các ngươi biết thủy hoàng đế đã làm những gì sự t ì n h thủy hoàng đế nhất thống sáu nước cái khác không nói vẹn vẹn chỉ bằng mượn cái này nhất thống sáu nước ngươi nói với ta liền các ngươi cái kia bán đảo nơi đó sáu cái quốc gia tại ngang nhau thời kỳ các ngươi cái kia bán đảo liền là đường đường chính chính cổ đại xã hội thậm chí liền là thuộc về bộ lạc thời đại từ đâu tới sáu cái quốc gia các ngươi có hay không bước mặt từng cái thần châu dân mạng trực tiếp bắt đầu không ngừng bình luận cái kia cây gậy dân mạng đối mặt thần châu dân mạng trực tiếp đối cây gậy dân mạng thiếp mặt mở đại chỉ thấy ra qua dân mạng cũng bắt đầu nhịn không được đối cây gậy dân mạng phản bác có sao nói vậy mặc dù chúng ta phi thường thống hận thần châu đại điệu nhưng là điểm này liền không thể không nói các ngươi cây gậy đơn giản liền là phát rổ thủy hoàng đế làm sao lại là các ngươi cây gậy liền các ngươi cây gậy như vậy một chút xíu lớn địa bàn làm sao lại có thủy hoàng đế như thế một cái nhân vật vĩ đại các người những cây gậy này đơn giản liền là tại si tầm học tưởng tại thời khắc này từng cái giặc qua dân mạng cũng không nhịn được bắt đầu bình luận đối mặt thần châu và giặc qua dân mạng bình luận đến từ đồng tử quốc bên trong dân mạng giờ phút này nổi giận những này đáng chết thần châu và giặc qua đáng chết thủy hoàng đế rõ ràng là chúng ta đồng tử quốc trong lúc nhất thời thần châu giặc qua còn có cây gậy ba cái quốc gia dân mạng lập tức triển khai lẫn nhau mắng tại cái này ba cái quốc gia dân mạng cứ như vậy triển khai một trận lẫn nhau mắng thời điểm quốc gia khác dân mạng cũng bắt đầu mượn thời gian này từ đó bắt đầu bình luận đến từ phiêu lượng quốc dân mạng tom trực tiếp nhịn không được mở miệng nói liên quan tới long quốc quốc chủ trận này hành vi chỉ sợ có thể rất rõ ràng nói vị này long quốc quốc chủ sở tác sở vi liền là tại phát động một trận chiến tranh những gì hắn làm cùng lúc trước gội đầu vui không hề khác gì nhau liền là đường đường chính chính ác ma đây quả thực là ác ma lần nữa phục thân không sai đây chính là thuộc về thời đại mới gội đầu vui tên là tom phiêu lượng quốc dân mạng nhịn không được mở miệng đối với cái này gọi là tom phiêu lượng quốc dân mạng mà nói hắn vi thường tin tưởng bọn họ quốc gia truyền thông giảng thuật lời nói hắn cho rằng l o n g quốc quốc chủ đơn giản liền là thời đại mới gội đầu vui đây quả thực là đương đại át ma a nghe đến từ phiêu l ư ợ n quốc dân mạng g i ả n g thuật lời nói này quốc gia khác dân mạng ý kiến mặc dù nói không sai bị ệ lắm nhưng là cũng hầu như thể cũng không có như này bộ dáng liên quan tới l o n g quốc quốc chủ sở tác sở vi có thể rất rõ ràng nói đây chính là tại phát động một trận chiến tranh dùng thời đại mới gội đầu vui xưng hô thế này hình dung có một chút qua dù sao đối phương sở tác sở vi cũng không có khoa t r ư ơ n g như vậy nhưng là nhưng là đối phương sở tác sở vi xác thực có thể dùng át ma hai chữ để hình dung bởi vì trận chiến tranh này chỉ sợ không biết bao nhiêu cá nhân sẽ chết trong cuộc chiến tranh này mà những này tử vong người toàn bộ đều là bởi vì long quốc quốc chủ bản thân tư dục từ đó làm cho chết đi cho nên nói long quốc quốc chủ là thuộc về thời đại mới gội đầu có một chút quá phận nhưng là nếu như nói vinh quốc quốc chủ là đường đường chính chính á ấ t ma hoàn toàn liền không có vấn đề gì tại thời khắc này đến từ europa dân mạng cứ như vậy nhịn không được bình luận nói chương hai trăm chín thời đại mới gội đầu vui bạo quân chương hai trăm chín thời đại mới gội đầu vui bạo quân tin tưởng ta dùng gội đầu vui xưng hô thế này có một chút quá phận nhưng là long quốc quốc chủ sở tác sở vi cũng xác thực cùng ác ma không hề khác gì nhau đồng thời nếu quả như thật cứ như vậy phát triển tiếp đến lúc đó trở thành thời đại mới gội đầu vui cũng không có vấn đề gì đối với cái này đến từ hán tư miêu dân mạng cứ như vậy nhàn nhạt mở miệng nói đối với vị này hán tư miêu quốc dân mạng mà nói h á n có thể rất rõ ràng nói long quốc quốc chủ sở tác sở vi gội đầu vui vẫn là có một chút c h í n h lệch nhưng là long quốc quốc chủ nếu quả như thật cứ như vậy tiếp tục nữa lời nói cái kia chỉ sợ đến lúc đó cùng gội đầu vui cũng không có gì khác nhau đối mặt đến từ hán tư miêu dân mạng giảng thuật lời nói tại europa bên trong bốn có từng cái đám dân mạng cũng đồng d ạ n g bắt đầu bình luận không sai không sai ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể rất rõ ràng nói đi long quốc quốc chủ sở tác sở vi cùng ngồi đầu vui vẫn là có một chút c h í n h l ệ n h tối thiểu nhất long quốc quốc chủ trước mắt cái này hành động còn chưa không phải đặc biệt tàn bạo cho nên long quốc quốc chủ hiện tại liền là á r m a tại thời khắc này đến từ europa dân mạng cứ như vậy trực tiếp bắt đầu không ngừng bình luận nói đối mặt đến từ europa đám dân mạng giờ phút này g i ả n g thuật lời nói cái này lập tức thu được toàn thế giới nhất trí tán thành long quốc quốc chủ hiện tại liền là một cái đường đường chính chính arma vì bản thân tư dục từ đó phát động chiến tranh dẫn đến không biết bao nhiêu cá nhân vì vậy mà mất đi sinh mệnh đây không phải ác ma là cái gì cái này thỏa thỏa liền là đường đường chính trinh ác ma đối mặt thời khắc này ác ma này chỉ thấy toàn thế giới bên trong b ố n có tất cả dân mạng cũng bắt đầu tại riêng phần mình internet bên trên không ngừng k i ế n trách thậm chí liền ngay cả tại thần châu đại địa ở trong đều có một chút dân mạng nhìn không được có sao nói vậy ta đã từng vẫn là thật bội phục người này dù sao những gì hắn làm hoàn toàn liền có thể dùng vĩ đại hai chữ để hình dung nhưng là hắn hiện tại đây quả thực là ác ma à vì bản thân tư dục cứ như vậy trực tiếp phát động chiến tranh cái này không phải liền là thỏa thỏa bạo quân sao đối với cái này bạo quân ta cảm thấy chúng ta nhất định phải cần chống lại đối phương tại thời khắc này đến từ thần châu đại địa bên trong vốn có một chút dân mạng cứ như vậy nhịn không được mở miệng nói đối với thần châu đại địa bên trong vốn có dân mạng mà nói bọn hắn thời khắc này ý nghĩ rất đơn giản đó chính là bọn họ cũng nhìn không được bọn hắn muốn đứng tại chính nghĩa nơi đó đi chỉ trích vị này bạo quân đối mặt đến từ giờ phút này một số người chỉ trích thần châu đại địa bên trong còn lại dân mạng lập tức nổi giận Các n g ư ơ i những này ăn sung nhìn ngươi những này ăn sung hỏa. hỏa rào rào cây cây cây cây các táo Ta táo ra ra liền à ăn đến từ bên từ kêu dương Ngươi ăn cho chó. Ăn thức ăn cho chó của bọn họ, sau đó biến thành bọn ăn thức thức cho chó. cho chó họ, chó. của đó sau i l nói một chút vị yêu lý quốc vương sợ tác sở vi có vấn đề gì đối phương sợ tác sở vi có thể không thành nguy hại đến chúng ta thần châu đại địa lợi ích đối phương sợ tác sở vi hoàn toàn liền không có vấn đề gì đối phương chỉ cần đem chọn trong đó đông địa khu triệt để thống nhất cái kia đến lúc đó đối với chúng ta toàn bộ thần châu đại địa mà nói sẽ có ngập trời c h ố tốt nhưng là đối với các ngươi chủ tử sau lưng mà nói coi như không nhất định a các ngươi những n à y ăn cây táo rào cây sung ra hỏa các ngươi không nên ở chỗ này các ngươi hẳn là bay thẳng đến bên kia bờ đại dương nơi đó mới là quốc gia của các ngươi các ngươi những n à y ăn cây táo rào cây sung c ầ u vật tại thời khắc này đến từ thần châu đại địa bên trong dân mạng trực tiếp chửi bầm lên đối diện với mấy cái này thần châu đại địa đám dân mạng chửi bầm lên những cái kia tự nhận là đứng tại chính nghĩa một phương dân mạng thì là khinh thường mở miệng nói ha ha ngươi xem một chút các ngươi những n à y các ngươi hiện tại sở tác sở vi cùng át ma kia khác nhau ở chỗ nào ủng hộ ác ma cặp bã ta khinh thường cùng các ngươi cùng một chỗ đối mặt thần châu dân mạng biến hóa tại long quốc long thành bên trong lý mặc nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện những tin tức kia lý mặc khẽ lắc đầu dù là ta cứ như vậy phát động chiến tranh lại như thế nào dù là ta cứ như vậy trở thành bạo quân lại như thế nào tại thời khắc này lý mặc hai mắt mang theo một tia thật sâu khinh thường liên quan tới hắn cứ như vậy trở thành bạo quân về sau sẽ như thế nào không có ý tứ hắn biểu thị hắn cứ như vậy trở thành bạo quân thì thế nào đâu ai quy định hắn không thể trở thành bạo quân ai quy định hắn nhất định phải cần trở thành một cái minh quân đ âu liên quan tới bạo quân lý mặc biểu thị nếu như trở thành bạo quân có thể cho hắn nắm giữ long quốc có thể trở nên càng thêm cường đại vậy cái này bạo quân hắn liền thành định không phải liền là bạo quân sao vậy hắn coi như một lần bạo quân tiếp xuống vậy liền nhìn phải chăng có thể giải quyết cái này liên quân tại thời khắc này lý mặc hai mắt có chút lóe ra nói một mình liên quan tới hắn nước khác quân đội phải chăng có thể giải quyết cái này liên quân hắn cũng không biết hắn long quốc quân đội phải chăng có thể giải quyết cái này liên quân nhưng là cái này đều không trọng yếu trọng yếu là hắn đối với hắn long quốc quân đội vốn có thực lực có tuyệt đối tự tin hắn tin tưởng hắn long quốc đại quân thực lực có thể giải quyết cái này liên quân tuy nhiên cái này liên quân vốn có thực lực cũng rất cường đại nhưng là cái này liên quân thực lực dù là có mạnh đến đâu cũng vô pháp và hắn long quốc đại quân tiến hành chống lại a chỉ bằng mượn hắn long quốc đại quân t r u n g vốn có trang bị chỉ bằng mượn hắn long quốc đại quân vốn có lực lượng cường đại giải quyết một cái lấy ạ giặc cầm đầu liên quân rất khó sao không không, không tối thiểu nhất tại lý mặc xem ra không có chút nào khó thậm chí đây quả thực liền có thể dùng không biết nhiều đơn giản mấy chữ này để dung vậy thì tới đi để cho ta tới nhìn xem cái này liên quân đến cỡ nào thực lực cường đại lý mặc có chút lóe ra hai mắt nói một mình tại toàn thế giới đều tại chú ý long quốc và ạ giặc liên quân đại quân ở giữa chiến tranh thời khắc này long quốc và ạ giặc ở giữa chiến tranh đánh thẳng cực kỳ nhiệt liệt dầm dầm dầm phô thiên cái địa tiếng oanh minh cứ như vậy bắt đầu không ngừng vang lên lấy nương theo lấy phô thiên cái địa tiếng oanh minh cứ như vậy bắt đầu không ngừng vang lên chỉ thấy cái kia đến hàng vạn mà tính đạn đạo cũng tại thời khắc này hướng thẳng đến bầu trời bay lên xoát xoát xoát khi đến hàng vạn mà tính đạn đạo cứ như vậy hướng thẳng đến bầu trời hung hăng bay lên tại lúc này trên bầu trời có đến từ long quốc và ạ giặc liên quân song phương bốn có đạn đạo ầm hầm khi long quốc và ạ giặc liên quân ở giữa đạn đạo cứ như vậy hung hăng đụng vào nhau một trận trước nay chưa có tiếng oanh minh cứ như vậy bắt đầu ở trên chiến trường điên quần g bộ phát ầm hầm rầm rầm nương theo lấy từng đợt trước nay chưa có tiếng oanh minh cứ như vậy trực tiếp bắt đầu ở trên chiến trường điên quần g bộ phát tại long quốc đại quân chung một chút các tướng quân nhìn xem thiên không bốn có tiếng oanh minh thời điểm chỉ thấy thời khắc này lòng quốc đại quân trung tướng quân cứ như vậy trực tiếp nghiêm túc mở miệng nói ngoại trừ đạn đạo quân đội ở chỗ này tiếp tục đóng giữ bên ngoài còn lại quân đội bay thẳng đến phía trước khởi xướng tiến công tại thời khắc này đối với thời khắc này lòng quốc đông đảo tướng quân mà nói bọn hắn thời khắc này ý nghĩ liền rất đơn giản đạn đạo bộ đội ở chỗ này tiếp tục đóng giữ sau đó đạn đạo bộ đội cứ như vậy trực tiếp khởi xướng tiến công về phần còn thừa hướng phía trước khởi xướng tiến công quân đội vậy dĩ nhiên là tìm đúng một cái cơ hội cứ như vậy trực tiếp khởi xướng mãnh liệt tiến công dù sao chiến đấu luôn không khả năng một mực liền trực tiếp tiến hành viễn mặc dù có lúc viễn trình tiến công liền đã có thể quyết định một trận chiến tranh thắng bại nhưng là muốn chân chính cầm xuống chỉ sợ vẫn phải cần khoảng cách gần chiến đấu cho nên đối với trước mắt đông đảo tướng quân mà nói bọn hắn hiện tại nhất định phải cần điều động dư thừa quân đội tiếp tục hướng chiến trường khởi xướng tiến công t ô n mệnh đối mặt đông đảo tướng quân ra lệnh long quốc đại quân trung binh sĩ lập tức nghiêm túc tỏ ra hiểu rõ d ầ m d ầ m rất nhanh chỉ thấy trùng trùng điệp, điệp đại quân cứ như vậy bay thẳng đến phía trước lao nhanh mà đi nương theo lấy trùng trùng điệp, điệp đại quân cứ như vậy bay thẳng đến phía trước lao nhanh mà đi、đã、đạo vẫn như cũ bắt đầu ở bầu trời không ngừng điên cuồng phát xoát xoát xoát hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất đạn đạo cứ như vậy hung hăng hướng phía bầu trời trút xuống mà đi chỉ thấy từng đợt trước nay chưa có tiếng oanh minh cứ như vậy bắt đầu ở trên bầu trời điên cuồng v ă n g lên nương theo lấy trước nay chưa có bạo tạc cứ như vậy bắt đầu ở toàn bộ bầu trời trực tiếp nổ bang tại ạ giặc liên quân bên trong đông đảo ạ giặc liên quân tướng quân nhìn xem trong tầm mắt vốn có một màn này chỉ thấy tất cả ạ giặc liên quân tướng quân ánh mắt đều cứ như vậy lộ ra một cỗ trước nay chưa có nặng nghề cái này đây chính là long quốc vốn có lực lượng cường đại sao đối với ạ giặc đông đảo liên quân mà nói khi bọn hắn nhìn xem ở tại trong t bọn hắn là thật cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi đ ề u biết long quốc vốn có thực lực rất cường đại lúc trước bọn hắn thật đúng là liền chưa từng có nghĩ tới long quốc vốn có thực lực lại là cường đại như thế à. khi bọn hắn nhìn xem trên bầu trời vốn có c h ẳ n g cảnh bọn hắn khó có thể tưởng tượng nếu như long quốc vốn có lực lượng cứ như vậy toàn diện bộc phát lời nói như vậy long quốc đến tột cùng có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố cỡ nào à. nhất định phải đem cái này long quốc cho tiêu diệt hết không phải đến lúc đó chúng ta tuyệt đối sẽ bị cái này long quốc cho triệt để giải quyết hết đối với cái này chỉ thấy đông đảo ạ dặc liên quân bên trong, các tướng quân trong lòng cứ như vậy tung ra ý nghĩ này đối với ạ giặc liên quân tướng quân mà nói trong lòng bọn họ ý nghĩ rất đơn giản lúc này không đem long quốc cho đánh bại lúc này nếu như chiến bại bọn hắn khó có thể tưởng tượng đến lúc đó n g h ê n đón bọn hắn đến tột u cùng là cái gì một cái kết cục đến lúc đó n g h ê n đón bọn hắn sẽ là cái gì một cái kết cục đâu bọn hắn không cần nghĩ cũng có thể biết n g h ê n đón bọn hắn kết cục tất nhiên sẽ là nước mất nhà tan không sai tuyệt đối liền là thỏa thỏa nước mất nhà tan mặc dù nghe tới có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng chỉ cần hơi nghĩ một hồi liền có thể biết đây tuyệt đối không phải cái gì chuyện không thể nào dù sao chỉ bằng mượn long quốc lực lượng cường đại một khi để long quốc giải quyết đạo đức cái kia long quốc chẳng phải chuẩn bị hướng bọn họ khởi xướng tiến công sao vì để tránh cho cái tình huống này phát sinh g i á c liên quân bên trong tướng quân thời khắc này hai mắt tràn ngập một cỗ t r ư ớ c này chưa có nghiêm túc toàn quân khởi xướng tiến công b ă n g nhanh nhất tốc độ giải quyết long quốc đại quân khởi xướng tiến công cái này đến cái khác liên quân tướng quân hai mắt đều tràn ngập một cỗ t r ư ớ c này chưa có b ă n g lãnh hung hăng khởi xướng tiến công đối mặt cái kia đông đảo liên quân tướng quân ra lệnh ả rác liên quân cũng tại thời khắc này đối phía trước long quốc khởi xướng mãnh liệt tiến công dầm dầm dầm. sau một khắc phô thiên cái địa đạn đạo hướng phía phía trước hung hăng chút xuống mà đi dầm dầm chương hai trăm chín đánh tôi tới trước mặt long quốc đại quân trăm chín ư đánh tôi tới trước mặt long quốc đại quân ầm ầm hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất đạn đạo bắt đầu hướng phía trước hung hăng chút xuống mà đi chỉ thấy tại ạ giặc liên quân bên trong đông đảo tướng quân sắc mặt thay đổi liên tục đối với ạ giặc liên quân bên trong đông đảo tướng quân mà nói nhìn xem đương kim trên chiến trường tình huống này bọn hắn đã ý thức được bọn hắn giữa song phương thực lực sai biệt đến tột cùng như thế nào nếu quả như thật muốn bằng giấy nợ độc một quốc gia quân đội muốn đi và long quốc chống lại đã từng bọn hắn có lẽ cho rằng cái này hoàn toàn liền không có vấn đề gì có lẽ đã từng bọn hắn cho rằng cái này có vấn đề gì nhưng là hiện thực lại tại nói cho bọn hắn vấn đề này lớn đi long quốc vốn có thực lực có thể dễ như t r ở bàn tay treo lên đánh bọn hắn vốn có bất kỳ một quốc gia nào nếu như không phải bọn hắn liên hợp lại tổ kiến một chi liên quân lợi nói chỉ sợ long quốc cũng sớm đã có thể đem bọn hắn triệt để giải quyết hết nhưng cái này sợ như thế cho dù là bọn họ giờ phút này đã gây dựng một chi liên quân nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được long quốc lực lượng đến t ộ n cùng là cỡ nào cứng hãn các vị nhất định phải chống đỡ vì để tránh cho bị long quốc đánh bại chúng ta nhất định phải chống đỡ tại thời khắc này đến từ ả d ậ p vương quốc bên trong một cái tướng quân cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói đối mặt ả d ậ p vương quốc bên trong tướng quân giảng thuật lời nói chỉ thấy ở tại bên cạnh cái khác mấy cái quốc gia tướng quân trong nháy mắt lộ ra một kia nghiêm túc nhẹ gật đầu rất hiển nhiên bọn họ cũng đều biết bọn hắn tiếp x u ố n g cần phải làm sự t ì n h là cái gì lại hoặc là nói bọn hắn phi thường rõ ràng có thể minh bạch bọn hắn hiện tại c h â gặp phải áp lực đến t ộ n cùng là cái gì nhất định phải thắng tại thời khắc này đông đảo quốc gia tướng quân cứ như vậy mang theo cấu nghiêm túc ánh mắt mở miệng nói đem đạn đạo bắn ra đi nhất định phải triệt để đánh bại long quốc đại quân tại thời khắc này đông đảo quốc gia tướng quân cứ như vậy nghiêm túc hạ lệnh xoát xoát xoát đ ư ơ n g theo lấy từng đợi trước nay chưa có tiếng o a n minh bắt đầu không ngừng băng lên từng mai từng mai đạn đạo cũng tại thời khắc này hướng phía trước không ngừng chút xuống mà đi nương theo lấy từng mai từng mai đạn đạo bắt đầu hướng phía trước không ngừng chút xuống mà đi long quốc phương diện cũng đồng dạng phát xạ đạn đạo hướng phía đối phương điên cuồng nghiêng lạp lạp lạp sau một khắc khi giữa song phương khiêu chiến ở giữa không trung hung hăng và chạm ầm ầm từng đợt trước nay chưa có tiếng oanh minh liền trực tiếp bắt đầu ở giữa không trung điên cuồng băng lên nương theo lấy từng đợt trước nay chưa có tiếng oanh minh cứ như vậy trực tiếp ở giữa không trung điên cuồng băng lên giờ khác này vô luận là long quốc binh sĩ vẫn là liên quân binh sĩ đối mặt thời khắc này một màn này song p ư ơ n g đều lựa chọn không nhịn đối với thời khắc này song phương mà nói bọn hắn hiện tại căn bản liền không có đem chuyện này để ở trong lòng có lẽ lúc mới bắt đầu nhất cái này vốn có chàng cảnh hoàn toàn liền có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung nhưng là hiện tại vậy cái này tình huống liền trực tiếp phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất tối thiểu nhất đây đã là thuộc về trên chiến trường phổ biến nhất một cái tình huống ngay tại chiến trường bầu trời cứ như vậy buộc phát ra một trận trước nay chưa có tiếng oanh minh đến từ long quốc quân đội thân ảnh lại cứ như vậy bay thẳng đến phía trước hung hăng dũng mánh lao tới khi long quốc quân đội thân ảnh cứ như vậy bay thẳng đến phía trước hung hăng dũng mánh lao tới tại lúc này ngay phía trước liên quân bên trong binh sĩ còn không có phát giác phía trước xuất hiện thân ảnh ngay tại liên quân bên trong binh sĩ căn bản liền không có phát giác được phía trước xuất hiện lòng quốc quân đội thời điểm tại lòng quốc trong quân đội lý long cũng trực tiếp nhắm chuẩn ở cơ hội này nã pháo đem phía trước cặn bã nhất cử giải quyết hết tại thời khắc này đối mặt đến từ lý long ra lệnh chỉ thấy toàn bộ lòng quốc đại quân bên trong tất cả binh sĩ liền như bị điên giống to giết giết giết sau một khắc đối mặt đến từ lý long ra lệnh chỉ thấy trong đại quân tất cả binh sĩ cứ như vậy như bị điên không ngừng khởi xướng tiến công cái t i u phô thiên cái địa tiến công cứ như vậy bắt đầu điên cuồng v ă n g lên nương theo lấy phô thiên cái địa tiến công cứ như vậy bắt đầu điên cuồng v ă n g lên đến từ long quốc đại quân bên trong một chút đạn hỏa tiến cùng đạn pháo cũng tại thời khắc này hướng phía trước không ngừng quyên tạ đối mặt đột nhiên xuất hiện long quốc đạn đạo và đạn pháo tại liên quân bên trong binh sĩ bị bất thình lình tiến công trực tiếp đánh cho hồ đồ a tại thời khắc này khi liên quân bên trong binh sĩ đối mặt giờ phút này vốn có này tấm c h à n cảnh chỉ thấy thời khắc này liền quân bên trong các quốc gia tướng quân triệt để ngây mận cả người cái này cái này cái này đây là cái gì tình huống rất hiển nhiên đối với trước mắt liên quân các tướng quân mà nói bọn hắn là thật ngây m ẩ n cả người bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết chi quân đội này đến tột cùng là chỗ đó đụng tới mà liên tại liên quân bên trong đông đảo các tướng quân sửng sốt đồng thời ba tư tướng quân ý thức được thân phận của đối phương đối phương là long quốc quân đội đối phương là long quốc đại quân trong ngay mắt ba tư tướng quân hô to khi ba tư lời của tướng quân rơi xuống ở tại bên cạnh cái khác mấy cái quốc gia tướng quân cũng tại thời khắc này kịp phản ứng cái gì đó là long quốc đại quân khi từng cái quốc gia tướng quân biết được tin tức này về sau chỉ thấy tất cả quốc gia tướng quân đều cảm thấy nữ tử mậu bức và không thể tưởng tượng nổi bọn hắn trước đó thật đúng là cũng không có nghĩ tới thân phận của đối phương lại là l o n g quốc đại quân liên quan tới l o n g quốc đại quân đối phương không phải đang cùng bọn hắn tiến hành lẫn nhau ở giữa đạn đạo tập kích sao bên trên bầu trời vốn có tiếng oanh minh liền bày ở nơi này đâu cái kia từ n g mai từ n g mai đạn đạo đang tại trên bầu trời đâu cái kia đã cái kia từ n g mai từ n g mai đạn đạo liền trực tiếp ở trên bầu trời cùng bọn hắn liên quân đạn đạo tiến hành oanh tạc cái kia phía trước long quốc đại quân lại đến tội cùng là cái gì tình huống đối với liên quân bên trong một chút các tướng quân mà nói lần này thật cảm nhận được mậu bức b ấ t quá cũng vẹn vẹn chỉ là mậu bức mà thôi liên quân bên trong đông đảo tướng quân bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục lại mặc kệ thân phận của đối phương là cái gì đối phương hiện tại liền là l o n g quốc đại quân chúng ta nhất định phải cần đem đối phương triệt để giải quyết hết tại thời khắc này chỉ thấy ả d ậ p vương quốc tướng quân giờ phút này cứ như vậy h ô to đối với ả d ậ p vương quốc bên trong tướng quân mà nói hắn hiện tại là thật cảm nhận được thật sâu run dày long quốc đại quân đều đã sở lên tới bọn hắn tại long quốc đại quân sở lên tới về sau mới phát hiện thân ảnh của đối phương nếu như nói chậm một chút nữa phát hiện thân ảnh của đối phương cái này chẳng phải đại biểu cho bọn hắn rất có thể sẽ trực tiếp bị đối phương triệt để giết chết vừa nghĩ tới tử vong cách bọn họ gần như thế ả d ậ p vương quốc bên trong các tướng quân là thật cảm nhận được sợ sệt đang sợ cảm xúc d ư ớ i từng cái ả d ậ p vương quốc bên trong tướng quân cứ như vậy trực tiếp h ô lớn khởi xướng tiến công nhanh lên đem đối diện chi k i ê u quân đội triệt để tiêu diệt hết trong nháy mắt từng cái ả d ậ p tướng quân cứ như vậy mô to đối mặt đến từ ả rập các tướng quân thời khắc này mô to ở tại bên cạnh cái khác mấy cái quốc gia tướng quân cũng đồng dạng mô to nhanh lên nhanh lên khởiến công Trường từ trường từ đến sinh đẹp quốc, chiến phóng biên phán đoán 299, đến từ sinh đẹp quốc, chiến phóng biên phán đoán đẹp đẹp quốc quốc khi ở xướng tiến công. Khi liên quân bên trong đông đảo tướng quân bắt đầu không ngừng hạ lệnh khởi xướng t i ế n công chỉ thấy liên quân bên trong đông đảo các quân q u â n cũng nhào n h a o biết được bọn h ắ n tướng quân ra lệnh liên quan tới cái này cái vấn đề đồng thời khi nhìn đến phía trước xuất hiện lòng quốc đại quân thân ảnh đông đ ả o liên quân bên trong sĩ quan cũng đồng dạng h ô lớn khởi xướng t i ế n công khởi xướng thi công rất nhanh đối mặt đến từ cái kia đông đảo sĩ quan ra lệnh dầm dầm rất nhanh tại liên quân bên trong binh sĩ lập tức bắt đầu triển khai hành động khi liên quân bên trong binh sĩ lập tức triển khai hành động về sau đủ loại tiến công cũng trực tiếp bắt đầu hướng long quốc đại quân phương hướng không ngừng chút xuống mà đi ngay tại cái k i a đủ loại tiến công hướng phía long quốc đại quân phương hướng điên q u ồ n g chút xuống mà đi thời điểm đến từ long quốc đại quân tiến công giờ phút này đã hung hăng hướng phía liên quân phương hướng rơi xuống ầm ầm tại thời khắc này đ ư ơ n g theo lấy phô thiên cái địa tiếng oanh minh bắt đầu không ngừng băng lên cái này đến cái khác liên quân binh sĩ cũng tại thời khắc này bị hủy diệt tính đa kích a trong lúc nhất thời khi liên quân bên trong các binh sĩ phát ra từng đợt kêu trên đông đảo liên quân binh sĩ ánh mắt mang theo vẻ run rẩy lấy nhìn về phía phương xa mà tại liên quân binh sĩ phía trước thì là thuộc về long quốc đại quân ngay tại long quốc đại quân tiến công hung hăng rơi xuống chỉ thấy giờ phút này đến từ liên quân bên trong tiến công cũng bắt đầu đồng dạng hướng long quốc đại quân phương hướng q u n h tạ bất quá rất rõ ràng liên quân chỗ bạo phát đi ra tiến công và long quốc đại quân chỗ bạo phát đi ra tiến công giữa song phương căn bản liền không ở cùng một cấp ập nương theo lấy giữa song phương tiến công căn bản liền không ở cùng một cấp ập chỉ thấy thời khắc này liền quân p ư ơ n g hướng lập tức bị trọng thương khi liên quân phương hướng cứ như vậy bị trọng thương thời điểm đến từ long quốc đại quân bên trong thời khắc này long quốc tướng quân lý vinh hài lòng nhẹ gật đầu không tệ không tệ chính là muốn d i ặ c này trong lúc khắc lý long dùng tính viễn vọng nhìn một chút phương xa phát sinh tràn g cảnh về sau thời khắc này lý long lập tức lộ ra một tia hài lòng nhẹ gật đầu đối với trước mắt lý long mà nói hắn là đã cảm nhận được một trận trước nay chưa có hài lòng cái khác không nói vẹn vẹn chỉ bằng nhờ vào đó khắc vào trên chiến trường vốn có tình huống này bọn hắn long quốc mặc dù nói cũng có một chút thương vong nhưng là bọn hắn long quốc thương vong và ạ giặc liên quân phương diện thương vong mà nói bọn hắn long quốc phương diện t h ư ơ n g vòng cơ hồ có thể dùng không đáng kể để hình d u n g từ một điểm này thì có thể hiểu được đến bọn hắn giữa song phương thương vòng trình độ đến tuần cùng là có bao nhiêu tiếp tục khởi s ư ớ n g tiến công ta muốn để cái này đáng chết tạ giặc liên quân toàn quân bị diệt chỉ thấy trong đại quân lý long tướng quân không ngừng hạ lệnh đối mặt đến từ lý long tướng quân ra lệnh t r u n g t r u n g điệp điệp long quốc đại quân cũng tại thời khắc này hướng phía trước không ngừng khởi s ư ớ n g tiến công tiến công lại tiến công Dầm dầm dầm. Trong lúc nhất thời, theo long quốc đại quân bắt đầu điên cuồng hướng phía ạ giặc liên quân phương hướng không ngừng khởi xướng tiến công ạ giặc liên quân phương diện lập tức bị trước nay chưa có trọng thương nương theo lấy ạ giặc liên quân phương diện đụng phải trọng thương thời điểm tại chiến trường hai bên đông đảo chiến trường phóng viên đang nhìn hiện trường phát sinh tràn g cảnh về sau chỉ thấy chiến trường phóng viên hai mắt thì là tràn ngập một cỗ trước nay chưa có không thể tưởng tượng nổi cái này cái này cái này cái này long quốc quân đội có được thực lực rất cường đại a không có gì bất ngờ xảy ra chỉ sợ long quốc quân đội có thể dễ dàng mà đánh bại cái này ạ g i c liên quân tại thời khắc này đông đảo chiến trường phóng viên cứ như vậy nhìn về phía trước vốn có c h à n g cảnh về sau chỉ thấy đông đảo chiến trường phóng viên ánh mắt cứ như vậy tràn ngập một câu nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đông đảo chiến trường phóng viên giảng thuật lời nói giờ khác này ở nó bên cạnh những cái kia chiến trường phóng viên nhìn một chút trên chiến trường tình huống bọn hắn thì là yên lặng nhẹ gật đầu rất hiển nhiên cái khác không nói vẹn vẹn chỉ bằng mượn trên chiến trường tình huống này long quốc đại quân cũng có khả năng thể hiện ra thực lực thật rất cương đại bằng vào long quốc đại quân có khả năng thể hiện ra thực lực cương đại long quốc giải quyết cái này ạ g ặ c liên quân cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi về phần ạ giặc liên quân phải chăng có được có thể chuyển bại thành thắng năng lực vậy ai cũng không tốt nói cái kia không có gì bất ngờ xảy ra ạ giặc liên quân rất rõ ràng là căn bản không cách nào thắng được cái này chiến tranh thắng lợi bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàn g quan thì tình bọn hắn có thể rất rõ ràng nói bọn hắn nhìn nhất thanh nhị sở cái kia chính là lòng quốc quân đội vốn có cường đại căn bản cũng không phải là ạ giặc liên quân có thể sánh được ạ giặc liên quân thực lực đúng là rất cường đại nhưng cũng không liền đại biểu cho lòng quốc quân đội thực lực không cường đại l o n g quốc quân đội thực lực vẫn là rất cường đại có lẽ không sánh bằng lấy phiêu lượng quốc cầm đầu những cái kia đại quốc nhưng là l o n g quốc quân đội thực lực tại toàn thế giới tuyệt đối không nhỏ yếu tối thiểu nhất giải quyết trước mặt ạ giặc liên quân tuyệt đối không phải cái vấn đề lớn gì không có gì bất ngờ xảy ra thắng lợi thiên bình đã khuynh hướng l o n g quốc cùng nay đồng thời chỉ thấy một vị đến từ phiêu lượng quốc dẫn chương trình nhìn một chút trên chiến trường tình huống về sau sau đó cứ như vậy nhịn không được mở miệng nói nghe vị này xinh đẹp quốc chủ truyền bá đồng thời kiêm nhiệm chiến trường phóng viên lời nói ủng hộ chỉ thấy tại trực tiếp phòng bên trong đông đạo khán giả cứ như vậy lộ ra một kia ánh mắt tỏ mắt tò mỏ mỏ m Ta thấy thế nào giữa say phương đánh chính say à? Mặc dù nói cái này nào song hăng nói lòng quốc quân à? cái đội Mặc quốc dù vì ố n cường nhưng n có thực lực rất cường đại, nhưng là ta h là đại, n này giặc liên quân thực lực giống như cũng không có chút nào nhỏ yếu à. Vậy cái này à giặc liên quân thực lực vậy mà không có chút nào nhỏ yếu. Cái kia tình huống bình thường mà nói cái giặc thực lực có chút cái giặc thực lực có chút cái kia à? mà yếu Vậy vậy yếu, ạ ạ mà giữa sao o n phương không n g g phải là thế là lực n nhau g a s Vì sao lại nói ra lời nói này đâu rất hiển nhiên đối với thời khắc này những n à y khán giả mà nói bọn hắn liền rất yếu k ỷ vì sao lại nói như vậy đâu tại những n à y khán giả ánh mắt tò mò bên trong chỉ thấy đến từ phiêu lượng quốc chiến trường phóng viên kiêm dẫn chương trình phóng viên cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói rất đơn giản các ngươi là người ngoài nghề các ngươi xem không hiểu mặc dù nhìn bề ngoài long quốc đại quân và hạ giặc liên quân ở giữa chiến đấu là thuộc về thế lực ngang nhau nhưng là các ngươi chỉ cần nhìn kỹ các ngươi liền sẽ phát hiện long quốc đại quân là thuộc về để ép hạ giặc liên quân đánh mà hạ giặc liên quân nhưng như cũ ở vào bọn hắn trước t i a chỗ thân ở địa phương bọn hắn căn bản liền không có bất luận cái gì tiến lên ý tứ tương phản long quốc đại quân thời khắc này thân ảnh đều đã đến hạ giặc liên quân đối diện ta phi thường thưởng thức thần châu đại địa một câu tốt nhất phòng ngự liền là tiến công cái này không long quốc đại quân rất rõ ràng quán triệt cái này chân lý long quốc đại quân thờ phục liền là tốt nhất phòng ngự liền là tiến công câu nói này dựa theo trước mắt cái này thế cục tập h nhìn long quốc đại quân thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi ạ giặc liên quân thất bại chương ba trăm phiêu l ư ợ n g quốc xuất binh chương ba trăm phiêu l ư ợ n g quốc xuất binh ạ giặc liên quân thất bại khi bị này đến từ phiêu lượu quốc chiến trường phóng viên kiêm dẫn chương trình lời nói rơi xuống tại trực tiếp phòng bên trong đông đảo người xem thì là lộ ra một tia thật sâu y ế u kỳ bộ dạng này sao ạ giặc liên quân thất bại đối với thời khắc này khán giả mà nói nhưng bọn hắn cứ như vậy nhìn xem trên chiến trường vốn có tình huống này trọng yếu nhất chính là l o n g quốc đại quân giờ phút này lại muốn thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi điều này thực là để đông đảo khán giả cảm nhận được một trận thật sâu y ế u kỳ không sai mặc dù nói long quốc đại quân trước mắt xem ra thực lực giống như cũng không tính đặc biệt cường đại nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện lòng quốc đại quân đích thật là thuộc về đè ép ạ giặc liên quân đánh liên hiện tại tình huống này ạ giặc liên quân t u a không nghi ngờ tại thời khắc này tại vị này phiêu l ư ợ n g bước đứng tại đối thủ bên cạnh một cái khác chiến trường phóng viên cũng đồng dạng khẽ gật đầu đồng ý nói bọn hắn mặc dù cũng không phải là cái gì chuyên gia quân sự loại hình tồn tại nhưng bởi vì bọn họ chỗ quan sát chiến trường rất nhiều rất nhiều cho nên cũng liền đưa đến bọn hắn đã thấy nhiều tự nhiên mà vậy cũng liền hoặc nhiều hoặc ít sẽ một chút như vậy môn đạo không nói trở thành cấp bậc chuyên gia tồn tại tối thiểu nhất cũng tuyệt đối phải so với người bình thường tốt hơn rất nhiều cho nên khi bọn hắn nhìn xem long quốc đại quân và ạ giặc liên quân ở giữa chiến đấu bọn hắn lập tức liền nhìn ra long quốc đại quân thực lực hoàn toàn là thuộc về nghiền ép ạ g i c liên quân đá Cố ngay h i ê n ạ i liên đại i ặ c Quốc Long quân quân và g ở ữ nhìn n bề g o à tại vị này xinh đẹp quốc chiến phóng viên bên cạnh một vị khác chiến trường phóng viên giảng thuật lời nói chỉ thấy giờ khắp này ở trực tiếp phòng bên trong đông đảo khán giả thì là lộ ra một cỗ trước nay chưa có kinh hỷ long quốc lại muốn thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi một khi long quốc thắng được trận chiến tranh này thắng lợi vậy cái này há không liền là đại biểu cho long quốc sắp thống nhất toàn bộ ả rập bán đảo cái này há không liền đại biểu cho long quốc tiếp xuống sẽ nhất thống toàn bộ trung đông địa khu hoặc giả thuyết nhất thống nửa cái trung đông địa khu tại thời khắc này tại trực tiếp phòng bên trong một cái kia lại một cái người xem cứ như vậy nhịn không được mở miệng nói đối với trực tiếp phòng bên trong khán giả mà nói bọn hắn có thể tính được là đến từ từng cái quốc gia bởi vậy bọn hắn đối với từng cái quốc gia trên internet nghiên cứu thảo luận nhiều ít vẫn là có hiểu biết cơ bản nhất một điểm một khi long quốc thắng được trận chiến tranh này thắng lợi như vậy cũng đại biểu cho long quốc sắp thống nhất nửa cái trung đông không nên nhìn giống như liền b ẹ n b ẹ n chỉ là thống nhất nửa cái trung đông địa khu nhưng là cái kia nửa cái trung đông địa khu bên trong ẩ n chứa dầu hỏa lại đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới dầu hỏa thị trường thậm chí đến lúc đó chỉ bằng mượn long quốc bên trong vốn có cái này dầu hỏa đến lúc đó long quốc tại toàn thế giới bên trong địa vị liền hoàn toàn có thể dùng tự trọng ngược khinh để hình dung từ một điểm này bên trên thì có thể hiểu được đến long quốc tại toàn thế giới tiếp xuống vốn có địa vị đến tột cùng là cỡ nào cường hãn mà hết thể này đều chính là long quốc giải quyết ạ giặc liên quân về sau sắp chuyện xảy ra chỉ cần có thể giải quyết ạ giặc liên quân như vậy long quốc liền trực tiếp chiếm lĩnh toàn bộ ạ giặc chỉ cần long quốc chiếm lĩnh ạ giặc long quốc liền sẽ trực tiếp đối còn giữ lại ả d ậ p trên bán đảo quốc gia khởi xướng tiến công đến lúc đó những quốc gia kia phải chăng có thể chống đỡ được đến từ long quốc tiến công đâu bọn hắn không cho rằng những quốc gia kia có thể chống đỡ được đến từ long quốc tiến công chỉ bằng v ư ợ n long quốc hiện tại triển hiện ra thực lực hoàn toàn liền có thể dùng cường đại để hình dung cho nên giải quyết cái kia đông đảo quốc gia tiến công hoàn toàn thì không được vấn đề gì đúng vậy a long quốc đại quân m u ố n có thực lực hoàn toàn là có thể giải quyết bọn hắn long quốc thắng ạ g ặ c liên quân c h i bại tại thời khắc này đông đảo chiến trường phóng viên đều cứ như vậy có chút mở miệm nói mà tại nương theo lấy đông đảo chiến trường phóng viên cứ như vậy nhịn không được mở miệng đồng thời thế giới các quốc gia cao tầng cũng đồng dạng thấy được trên chiến trường vốn có tình huống làm thế giới các quốc gia cao tầng cứ như vậy nhìn xem trên chiến trường tình huống chỉ thấy tất cả cao tầng hai mắt đều tràn ngập một cỗ trước nay chưa có nghiêm túc nhất là đến từ s i n h đẹp quốc chi bên trong hy đăng đại đế khi thân ở tại phiêu lượng quốc trung hy đăng đại đế hiểu rõ đến long quốc và ạ giặc liên quân ở giữa vốn có chiến tranh kết quả hy đăng đại đế nhịn không được những mày không được tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem long quốc nhất thống toàn bộ trung đông địa khu xuất binh giải quyết Trong nháy một ắ mắt mắt t thấy trong tràn chỉ Hy ánh nháy Đăng Đại Đế ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập m câu nghiêm túc nghiêm nói một mình.、Rất、hiện nhiên, thời đối với một Rất khi ắ c này Hy đại Đế mà nói, đối mà mặt nói, lòng quốc cứ như vậy thắng được cái này chiến tranh thắng lợi cái k i a đến lúc đó cũng liền đại biểu cho l o n g quốc tiếp xuống sắp nhất thống toàn bộ ả rập bán đảo một khi thật để l o n g quốc nhất thống ả rập bán đảo đây đối với phiêu lượng quốc mà nói tuyệt đối là chuyện bất lợi bởi vì phiêu lượm quốc và long quốc quan hệ trong đó hoàn toàn liền có thể dùng địch quốc hai chữ để hình dung đã long quốc và xinh đẹp quốc chi quan hệ giữa là thuộc về đường đường chính chính địch quốc quan hệ như vậy lúc này phiêu lượm quốc sao có thể trơ mắt nhìn xem long quốc cứ như vậy thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi dù là long quốc thắng được trận chiến tranh này thắng lợi nhưng là nếu như muốn như vậy cứ như vậy trực tiếp nhất thống toàn bộ ả rập bán đảo làm phiêu lượm quốc đại đế khi đăng đại đế có thể rất rõ ràng nói phiêu lượm quốc tuyệt đối không thể nào tiếp thu được yêu cầu này phiêu lượm quốc tiếp xuống cần phải làm sự tình rất đơn giản cái kia chính là ngăn cản long quốc、Đi. phiêu lượng quốc muốn xuất binh giải quyết h i đăng đại đế trực tiếp đối cố vấn cao cấp hạ lệnh đối mặt đến từ h i đăng đại đế mệnh lệnh chỉ thấy thời khắc này cố vấn cao cấp lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu tuân mệnh đối với cố vấn cao cấp mà nói hắn lập tức rất cung kính tỏ ra hiểu rõ long quốc tuyệt đối sẽ bị giải quyết hết đối với thời khắc này cố vấn cao cấp mà nói hắn tự nhiên biết tiếp xuống bọn hắn phiêu lượng quốc cần phải làm sự tình là cái gì bọn hắn phiêu lượng quốc tiếp xuống cần phải làm liền là xuất binh giải quyết vấn đề này về phần phải chăng có thể giải quyết long quốc không có ý tứ phiêu lựa quốc cố vấn cao cấp căn bản liền không cho rằng bọn hắn hội chiến bại về phần trước đó cái kia chiến bại cái kia đơn thuần ngoài ý m u ố ngoài n ý muốn bật này vẹn vẹn sẽ chỉ phát sinh một lần tuyệt đối sẽ không lại phát sinh hồi hai cho nên đối mặt thời khắc này long quốc đại quân tại trước mắt phiêu lựa quốc cố vấn cao cấp xem ra bọn hắn tiếp xuống hoàn toàn có thể dễ như t r ở bàn tay giải quyết hết đối phương đạp đạp đạp rất nhanh khi cố vấn cao cấp thân ảnh rời đi chỉ thấy hi đăng đại đế cứ như vậy thông qua hắn xinh đẹp quốc chiến phóng viên trực tiếp phòng nhìn xem trên chiến trường tình huống hi đăng đại đế yên lặng nói một mình long quốc giữ lại không được chương ba trăm linh một liên quân rút lui liên hệ phiêu lượm quốc xuất binh chương ba trăm linh một liên quân rút lui liên hệ phiêu lượm quốc xuất binh có vẻ như cái này ạ giặc liên quân thực lực rất nhỏ yếu a tại thời khắc này tại hậu phương lớn lý mặc nhìn xem tiền tuyến truyền lại tới tin tức về sau lý mặc nhất là xuyên thấu qua cái kia đông đảo chiến trường phóng viên trực tiếp phòng bên trong nhìn thấy tràn g cảnh đến xem lý mặc phát hiện ạ giặc liên quân sắp chiến bại a không sai lý mặc đều đã nhìn ra ạ giặc liên quân sắp chiến bại ạ giặc liên quân thực lực cố nhiên rất cường đại nhưng là nếu như muốn cùng hắn long quốc tiến hành so sánh cái t i a ạ d ặ c liên quân thực lực thì bấy nhiêu lộ ra không đáng chú ý tối thiểu nhất ạ d ặ c liên quân bại tướng đã bày ra chẳng lẽ lại bọn hắn liền không có hậu thủ thật muốn cứ như vậy trực tiếp chiến bại lý mặc có chút tính toán cái cầm nói một mình mà tại đ ư ơ n g theo lấy lý mặc có chút tính toán cái cầm nói một mình thời điểm trên chiến trường tình huống cũng tại thời khắc này phát sinh kinh thiên lịch chuyển đến từ long quốc đại hậu phương đạn đạo bắt đầu hướng phía trước không ngừng chút xuống mà đi ạ dạc liên quân bên trong đạn dược cũng tại thời khắc này dùng không sai về lắm đến từ ạ dạc liên quân bên trong đông đạo sĩ quan đội ba đi vào bọn hắn tướng quân trước mặt tướng quân đạn d tại thời khắc này đ ư ơ n g theo lấy một cái kia cái sĩ quan l ờ i nói rơi xuống chỉ thấy tại ạ giặc liên quân bên trong đông đảo tướng quân hơi s ư ơ n g sở cái gì đạn dược thấy đấy khi một vị ả rập tướng quân cứ như vậy nghe báo cáo về sau cặp mắt của hắn thì là tràn ngập một cỗ thật sâu mập bức rất hiển nhiên liên quan tới đạn dược thế mà thấy đấy tình huống này hắn là thật cảm nhận được mập bức không nên nha đạn dược vật này làm sao lại không đủ dùng đâu những vật khác rất có thể không đủ dùng nhưng là đạn dược vật này tuyệt đối không khả năng không đủ dùng không bị cái gì khác chỉ vì bọn hắn dẫn đầu đông đảo đạn dược hoàn toàn đầy đủ bọn hắn đánh một trận khoáng thế đại chiến nhưng kết quả hiện tại thế mà tại nói cho bọn hắn đạn dược thấy đ ấ y không có khả năng tuyệt đối không thể đối mặt đạn d ậ p tướng quân không tin tưởng ở tại bên cạnh những cái kia những tướng quân khác cũng chất vấn chuyện này tính chân thực không sai đạn dược vật này làm sao lại thấy đ ấ y đâu làm sao có thể chuyện không thể nào tại thời khắc này đông đảo tướng quân ánh mắt tràn ngập một câu nghiêm túc mở miệng nói nhưng mà đối mặt đông đảo tướng quân trước mắt giảm thuật lời nói thời khắc này kho quân dụng sĩ quan liền là dun lẩy bẫy mở miệng nói cái này chúng ta đạn đạo đi qua và long quốc đại quân ở giữa lẫn nhau bắn đã dùng không sai biệt lắm mà phía trước long quốc đại quân đang cùng chúng ta điên cuồng khởi xướng tiến công không có gì bất ngờ xảy ra đạn dược lập tức liền muốn đánh xong cho nên lúc này nếu như không có đạn dược trợ giúp chỉ sợ đến lúc đó chúng ta thật sẽ xuất hiện ngoài ý m u ố n chúng ta sẽ đối mặt với không có đạn dược kết quả đông đảo sĩ quan cứ như vậy trực tiếp đem bọn hắn hiện tại chỗ gặp phải vấn đề từng cái cáo chi cho đông đảo tướng quân trước mặt mọi người nhiều sĩ quan lời nói rơi xuống chỉ thấy cái kia đông đảo tướng quân tại thời khắc này quả thực triệt để g â y n g n cả người cái này cái này cái này bọn hắn giờ phút này dù là lại thế nào ngốc cũng ý thức được chỉ sợ đây là sự thực chúng ta đạn dược thế mà thấy đ ấ y trong nháy mắt tất cả tướng quân ánh mắt đều tràn ngập một cỗ không thể tưởng tượng nổi không được hỏi một chút đến tiếp sau trợ giúp có hay không đến đến tiếp sau trợ giúp ở nơi nào tại thời khắc này chỉ thấy đông đảo tướng quân đội và n g mở miệng hỏi bọn hắn hiện tại trong lòng ý nghĩ chỉ có một cái cái kia chính là muốn biết đến tiếp sau trợ giúp ở nơi nào luôn không khả năng bọn hắn tiền tuyến nơi này đang chiến tranh sau đó đến tiếp sau căn bản liền không có bất luận cái gì trợ giúp à nếu quả thật là như vậy tử vậy cái này cầm cũng không cần đánh không sai nếu quả thật là như vậy tử lời nói vậy bọn hắn cái này cầm căn bản liền không có cái kia tất yếu đánh rơi xuống đối mặt đến từ cái kia đông đảo tướng quân hỏi thăm thời khắc này đông đảo sĩ quan lại cứ như vậy vội vàng mở miệng đáp lại hồi bẩm tướng quân chúng ta đã cùng hậu phương liên lạc qua bọn hắn nói bọn hắn đang tại đem vũ khí điều đi tiền tuyến cần để cho chúng ta lại chống đỡ một cái nghe sĩ quan kia nhóm lời nói chỉ thấy thời khắc này đông đảo tướng quân mướn mày cái gì để cho chúng ta chống đỡ lấy cái gì đi chống đỡ một vị đến từ ạ dạc tướng quân cứ như vậy nhịn không được mở miệng nói ngươi xem một chút trên bầu trời đạn đạo nếu như chúng ta cũng không đủ s ú n g túc đạn dược vậy chúng ta chỉ sợ sớm đã trực tiếp sẽ bị cái này đạn đạo cho đánh chết còn có đến từ tiền tuyến long cốp đại quân nếu như chúng ta không chút xuống đại lượng đạn dược chúng ta sẽ tạo thành trước nay chưa có trọng thương lúc này ngươi nói với ta phải sống lấy cái gì đi chống đỡ cầm các binh sĩ tính mệnh đi chống đỡ sao ạ dạc tướng quân hai mắt tràn ngập một cơn lựa giận đối với thời khắc này ạ dạc tướng quân mà nói ý nghĩ của hắn liền đơn giảm nhiều lúc này bọn hắn lấy cái gì đi chống đỡ nếu như bọn hắn giữa song phương thực lực chênh lệch cũng không phải là rất lớn cái k i a hoàn toàn có thể chống đỡ bởi vì đó cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình nhưng là vấn đề liền tại bọn hắn giữa song phương thực lực bản thân liền có khoảng cách long quốc đại quân thực lực hoàn toàn có thể treo lên đánh bọn hắn nếu như không phải bọn hắn lấy liên quân hình thức tồn tại bọn hắn liên quân m u ố n có thực lực có thể cùng long quốc đại quân chống lại một cái chỉ sợ bọn họ đã sớm trực tiếp bị đối phương triệt để tiêu diệt hiện tại, tại bọn hắn vũ khí đạn dược cực kỳ thiếu hụt thời điểm hiện tại thế mà còn muốn cho bọn hắn chống đỡ một cái bọn hắn lấy cái gì đi chống đỡ chẳng lẽ lại đi lấy các binh sĩ tính mệnh đi chống đỡ sao vấn đề ở chỗ binh sĩ tính mệnh căn bản liền không chống được bao nhiêu a bọn hắn đánh chiến tranh hiện đại một viên đạn đạo liền có thể tạo thành không biết bao nhiêu binh sĩ tử vong cho nên bọn hắn lấy cái gì đi chống đỡ nhất là hắn nhìn xem trên bầu trời cái kia lít nha lít nhít đạn đạo tuyệt đại bộ phận đều là đến từ long quốc phương diện chỗ bắn ra đạn đạo từ một điểm này bên trên thì có thể hiểu được đến long quốc đại quân đạn đạo số lượng so với bọn hắn không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần lúc này thế mà còn muốn cho bọn hắn đi chống đỡ bọn hắn lấy cái gì đi chống đỡ a nghe vị này hạ i ặ c tướng quân chất vấn ở tại bên cạnh cái khác mấy cái quốc gia tướng quân cũng đồng dạng lộ ra một cỗ thật sâu lửa d i ậ n không sai chúng ta lấy cái gì đi chống đỡ long quốc đại quân thực lực bảy ở nơi này hiện tại ngay cả vũ khí đạn dược cũng không có vậy chúng ta lấy cái gì đi chống đỡ tại thời khắc này từng cái tướng quân đều cứ như vậy chửi bầm lên đ ư ơ n g theo lấy từng cái tướng quân cứ như vậy bắt đầu chửi bầm lên chỉ thấy ở tại đối diện đông đảo sĩ quan thì là trong nháy mắt trở mặc bởi vì bọn họ cũng không biết nên như thế nào giải quyết vấn đề này bọn hắn biết không bọn hắn biết cái cọc đông địa vị của bọn hắn bảy ở nơi này thân phận của bọn hắn chẳng qua là thuộc về sĩ quan mà thôi chỉ là sĩ quan muốn đi mệnh lệnh những cái kia bộ hậu cần không có ý tứ bọn hắn cái thân phận này thật không đủ tư cách tối thiểu phải cần để cho bọn hắn tướng quân tự thân xuất mã nhìn xem trước mặt đông đảo sĩ quan trầm mặc chỉ thấy thời khắc này đông đảo tướng quân thì là lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ trầm mặc các vị chúng ta nên như thế nào đứng trước hiện tại vấn đề này cùng nay đồng thời chỉ thấy một cái trong đó tướng quân khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía ở đây còn lại mấy vị tướng quân đối mặt trước mắt vị tướng quân này giảng thuật lời nói ở tại bên cạnh mấy vị tướng quân khác cứ như vậy trực tiếp lâm vào một trận trầm mặc bởi vì bọn họ giờ phút này thật đúng là không biết nên như thế nào giải quyết vấn đề này bởi vì cho dù là bọn họ lại thế nào giải quyết cũng vô pháp trực tiếp biến ra cái này đạn dược đi ra bọn hắn hiện tại cần có là đạn dược không sai bọn hắn hiện tại muốn liền là đạn dược có thể vấn đề ngay tại ở đạn dược vật này bọn hắn trước mắt căn bản liền lấy không ra nếu như bọn hắn có thể đem đạn dược lấy ra vậy cái này trận chiến liền có thể tiếp tục đánh xuống nhưng là nếu như nói liên đạn thuốc cũng không có như vậy trận chiến này liền căn bản không cách nào đánh rơi xuống đây là rất trực quan một vấn đề có đạn dược vậy cái này trận cầm liền có thể đánh xuống nhưng là nếu như nói liên đạn thuốc cũng không có vậy cái này trận cầm căn bản liền không cách nào tiếp tục đánh xuống đối mặt đông đảo tướng quân trầm mặc một vị ả rập tướng quân trực tiếp đủ hung ác hung ác mở miệng nói rút lui thừa dịp chúng ta bây giờ còn có một chút đạn dược chúng ta bây giờ cần phải làm liền là điểm hộ đại quân rút lui nếu như lúc này còn không mau có thể rút lui cái kia đến lúc đó nên đón chúng ta kết cục chỉ sợ thật cũng chỉ có chờ đợi bị đối phương o a n tạc chúng ta nhất định phải cần thừa dịp lúc này thậm chí chúng ta còn có chút lực lượng có thể phản kích thời điểm rút lui sau đó bằng nhanh nhất tốc độ liên hệ phiêu lượm quốc để phiêu lượm quốc xuất binh giải quyết vấn đề này chỉ có phiêu lượm quốc mới có thể xuất binh giải quyết long quốc vấn đề này chúng ta trước mắt lực lượng căn bản liền không làm gì được long quốc À d ậ p tướng quân nghiêm túc mở miệng nói n g h e à d ậ p lời của tướng quân ở tại bên cạnh ba tư tướng quân thì là khẽ gật đầu không sai chúng ta bây giờ nhất định phải cần bằng nhanh nhất tốc độ đi liên hệ phiêu lượm quốc để phiêu lượm quốc xuất binh giải quyết vấn đề này chúng ta bây giờ cần phải làm nhất định phải rút lui phía sau liền trực tiếp giao cho phiêu lựa quốc ba tư tướng quân nghiêm túc mở miệng nói nghe đến từ ba tư lời của tướng quân chỉ thấy ở tại bên cạnh cái khác mấy cái quốc gia tướng quân đều yên lặng nhẹ gật đầu không có vấn đề thừa dịp chúng ta bây giờ còn có đạn dược t ỉ n h h ù n g dưới bằng nhanh nhất tốc độ rút lui sau đó bằng nhanh nhất tốc độ liên hệ phiêu lựa quốc để phiêu lựa quốc xuất binh giải quyết vấn đề này cái này đến cái khác tướng quân không ngừng nghiên cứu thảo luận đối mặt đông đảo các tướng quân nghiên cứu thảo luận giờ phút này ạ g i ặ tướng quân ánh mắt cứ như vậy mang theo một k ỗ trước nay chưa có trầm ặ c cái này cũng chỉ có thể quyết định như vậy bằng nhanh nhất tốc độ liên hệ phiêu l ư ợ n g quốc gia để phiêu l ư ợ n g quốc xuất binh giải quyết vấn đề này chúng ta rút lui tại thời khắc này ạ gia tướng quân hai mắt cũng liền như thế mang theo một cỗ trầm mặc mở miệng rút lui rút lui bằng nhanh nhất tốc độ rút lui rất nhanh trên chiến trường binh sĩ nhao n h a u thu vào đến từ bọn hắn tướng quân r a lệnh khi trên chiến trường binh sĩ thu vào đến từ bọn hắn tướng quân r a lệnh về sau tất cả binh sĩ đều mang một cỗ kinh hỉ mở miệng nói rút lui rút lui chương ba trăm linh hai ạ gia quốc vương tuyệt vọng liên thông phiêu lượm quốc chương ba trăm linh hai ạ gia quốc vương tuyệt vọng liên thông phiêu lượm quốc rút lui rút lui bằng nhanh nhất tốc độ rút lui rất nhanh khi trên chiến trường binh sĩ biết được tin tức này về sau chỉ thấy trên chiến trường tất cả binh sĩ đều không chút do dự hô lớn dầm dầm sau m ộ t khắc chỉ thấy trên chiến trường đông đảo binh sĩ cứ như vậy hô lớn đối với trên chiến trường đông đảo binh sĩ mà nói trong lòng bọn họ ý nghĩ chỉ có một cái cái tia chính là bằng nhanh nhất tốc độ rút lui phiên chiến trường này bọn hắn lại không u bọn hắn thế nhưng là vọn thẳng tại tuyến đầu binh sĩ bọn hắn tự nhiên biết địch quân vốn có thực lực đến tột cùng là cường đại cỡ nào bọn hắn còn tiếp tục đợi ở chỗ này kết quả chỉ có một cái cái tia chính là tử vong bọn hắn cũng không muốn chết nhưng là nếu như cứ như vậy tại hiện trường khi đào binh vậy bọn hắn kết cục chỉ sợ cũng liền nhiều lắm là liền so chết tốt một chút điểm mà thôi bởi vậy bọn hắn cũng chỉ có thể cố nén sợ hai trong lòng tiếp tục tại chiến trường g i ế t địch nhưng là bây giờ không đồng d ạ n g hậu phương đều đã truyền đến ra lệnh bọn hắn có thể rút lui nếu đều có thể rút lui vậy bọn hắn lại không u bọn hắn lúc này tự nhiên phải cần bằng nhanh nhất tốc độ rời đi chiến trường khi từng cái binh sĩ bằng nhanh nhất tốc độ hướng chiến trường sau l ư n g điên cuồng chạy tới thậm chí có chút binh sĩ trực tiếp lựa chọn ném vũ khí trong tay từ đó giảm mất gánh dâm dâm đạp, đạp đạp khi trên chiến trường ạ giặc liên quân binh sĩ bắt đầu điên cuồng thoát đi chiến trường tại chiến trường hai bên đông đảo chiến trường phóng viên giờ phút này thì là cảm nhận được cảm thấy rất ngờ vực tình huống như thế nào bọn hắn vì sao lại rút lui đâu làm sao đột nhiên liền rút lui đây là chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời khi từng cái chiến trường phóng viên nhìn xem nó trong tầm mắt phát sinh trắng cảnh tất cả chiến trường phóng viên đều ngây n g ẩ n cả người rất hiển nhiên bọn hắn căn bản cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống bọn hắn rất muốn biết làm sao đột nhiên cứ như vậy rút lui đâu bất quá mặc dù bọn hắn không rõ ràng đến tột cùng phát sinh những chuyện gì nhưng là cũng minh bạch đ ư ơ n g theo lấy ạ giặc liên quân rút lui như vậy tiếp x u ố n g long quốc sẽ thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi các vị tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy trên chiến trường tình huống này mặc dù không biết ạ giặc liên quân vì sao lại rút lui nhưng là ạ giặc liên quân rút lui sự thật này lại bày ở trước mặt đ ư ơ n g theo lấy ạ giặc liên quân rút lui long quốc sẽ thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi tại thời khắc này từng cái chiến trường phóng viên bắt đầu không ngừng đối ca mê ra giới thiệu đương kim trên chiến trường tình huống khi từng cái chiến trường phóng viên bắt đầu giới thiệu đương kim trên chiến trường tình huống này tại trực tiếp phòng bên trong một chút khán giả nhìn xem trực tiếp phòng bên trong chỗ bậy biện ra tới chiến đấu kết quả đông đảo khán giả giờ phút này cũng biểu thị cực kỳ không hiểu chuyện gì xảy ra đây là xảy ra chuyện gì làm sao đột nhiên cứ như vậy rút lui trong lúc nhất thời đám người hai mắt đều mang một tia thật sâu hiếu kỳ rất hiển nhiên đối với đám người mà nói bọn hắn rất muốn biết tạ giặc liên quân làm sao đột nhiên cứ như vậy rút lui a giặc liên quân phương diện đến tội cùng là chuyện gì xảy ra vì sao lại dẫn đến đột nhiên rút lui đâu tại mọi người ánh mắt đều tràn ngập một tia hiếu kỳ thời điểm tại hậu phương lớn ạ gia quốc vương cũng biết tiền tuyến đại quân rút lui tin tức này đối mặt tiền tuyến đại quân rút lui tin tức này ạ gia quốc vương trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ gọi thông tiền tuyến tướng quân điện thoại người đang làm gì vì sao lại rút lui thế cục trước mắt rõ rệt hết thể tốt đẹp vì sao lại cái này người đang làm gì ăn vì cái gì rút lui trong nháy mắt chỉ thấy ạ gia quốc vương chửi ầm lên nhưng mà đối mặt ạ gia quốc vương chửi ầm lên tại điện thoại một phía khác ạ g i ặ tướng quân thì là sắc mặt khó coi mở miệng quốc vương bệ hạ không phải chúng ta không muốn cùng đối phương đánh xuống mà là tiền tuyến đạn dược độ thiếu khuyết nếu như chúng ta hiện tại không rút lui chỉ sợ đến lúc đó chúng ta rất có thể sẽ toàn bộ lưu tại tiền tuyến nếu như chúng ta toàn bộ lưu tại tiền tuyến cái kia đến lúc đó chúng ta chỉ sợ căn bản liền không có bất kỳ loại lửa nào có thể nói mặc dù bây giờ rút lui nhưng tối thiểu nhất chúng ta còn có một chút hy vọng sống có thể nói tối thiểu nhất chúng ta ạ giặc liên quân h ỏ a t r ù n g có tại ở tiên tuyến ạ giặc tướng quân cứ như vậy cung kính đối điện thoại một phía khác ạ giặc quốc vương mở miệng nói nghe đến từ ạ giặc lời của tướng quân ạ giặc quốc vương hai mắt thì là tràn ngập một cỗ trước nay chưa có phẫn nộ cái gì tiên tuyến đạn dược thiều khuyết ai có thể nói cho ta biết cuối cùng là cái gì tình huống tiền tuyến đạn dược vì sao lại thiếu khuyết rất hiển nhiên đây đối với thời khắc này ạ dạ quốc vương mà nói đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được chuyện này tiền tuyến làm sao lại thiếu khuyết đạn dược đâu đây là không khả năng phát sinh sự tình a nhưng mà đối mặt ạ dạ quốc vương chất vấn tại ạ dạ tướng quân bên cạnh ả dập tướng quân trực tiếp túm lấy điện thoại x o á t huy ta là ả dập tái bắt tướng quân ta có thể rất rõ ràng hồi phục ngài trước mắt tiền tuyến đại quân sắc thực thiếu khuyết đạn dược không biết hậu phương đến tội cùng là xuất hiện tình huống như thế nào tiền tuyến đạn dược tuyệt đối thiếu khuyết liên quân đạn đạo số lượng căn bản liền không cách nào và long quốc đạn đạo số lượng so sánh long quốc hoàn toàn có thể tại đạn đạo về số lượng mặt nghiền ép liên quân đồng thời còn lại đủ loại đạn dược đều có thể dễ như t r ở bàn tay nghiền ép toàn bộ liên quân nếu như còn phải lại tiếp tục đánh xuống cái tiêu nên đón liên quân sẽ là toàn quân chiến bại vì để tránh cho chiến bại hiện tại bằng nhanh nhất tốc độ rút lui là thuộc về tốt nhất một cái phương án giải quyết tối thiểu nhất liên quân hỏa trùng còn tại chỉ thấy ả d ậ p tái b á t tướng quân lập tức nghiêm túc mở miệng nói nghe đến từ ả rập vương quốc bên trong tái bắt tướng quân giảng thuật lời nói tại điện thoại một phía khác gạ g i ặ quốc vương triệt để trở mặc ngay tại ả rập quốc vương trầm mặc đồng thời ả rập vương quốc tái bắt tướng quân cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói ta muốn lúc này nhất định phải cần xin giúp đỡ phiêu l ư ợ n g quốc quân đội nhất định phải cần để cho phiêu l ư ợ n g quốc quân đội mới có thể cải biến trước mắt trên chiến trường tình huống này liên quân thực lực cố nhiên cường đại nhưng là nếu như nói muốn cùng lòng quốc chống lại liên quân thực lực căn bản liền không đáng chú ý đối với cái này ả rập tái bắt tướng quân khẽ lắc đầu đối với ả rập tái bắt tướng quân mà nói hã tự nhiên biết bọn hắn hiện tại c h â gặp phải đến tội cùng là cái gì một cái tình huống trước mắt có thể cùng long quốc đại quân tiến hành chiến đấu tồn tại tại toàn thế giới cũng căn bản liền không có mấy cái nhưng là bọn hắn liên quân tuyệt đối không phải là thuộc về một trong số đó là được rồi bọn hắn liên quân vốn có thực lực cố nhiên rất cường đại nhưng là có mạnh đến đâu cũng vô pháp cường đại đến có thể đi và long quốc tiến hành chống lại tình trạng muốn giải quyết long quốc quốc gia nào có thể rất đơn giản vậy dĩ nhiên là phiêu lượ n g quốc trong bọn họ đông địa khu dưới mặt đất ẩ n dầu hỏa cũng đủ để cho phiêu lượ n g quốc xuất động bọn hắn tin tưởng phiêu lượ quốc tuyệt đối không cách nào trơ mắt nhìn long quốc cứ như vậy có được nhiều như thế dầu hỏa bởi vì long quốc có được nhiều như thế dầu hỏa Từ một l không không đối n với thời l khắc này g l i ề ạ giặc ể h thần h c quốc vương mà nói hắn đi qua một phiên suy tư về sau hắn lập tức minh bạch hắn nhóm trước mắt châu gặp phải thế cục đến tột cùng lá cỡ nào nặng nề bọn hắn trước mắt cái này thế cục hoàn toàn có thể dùng nguy hiểm hai chữ để hình dung thậm chí lúc này bọn hắn làm ra đi ra hết thảy lựa chọn đều phải phải c ẩ n thận trọng thận trọng lại thận trọng nếu như lúc này làm ra lựa chọn cái tiêu nên đón bọn hắn kết cục cũng chỉ có một cái tiêu nên đón bọn hắn kết cục thật cũng chỉ còn lại có d i ệ n v o n g một con đường hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được hắn sẽ là ạ giặc trong vương quốc đời cuối cùng quốc vương tốt tốt tốt rất nhanh điện thoại cứ như vậy trực tiếp bị dập máy đ ư ơ n g theo lấy điện thoại cứ như vậy trực tiếp bị triệt để c ú t máy ạ dập tướng quân cứ như vậy mang theo một tia lạnh nhạt ngươi nhìn có lúc hoàn toàn liền không tất yếu nói nhiều như vậy bởi vì nói nhiều như vậy toàn bộ đều là không có một chút tác dụng nào ngược lại chúng ta bây giờ đã tận lực lúc này đã không còn là chúng ta cần thiết đi cân nhắc sự tình lúc này trực tiếp giao cho bọn hắn đi cân nhắc t chúng ta trực tiếp nghe theo mệnh lệnh liền có thể thời khắc này tái bắt tướng quân nhàn nhạt mở miệng nói toàn quân rút lui bằng nhanh nhất tốc độ rút lui tái bắt tướng quân tiếp tục hạ lệnh đối mặt đến từ tái bắt tướng quân ra lệnh chung t r ù n g điệp điệp đại quân cũng tại thời khắc này tăng tốc hành quân tốc độ rầm rầm khi chung chung điệp, điệp đại quân bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ điên cùng rút lui tại hậu phương lớn ạ dạc quốc vương cũng tại thời khắc này bấm phiêu l ư ợ n g quốc đại đế điện thoại không sai ạ dạc quốc vương đi qua một phiên suy tư về sau cuối cùng lựa chọn bấm phiêu l ư ợ n g quốc đại đế điện thoại bởi vì ạ dạc quốc vương phi thường biết rõ trừ phi hắn thật cam tâm tình nguyện trở thành ạ dạc đời cuối cùng quốc vương vậy hắn hoàn toàn liền không tất yếu đi liên hệ phiêu l ư ợ n g quốc đại đế nhưng là hắn muốn sao không không k hắn ô n g h làm sao lại muốn trở thành ạ dạc đời cuối cùng quốc vương chuyện không thể nào đã không có khả năng vậy cái này thời điểm hắn cần phải làm sự tình liền đơn giản nhiều hắn lúc này cần phải làm sự tình liền là bằng nhanh nhất t chỉ chốc lát sau về sau khi ạ gia quốc vương bấm phiêu lượng quốc hy đăng đại đế điện thoại tại phiêu lượng quốc đại đế trong văn phòng cố vấn cao cấp thành thành thần thật thật đứng tại hy đăng đại đế bên cạnh uy hy đăng đại đế nhẹ nhàng mở miệng nói ta là ạ gia quốc vương ta lần này muốn cầu cạnh ngươi ngươi cũng biết ạ giặc tình huống hiện tại bày ở nơi này cho nên ta hy vọng phiêu lượng quốc có thể xuất binh giải quyết vấn đề này ta đến lúc đó nguyện ý trả giá đắt tại thời khắc này ạ gia quốc vương nặng nề mở miệng nói đối mặt ạ giặc quốc vương nặng nề lời nói khi đăng đại đế cười híp mắt mở miệng nói người biết phiêu l ư ợ n g quốc sẽ không dễ dàng nhúng tay nước khác ở giữa sự t ì n h đây là long quốc và ngươi ạ giặc ở giữa sự t ì n h cùng phiêu l ư ợ n g quốc hoàn toàn liền không có bất kỳ quan hệ gì khi đăng đại đế nhẹ nhàng mở miệng nói lúc này đối phương làm u ố n cầu cảnh hắn vậy hắn lúc này tự nhiên là không thể thuận miệng đáp ứng lời nói của đối phương tối thiểu phải cần thu hoạch được điểm c h ỗ t ố t chu quân trong nháy mắt ạ g i c quốc vương chém đinh chặt sắt mở miệng nói ta ạ giặc nguyện ý để phiêu lựa quốc chu quân chương ba trăm linh ba ạ gia quốc vương tìm cầu giải quyết thần châu và bắc cực hùng chương ba trăm linh ba ạ giặc quốc vương t h ỉ n h cầu giải quyết thần châu và bắc cực hùng ạ giặc nguyện ý để phiêu lượng quốc chú quân khi ạ giặc quốc vương lời nói rơi xuống tại điện thoại một phía khác phiêu lượng quốc hy đăng đại đế mỉm cười người đây là ý gì ta phiêu lượng quốc chẳng lẽ lại vẫn phải cần chú quân quốc gia khác không thành không không không ta phiêu lượng quốc xưa nay sẽ không làm chuyện như vậy ta phiêu lượng quốc cho tới bây giờ liền sẽ không làm loại này bức hiếp nước khác sự tình hy đăng đại đế nghiêm túc mở miệng nói mặc dù nói hắn phiêu lượng quốc vô cùng vô cùng muốn làm loại chuyện này nhưng là chuyện này sao có thể tùy tiện nói đâu chuyện này khẳng định không thể tùy tiện nói cho nên hắn ở thời điểm này cứ như vậy mình s á c lựa chọn cự tuyển khi hi đăng đại đế lời nói rơi xuống tại điện thoại một phía khác ạ giặc quốc vương thì là trong nháy mắt trở mặc khi đăng đại đế ta lấy ạ giặc quốc vương thân phận rất rõ ràng có thể hướng ngài nói rõ đương kim ạ giặc bị nguy cơ sinh tử tại toàn thế giới cũng chỉ có phiêu lượng quốc có thể cứu vớt ạ giác cho nên ta hy vọng phiêu lượng quốc có thể ở thời điểm này cứu vớt một cái ạ giác bởi vì chúng ta ạ g i ặ thực lực rất nhỏ yếu cho nên ta hy vọng phiêu lượng quốc có thể chú quân tới bảo hộ chúng ta ạ g i á tại thời khắc này tại điện thoại một phía khác ạ giặc quốc vương cứ như vậy thành khẩn mở miệng nói đây là hắn giờ phút này vốn có chân thành ý nghĩ liền là mời phiêu lượng quốc quân đội tiến về bọn hắn ạ giặc tiến hành t r u quân chỉ cần ạ giặc có thể tiến về bọn hắn phiêu lượng quốc t r u quân như vậy đến lúc đó ạ giặc tuyệt đối có thể đem sống sót mặc dù nói ạ giặc nếu quả như thật cứ như vậy bị phiêu lượng quốc t r u quân cái kia đến lúc đó ạ giặc vẫn là ạ giặc sao nhưng là đây đối với ạ giặc quốc vương mà nói cho dù là bọn họ ạ giặc bị phiêu lượng quốc chu quân nhưng tối thiểu nhất ạ giặc ò n lại không phải sao nếu như không mời phiêu lượng quốc chu quân bọn hắn ạ g i ặ chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ ạ giặc đều sẽ bị long quốc cho triệt để dệt đi vì để tránh cho ạ giặc bị long quốc triệt để dệt đi vậy hắn làm ạ giặc quốc vương hắn mời phiêu l ư ợ n g quốc quân đội tiến về bọn hắn ạ giặc chu quân có cái gì không được chứ ngược lại tại ạ giặc quốc vương xem ra đây hết thể hết thể hoàn toàn liền không có vấn đề gì hắn làm hết thể toàn bộ đều là vì ạ giặc nghe điện thoại một phía khác ạ giặc quốc vương giảng thuật lời nói tại phiêu l ư ợ n g quốc bên trong hy đăng đại đế khỏe miệng trong nháy mắt lộ ra một tia nụ cười hài lòng ai đã ngươi đều như thế thành khẩn bởi ta khẳng định như vậy không tiện cự về ngươi đã như vậy như vậy ngươi liền chờ x ta phiêu lượng quốc sẽ phái người tới trợ giúp ngươi ạ giặc giải quyết đến từ long quốc xâm lấn chỉ thấy trước mắt hy đăng đại đế cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ hy đăng đại đế căn dặn tại điện thoại một phía khác ạ giặc quốc vương thì là cung k í n h nhẹ gật đầu đa t ạ phiêu lượng quốc sư ạ giặc vĩnh v i ê n bằng hữu ạ giặc quốc vương rất cung k í n h mở miệng nói ngươi liền cho xem phiêu lượng quốc quân đội sắp đến hy đăng đại đế trực tiếp đối điện thoại một phía khác căn đoan đa tạ đại đế trong khoảnh khắc đối mặt đến từ hy đăng đại đế lời nói ạ g i ặ quốc vương giờ phút này là thật từ đáy lòng bên trong cảm thấy cao hứng không bị cái gì khác có đến từ phiêu lượng quốc hy đ ă n g đại đế khẳng định như vậy tiếp x u ố n g bọn hắn phiêu lượng quốc quân đội tuyệt đối sẽ tới trợ giúp bọn hắn hạ g i ặ c chỉ cần phiêu lượng quốc quân đội đến đây trợ giúp hạ g i ặ c hạ g i ặ c tiếp x u ố n g một không không khẳng định có thể chống cự đến từ long quốc tiến công tốt tốt tốt rất nhanh điện thoại liền bị dập máy đ ư ơ n g theo lấy điện thoại bị triệt để cúc máy hạ giặc quốc vương hai mắt thì là có chút lóe ra hạ giặc được cứu rồi ta tuyệt đối không phải hạ giặc đời cuối cùng quốc vương hạ giặc trong tay ta tuyệt đối sẽ không d i đi hạ giặc quốc vương hai mắt mang theo cỗ tự tin nói một mình đối mặt hạ giặc quốc vương trong đôi mắt tự tin tại điện thoại một phía khác hy đăng đại đế khỏe miệng thì là mỉm cười không tệ không tệ không nghĩ tới đối phương thế mà lại như thế chủ động nếu đều đã như thế chủ động xinh đẹp như vậy nước coi như sẽ không bỏ qua như thế một cái cơ hội thật tốt đối với trước mắt hy đăng đại đế mà nói hắn là thật cảm nhận được vô cùng cao hứng không sai hy đăng đại đế hoàn toàn liền có thể dùng vô cùng hưng phấn hai chữ để hình dung hắn là thật không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế một chuyện phải biết hắn đã đem quân đội cho phái đi ra trọng yếu nhất chính là căn bản liền không có thu hoạch được đến từ đối phương cho phép nói cách khác hắn từ một loại nào đó trình độ đi lên kể xong tất cả đều là thuộc về chủ động xâm lấn nước khác lãnh thổ mặc dù nói nói là chủ động xâm lấn nước khác lãnh thổ nhưng là cho tới nay không có người sẽ ở chuyện này đã nói thứ gì bởi vì phiêu lượng quốc thực lực bày ở cái này tại trung đông địa khu cũng có đến từ phiêu lượng quốc một chút căn cứ quân sự cho nên nếu như phiêu lượng quốc phái binh trợ giúp hạ giặc dù là hạ giặc căn bản liền không có thỉnh cầu phiêu lượng quốc trợ giút chỉ cần phiêu lượng quốc làm như vậy cũng căn bản không có người sẽ đi nói cái gì nhưng là hiện tại tình huống hiện tại hoàn toàn liền có thể coi là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất bởi vì ả rập quốc vương chủ động mời phiêu l ư ợ n g quốc phái binh đã đi tiếp viện ả rập cái kia phiêu l ư ợ n g quốc hoàn toàn liền có thể quang minh chính đại điều động quân đội trực tiếp đánh tới a lạc k ẹ gì m à đi trọng yếu nhất chính là hoàn toàn thật liền không có người sẽ nói thứ gì sẽ nói thứ gì đâu hắn phiêu l ư ợ n g quốc nhưng cũng không có làm gì đây chính là đối phương chủ động mời phiêu l ư ợ n g quốc đã đối phương đều đã chủ động mời phiêu lượm quốc cái kia phiêu lượm quốc luôn không khả năng cứ như vậy lựa chọn cự tửa phiêu lựa quốc nhưng là muốn duy trì toàn thế giới vấn đề trị an đ ạ i ạ giặc bị đến từ long quốc tiến công xinh đẹp như vậy quốc hữu cái kiêm n h i ệ m vụ đi chợ giúp hạ giặc đánh bại đến từ long quốc x ầ m lấn phiêu lựa quốc thế nhưng là thế giới cảnh sát đi để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ đến hạ giặc sau đó đi chợ giúp hạ giặc chống cự đến từ long quốc tiến công lần này nếu như còn c h i ế n bại như vậy thì trực tiếp để bọn hắn toàn bộ ra tòa án quân sự tại thời khắc này khi đăng đại đế đột nhiên nghĩ đến thứ gì sau đó khi đăng đại đế mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói lần này cần thiết dặn dò sự tình rất đơn giản cái kia chính là phiêu l ư ợ n g quốc quân đội lần này tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể lại xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn lần trước xuất hiện ngoài ý muốn đã dẫn đến bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc tại toàn thế giới hy vọng hạ thấp rất nhiều rất nhiều vậy cái này sự t ì n h tuyệt đối không thể lại xuất hiện cho nên phiêu l ư ợ n g quốc nhất định phải cần đánh bại cái này long quốc nhất định phải cần đem cái này long quốc cho triệt để đánh bại rửa sạch bọn hắn đã từng xỉ nhục đối mặt đến từ hy đ ă n g đại đế căn dặn ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp lập tức cung kính nhẹ gật đầu tuân mệnh đại đế đi thôi lần này nhất định phải thắng khi hi đăng đại đế lời nói rơi xuống bên cạnh cố vấn cao cấp lập tức c u n g kính nhẹ gật đầu lần này nhất định sẽ thắng đạp đạp đạp rất nhanh cố vấn cao cấp thân ảnh liền cứ như vậy thành thành thật thật rời đi mà tại đương theo lấy cố vấn cao cấp cứ như vậy thành thành thật thật rời đi h i đăng đại đế hai mắt thì là có chút lấp lóe nói một mình ha ha long quốc lần này ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem để cho ta nhìn xem ngươi thực lực a chỉ thấy thời khắc này hi đăng đại đế hai mắt lóe ra một tia b ă n g lãnh đối với trước mắt hi đăng đại đế mà nói trong lòng hắn bây giờ có một cái ý nghĩ cái k i a chính là nhất định phải làm cho cái này đáng chết long quốc trả giá đắt cái này đáng chết long quốc để bọn hắn phiêu lượng quốc tại trên quốc tế bị nước khác d i ễ u cận bằng bao điểm này liền đã đủ để có thể cho hy đăng đại đế vô cùng phẫn nộ nếu như không phải kiên kỵ long quốc vốn có hòa bình vũ khí hắn thật rất muốn để cái này đáng chết long quốc triệt để tan thành mấy khói hy vọng đến thời điểm ngươi cũng không nên nhúng tay ta không phải đến lúc đó ta cũng không dám khẳng định ngươi nơi đó đến t ộ n cùng sẽ phát sinh những chuyện gì cùng nay đồng thời chỉ thấy trước mắt hy đăng đại đế hai mắt có chút lóe ra đem ánh mắt nhìn về phía bắc cực hùng p ư ơ n g hướng tại hy đăng đại đế xem ra tại phiêu l ư ợ n g quốc lựa chọn chuẩn bị đi giải quyết cái này l o n g quốc thời điểm như vậy bắc cực hùng có thể hay không lựa chọn đúng tay chuyện này đâu bởi vì h i đang đại đế minh bạch l o n g quốc tồn tại từ một loại nào đó trình độ đi lên dạng là chia sẻ phiêu l ư ợ n g quốc một bộ phận tinh lực tối thiểu nhất phiêu l ư ợ n g quốc thật đúng là liền đem một bộ phận tinh lực bỏ vào l o n g quốc trên thân g i ả g mạnh bắc cực hùng đối mặt áp lực nếu như tại phiêu l ư ợ n g quốc chuẩn bị đem l o n g quốc quân đội đánh bại thời điểm bắc cực hùng lựa chọn ở thời điểm này đúng tay vậy liệu rằng dẫn phát một vài vấn đề đâu còn có thần châu đại đệm thoạt nhìn nhất định phải cần bằng nhanh h i đăng đại đế đ i ê n lặng nói một mình tại h i đăng đại đế xem ra long quốc phía sau một trăm khẳng định có lấy đại quốc ở tại tiến hành ủng hộ mặc dù mặt ngoài đến xem long quốc phía sau căn bản liền không có bất kỳ một quốc gia nào ở tại tiến hành trợ giúp l ấ y nếu như cứng rắn muốn nói long quốc phía sau có quốc gia tại trợ giúp cái kia có lẽ cũng liền vẹn vẹn chỉ là thuộc về thần châu đại đ ị a bởi vì thần châu đại đ ị a trước mắt là thật tại trợ giúp long quốc kiến thiết trọng yếu nhất chính là trước mắt long quốc quốc chủ thế nhưng là đường đường chính chính thần châu người nhưng là long quốc vốn có vũ khí nhưng lại là thuộc về bắc cực hùng chỗ trợ giút bắc cực hùng đối long quốc thật đúng là liền c h i viện một nhóm vũ khí bắc cực hùng đối long quốc c h i viện vũ khí sau đó cái này thần châu đại địa lại c h i viện long quốc kiến thiết thoạt nhìn cái này long quốc từ một loại nào đó trình độ đi lên dạng là thu được hai quốc gia cộng đồng trợ giúp à. có ý tứ chỉ cần các ngươi hai cái muốn bồi dưỡng một cái long quốc đến vân gánh một cái áp lực của các ngươi ta liền muốn nhìn một chút các ngươi phải c h ẳ n g có thể tiếp thụ được long quốc cứ như vậy trực tiếp bị phiêu lượng quốc nhất cử diệt đi kết cục khi đăng đại đế hai mắt lóe ra một tia băng lãnh nói một mình liên quan tới bắc cực hùng và thần châu đại địa phải chăng có thể tiếp thụ được long quốc trực tiếp bị phiêu l ư ợ n g quốc nhất cử diệt đi tràn g cảnh này hy đăng đại đế không rõ ràng nhưng là hy đăng đại đế lại phi thường rõ ràng có thể minh bạch lúc này phiêu l ư ợ n g quốc nhất định phải cần đem long quốc giải quyết hết dù là không cách nào trực tiếp đem chọn cái long quốc cho triệt để giải quyết hết nhưng cũng nhất định phải cần đem toàn bộ long quốc cho hung hăng ngăn chặn tuyệt đối không thể để cho long quốc h ư u bất luận cái gì hành động mà l i ê n tại hy đăng đại đế tại bạch cung bạn công thất bên trong yên lặng suy tư phiêu lựa quốc quân đội giờ phút này cũng bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ hướng thẳng đến hạ giặc ư ơ n g thổ không ngừ Đối mặt nhưng i ê u l quốc quân n đội xuất giờ bác c phút này lý mặc biết được tin tức này về sau lý mặc trong nháy mắt xứng sở không sai bởi vì hạ giặc liên quân chiến bại cho nên phiêu lượng quốc chuẩn bị lựa chọn xuất binh trợ giúp hạ g i ặ c ngươi chuẩn bị đề phòng một cái phiêu lượng quốc quân đội lần này phiêu l ư ợ n g quốc quân đội có khả năng bạo phát đi ra thực lực tuyệt đối phải vượt qua trước đó tại long quốc có khả năng có được lực lượng người nói nhỏ thôi chỉ thấy trước mắt bắc cực hùng đại sứ cứ như vậy đối lý mặc mở miệng nói đối mặt đến từ bắc cực hùng đại sứ căn dặn lý mặc hai mắt có chút h i ế p h i ế p nói một mình có ý tứ không nghĩ tới phiêu l ư ợ n g quốc thế mà lại lựa chọn trợ giúp hạ giặc liên quân tại thời khắc này lý mặc chân đích liền cảm nhận được một tia n g o à i ý m u ố n vậy khẳng định ngươi cũng không nhìn một chút nếu như ngươi long quốc thật bị hạ giặc liên quân triệt để đánh bại như vậy ngươi long quốc bước kế tiếp tuyệt đối sẽ đem chúng quanh mấy cái quốc gia toàn diện chiếm đoạt đến lúc đó long quốc trên địa bàn dầu hỏa số lượng sẽ chiếm cứ thế giới dẫn trước địa vị đến lúc đó toàn thế giới dầu hỏa chỉ sợ đều phải cần nhìn long quốc s á t mặt thậm chí nếu như long quốc n g u y ệ n ý đem những này dầu hỏa cung cấp cho thần châu đại địa đến lúc đó thần châu đại địa hoàn toàn liền có thể bằng vào những này dầu hỏa thẳng tắp bay lên bắc cực hùng đại sứ hai mắt mang theo một k i a bình tĩnh mở miệng nói đối với một cái đại sứ mà nói hắn những này cơ bản nhất đồ vật vẫn có thể nhìn hiểu một khi thật để long quốc đem ạ giặc cùng khắp trung quanh mấy cái quốc gia toàn diện chiến đ o ạ n cái kia đến lúc đó long quốc có khả năng chiếm cứ dầu hỏa số lượng tại toàn thế giới vậy cũng là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu lấy nếu như đến lúc đó long quốc thật muốn lựa chọn trợ giúp thần châu đại địa loại hình đến lúc đó thần châu đại địa hoàn toàn liền có thể bằng vào những n à y dầu hỏa thẳng tắp bay lên đây cũng không phải là cái gì chuyện bùa đây là thuộc về b à y ở trước mặt thực sự một chuyện cho nên phiêu lựa quốc làm sao lại trơ mắt nhìn chuyện này phát sinh phiêu lượng quốc căn bản liền sẽ không trơ mắt nhìn thấy chuyện này phát sinh cho nên phiêu lượng quốc lựa chọn xuất binh giải quyết chuyện này đây không phải rất bình thường sao tối thiểu nhất tại bắc cực hùng đại sứ xem ra phiêu lượng quốc lựa chọn xuất binh giải cứu chuyện này đây quả thực là bình thường không thể lại bình thường một chuyện đối mặt bắc cực hùng đại sứ giảng thuật chủ đề lý mặc cũng liền như thế yên lặng nhẹ gật đầu xác thực đến lúc đó long quốc trên địa bàn bốn có dầu hỏa đối với long quốc trên địa bàn bốn có những ngày dầu hỏa lý mặc thoáng một cái trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía đế đô phía trên bốn có mấy cái kia quốc gia nếu như long quốc có thể trực tiếp đem mấy cái này quốc gia triệt để n u ố t hết cái kia đến lúc đó long quốc có vẻ như giống như hoàn toàn liền có thể nắm giữ thế giới g i à u hỏa đi hướng lý mặc lóe ra hai mắt nói một mình hắn trước đó thật đúng là liền chưa từng có chú ý vấn đề này hắn trước đó chỗ chú ý chính là chỉ cần hắn long quốc có thể đem c h u n g quanh nơi này mấy cái quốc gia triệt để thống nhất như vậy đến lúc đó vinh quốc có khả năng thu hoạch tiền tài tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự cái khác không nói đến lúc đó bọn hắn trong quốc k hố tiền liền là thuộc về long quốc nhất là ả d ậ p vương quốc ả d ậ p vương quốc tiền tuyệt đối là một cái thiên văn số tự cho nên lý mặc ý nghĩ ban đầu liền là đem bọn hắn bắt lại sau đó liền có thể thu hoạch được đ ế n không hết tiền mặt nhưng là lý mặc thật đúng là liền chưa từng có quan tâm trọng yếu nhất vấn đề bọn hắn là nơi nào tới số tiền này đâu rất đơn giản số tiền này nói trắng ra là liền là bọn hắn đại địa dưới vốn có những cái kia dầu hỏa những cái kia dầu hỏa liền là bọn hắn tiền mặt nơi phát ra bọn hắn liền là thông qua những n à y dầu hỏa từ đó có những n à y tiền mặt nếu như long quốc chiếm cứ những n à y dầu hỏa đâu lý mặc phảng phất đã có thể nhìn thấy cái kia lấy ước làm đơn vị tiền mặt tuyệt đối sẽ hướng long quốc đập tới không được long quốc nhất định phải cần đem những địa bàn kia toàn diện c h i n m cứ những địa bàn kia là thuộc về long quốc tại thời khắc này lý mặc hai mắt mang theo một c ố kiên định nói một mình phiêu l ư ợ n g quốc kế tiếp là sẽ tiến về ạ giặc chiến trường đúng không lý mặc đối trước mặt hắn bắc cực hùng đại sứ d o hỏi đối mặt lý mặc hỏi thăm chỉ thấy bắc cực hùng đại sứ thì là khẽ gật đầu không sai phiêu lựa quốc quân đội hiện tại đã tải lên đường trên đường bọn hắn sắp đến ạ g ặ c cương thổ bọn hắn đến lúc đó sẽ trực tiếp thay thế ạ giặc cùng các ngươi long quốc chiến đấu hoặc giả thuyết đến lúc đó sẽ lấy phiêu lượng quốc quân đội cầm đầu một c h i bộ đội sẽ trực tiếp hướng long quốc khởi xướng tiến công đến lúc đó các ngươi cũng phải cẩn thận một điểm phiêu lượng quốc chi quân đội này vốn có thực lực cũng không yếu nhỏ chỉ thấy giờ phút này bắc cực hùng đại sứ hai mắt tràn ngập một cấu nghiêm túc đối mặt đến từ bắc cực hùng đại sứ vốn có bộ này nghiêm túc chỉ thấy trước mắt l ý mặc hai mắt có chút lấp lóe ngươi liền trực tiếp nói cho bắc cực hùng đại đế nói đúng là tại phiêu lượng quốc quân đội đến ạ g ặ c cương thổ đồng thời và long quốc quân đội đánh nhau thời điểm bắc cực hùng cần phải làm liền là trực tiếp đối phía tây cái kia khởi xướng tiến công đến lúc đó long quốc sẽ nhắc lên một trận chiến tranh đến lúc đó long quốc cần thiết giải quyết tồn tại không chỉ có vẹn vẹn có ạ dạ ngươi chỉ cần đem cái này sự tình báo cho bắc cực hùng đại đế đến lúc đó hắn cũng biết ta ý nghĩ lý mặc hai mắt lóe ra mở miệng nói nghe lý mặc lời nói chỉ thấy bắc cực hùng đại sứ hai mắt thì là lộ ra một cốt như có điều suy nghĩ nhìn về phía lý mặc tốt ta sẽ đem chuyện này báo cho chúng ta bắc cực hùng đại đế tốt ngươi liền đi, đi ta tiếp xuống phải cần chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị lý mặc hai mắt cứ như vậy mang theo một c ố kích động mở miệng nói h á n phản phất đã có thể nhìn thấy tiếp xuống đến tột cùng sẽ phát sinh thứ gì đối mặt lý mặc trong ánh mắt kích động bắc cực hùng đại sứ cũng liền sâu như vậy sâu nhìn một chút đối phương một chút sau đó cứ như vậy trực tiếp lựa chọn thản nhiên rời đi đạp đạp đạp từng đợt tiếng bước chân vang lên bắc cực hùng đại sứ thân ảnh đã rời đi lý mặc tầm mắt đối mặt bắc cực hùng đại sứ thân ảnh rời đi lý mặc lóe ra hai mắt nói một mình chỉ cần chờ phiêu lựa quốc quân đội xuất hiện tại ạ dạp như vậy đến lúc đó nếu như hoàn toàn liền có thể thừa cơ hội này đối chúng quanh mấy cái quốc gia khởi hoàn thành liền có thể đem chung quanh mấy cái quốc gia trực tiếp cầm xuống hoặc giả thuyết hoàn toàn liền có thể đem ả d ậ p vương quốc bắt lại cái kia đến lúc đó long quốc có khả năng có được địa bàn cảm thấy vượt quá tưởng tượng thậm chí đến lúc đó long quốc tuyệt đối có thể thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi lý mặc ánh mắt mang theo một c ố kích động chỉ cần chờ long quốc và phiêu lượng quốc quân đội đánh nhau vậy hắn liền có thể hành động đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải cần phải có người đánh phối hợp v ề phấn ai tới cùng long quốc đánh phối hợp đâu rất đơn giản lý mặc trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay bắc cực hùng không sai liền là bắc cực hùng chỉ cần bắc cực hùng có thể cùng long quốc đánh phối hợp long quốc liền có thể thừa dịp lấy phiêu lượng quốc cầm đầu ạ giặc liên quân đánh nhau thời điểm thuận thế đem l i n h quốc chung quanh mấy cái quốc gia nhất cử chiến đoạn đương nhiên điều kiện tiên quyết là bắc cực hùng nguyện ý cùng hắn long quốc đánh phối hợp rất nhanh khi bắc cực hùng đại sứ rời đi long thành hoàng cung đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ về tới đại sứ quán đem tin tức này cáo chi cho bắc cực hùng đại đế về sau bắc cực hùng đại đế thì là trong nháy mắt đám chìm bởi vì đến từ hắn bắc cực hùng đại sứ truyền lại đưa tin tức này khi bắc cực hùng đại đế biết được tình huống này về sau trong nháy mắt lâm vào một trận tr bắc cực hùng đại đế khẽ lắc đầu có ý tứ không nghĩ tới lá gan của hắn thế mà lớn như vậy bắc cực hùng đại đế hai mắt có chút lóe ra nói một mình nhìn kỹ còn có thể trông thấy nó khỏe miệng chỗ toát ra tới vẻ mỉm cười đã muốn bắc cực hùng cùng ngươi long quốc đánh phối hợp chiến cái kêu bắc cực hùng liền m ổ i ngươi thử một lần chỉ thấy thời khắc này bắc cực hùng đại đế hai mắt lóe ra nói một mình liên quan tới hắn bắc cực hùng tiếp xuống cần phải làm sự tình là cái gì tại bắc cực hùng đại đế xem ra rất đơn giản hắn bắc cực hùng đại đế tiếp xuống cần phải làm sự tình rất đơn giản cái kêu chính là tại vinh quốc và lấy phiêu lượng quốc cầm đầu ạ g ặ c liên quân chiến đấu đồng thời. hắn bắc cực hùng đại quân bay thẳng đến phía tây đánh tới tận khả năng hấp thu đến từ phiêu lượng quốc chú ý thậm chí còn có hấp thu đến từ ở u r o p a các quốc gia chú ý chỉ cần hắn bắc cực hùng có thể cường ngạnh một điểm chỉ cần bắc cực hùng có thể làm được không sợ áp lực của bọn hắn na long quốc liền c ó thể xét đánh tốc độ đem phiêu lượng quốc cầm đầu ạ giặc liên quân triệt để diệt đi thậm chí thuận tiện đem long quốc chung quanh mấy cái quốc gia nhất c ử chiếm đoạt nếu như long quốc thật có thể đem chung quanh quốc gia này mất hết bắc cực hùng phản phất đã có thể nhìn thấy mới cường quốc xuất hiện một khi xuất hiện một cái mới cường quốc từ một loại nào đó trình độ đi lên dạng đại biểu cho một lần n một khối bánh gà tổ lại có một cái tới chia cắt lợi ích người nếu như đổi lại trước đó bắc cực hùng đại đế tuyệt đối không cho phép trên b à n xuất hiện một cái mới người tới cùng bọn hắn phân khối này bánh gà tổ nhưng là hiện tại không đồng d ạ n g hiện tại bắc cực hùng đại đế ước gì có một cái mới người tới cùng bọn hắn phân khối này bánh gà tổ thậm chí còn hy vọng cái này mới người có thể lên náo lớn một chút bởi vì cứ như vậy bắc cực hùng liền có thể ở trong đó thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa lại hoặc là nói bắc cực hùng liền có thể cam đoan hắn vốn có lợi ích bất kể như thế nào cái này mới xuất hiện ra hỏa đối với bắc cực hùng mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ xấu Đã cái ngay à y mới tại n đối bắc cực hùng đại đế chuẩn cái c bị hành động tại long quốc bên trong lý mặc nhìn một chút tài khoản bên trong số dư còn lại sau đó trực tiếp vừa ngăn tâm tiếp tục mua sắm đại quân lý mặc không chút do dự vung tay lên nếu như đã chuẩn bị chiếm đoạt chung quanh quốc gia này trước mắt quân đội số lượng rất rõ ràng liền có chút không đủ dùng nhất định phải cần mua sắm càng nhiều quân đội tới đi nhất thống xung quanh l i ệ t quốc lý mặc vung tay lên chương ba trăm linh năm kích động long quốc bình dần t r ư ơ n g ba trăm linh năm kích động long quốc bình dần trong lúc nhất thời toàn thế giới tất cả quốc gia nhao nhao đều đem nó ánh mắt nhìn về phía đương kim vậy trên thế giới lớn nhất vài miếng chiến trường đương nhiên phần lớn người ánh mắt đều nhìn về trung đông chiến trường đối với trung đông chiến trường toàn thế giới đối nó vốn có ấn tượng liền l à mảnh đất này thường xuyên lại bởi vì đủ loại vấn đề từ đó phát sinh chiến tranh có lẽ tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đều là phiêu l ư ợ n g quốc chỗ b ư ớ c lên tới nhưng là trên vùng đất này chiến tranh là thuộc về thực sự nhưng là hiện tại tại trung đông trên khu vực chỗ buộc phát trận chiến tranh này cùng phiêu l ư ợ n g quốc thế mà không có một chút xíu quan hệ thậm chí trận chiến tranh này vẫn là cùng cái tia thần châu đại địa hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút liên hệ mặc dù nói trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ chứng minh thần châu đại địa cùng trận chiến tranh này có bất kỳ liên hệ nhưng người nào để long quốc chi t r ụ là thuộc về đường đường chính chính thần châu người đâu Đã long quốc chi chủ là đường đường đại Long là chính chính thần châu người, như vậy, trên phận ánh giới Quốc châu tuyệt chi chủ thế vậy bộ một ắ mắt t tự thần Trọng nhất trước thống nhất toàn nhiên cũng nó nhìn chính Long nói chính muốn phía châu đại Quốc sẽ đem địa. về yếu là, là do b r u n đông g địa khi u Một k h thật để long quốc thống một trung đông địa khu vậy cái này coi như không phải cái gì chuyện vừa đây quả thực hoàn toàn liền có thể dùng không thể tưởng tượng nổi thậm chí hoàn toàn liền có thể dùng hoảng sợ hai chữ để hình dung một khi thật để long quốc thống một trung đông địa khu đến lúc đó long quốc hoàn toàn liền có thể bằng vào dầu hỏa tại toàn thế giới triệt để đứng vững bước, bước chân đến lúc đó long quốc c h i chủ hoàn toàn có thể bằng vào hắn thần châu người cái thân phận này và thần châu đại địa ở giữa thành lập được một cái khó có thể tưởng tượng quan hệ thần châu đại địa vì long quốc tài nguyên kiến thiết long quốc có phải hay không cũng có thể đem những này dầu hỏa trợ giúp cho thần châu đại địa đâu nếu như long quốc chân đích đem những này dầu hỏa trợ giúp cho thần châu đại địa cái kia thần châu đại địa hoàn toàn liền có thể bằng vào những này dầu hỏa đúng nghĩa triệt đ ể bay lên thần châu đại địa nhưng là đường kim thứ hai đại kinh tế thể ngoại trừ là thứ hai đại kinh tế thể bên ngoài thần châu đại địa lại là đường đường chính chính công nghiệp đại quốc tại công nghiệp phương diện này nếu như thần châu đại địa hoàn thu được đến từ long quốc dầu hỏa thần châu đại địa còn phải nói gì nữa sao thần châu đại địa hoàn toàn liền có thể đúng nghĩa triệt để bay lên về phần tại đương kim trên thế giới cái khác địa khu chiến tranh mặc dù nói những cái kia chiến tranh cũng đồng dạng phi thường trọng yếu những cái kia chiến tranh đưa tới một chút biến hóa từ một loại nào đó trình độ đi lên dạng đại biểu cho thế giới một chút thế cục nhưng không có bất kỳ cái gì một trận chiến tranh có thể cùng long quốc trận chiến tranh này bằng được long quốc trận chiến tranh này phi thường trọng yếu tại toàn thế giới đều đem ánh mắt nhìn về phía thời khắc này long quốc chiến trường thời điểm tại lúc này long quốc trên chiến trường trùng trùng điệp điệp đại quân bắt đầu xuất hiện ở ạ giặc trên địa bàn khi trùng trùng điệp điệp long quốc đại quân cứ như vậy trực tiếp xuất hiện tại ạ giặc trên địa bàn tại long quốc bản thổ bên trong cũng đồng d ạ n g xuất hiện nhiều vô số k ẻ quân đội đối mặt cái này nhiều vô số k ẻ quân đội thân ảnh tại long quốc bản thổ bên trong những cái kia long quốc các bình dân nhìn xem nó trong tầm mắt xuất hiện khổng lồ quân đội đông đảo long quốc bình dân hai mắt thì là mang theo một cỗ trước nay chưa có kích động nhất định phải thắng a đánh bại ạ giặc liên quân thắng lợi thuộc về long quốc tại thời khắc này từng cái long quốc bình dân giờ phút này liền như bị điên giống to không sai đối với long quốc bên trong đông đảo bình dân mà nói trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ cái kia chính là thắng lợi thuộc về bọn hắn long quốc về phần ạ g i ặ c không có ý tứ có lẽ ạ giặc đã từng muốn có thực lực cũng rất mạnh mẽ nhưng là cùng bọn hắn long quốc so sánh không có ý tứ À ra có bao xa lan bao xa đây là long quốc bình dân ý nghĩ trong lòng bọn hắn là thật muốn để long quốc nhất thống toàn bộ trung đông địa khu chỉ cần chờ long quốc nhất thống toàn bộ trung đông địa khu cái kia đến lúc đó tại long quốc dẫn đầu dưới bọn hắn tuyệt đối có thể được sống cuộc sống tốt bọn hắn đã từng muốn có ý nghĩ thế nhưng là thật bọn hắn tin tưởng tại long quốc dẫn đầu dưới bọn hắn tuyệt đối có thể được sống cuộc sống tốt mặc dù tại long quốc thống nhất trung đông địa khu trong lúc đó sẽ tạo thành rất rất lớn thương vong nhưng là những n à y thương vong lại là thuộc về tất không thể miễn Nhưng chỉ cần gắng gựa qua trận này thương vong, chỉ cần Long quốc có thể nhất thống toàn bộ Trung Đông chỉ chỉ thể gựa Quốc có qua bộ địa không u đều thuộc những này thương vong đẳng h giá. là về k sai đối với tại long quốc bên trong vốn có tất cả bình dân xem ra chỉ cần long quốc có thể nhất thống toàn bộ trung đông địa khu những n à y thương vong đều là thuộc về đằng giá l i ê n như là lúc trước thần châu đại điệu bên trong tần quốc một dạng lúc trước thần châu đại điệu tần quốc nhất thống sáu nước cũng đích thật là tạo thành rất lớn thương vong nhưng là đâu nhưng là nhất thống sáu nước trong lúc đó tạo thành thương vong còn không bằng cái tia sáu quốc nhất thẳng đánh xuống tạo thành thương vong nghiêm trọng đổi nói mà chi cái kia thần châu đại địa bên trong tần quốc sở tác sở vi nhưng thật ra là tại làm tốt sự tỉnh bọn hắn là đang ngăn trở chiến tranh phát sinh bọn hắn là tại để hòa bình giáng lâm như vậy long quốc sở tác sở vi cũng giống như nhau long quốc kỳ thật bản ý cũng không phải là muốn tạo thành thương vong nhiều hơn long quốc nhưng thật ra là muốn để hòa bình giáng lâm vĩ đại dương nào một cái ý nghĩ nha đối mặt bọn hắn long quốc c h i chủ vốn có ý nghĩ này long quốc bên trong bình dân biểu thị bọn hắn tuyệt đối là ủng hộ bọn hắn quốc vương khi long quốc bên trong đông đảo bình dân cứ như vậy lựa chọn ủng hộ thời điểm tại quang v i n h quốc chi bên trong vốn có đông đảo nước khác đ á m thám tử cứ như vậy nhìn xem long quốc đại trên mặt đất xuất hiện trùng trùng địa địa quân đội long quốc đại trên mặt đất đông đảo thám tử giờ phút này thì là triệt để lâm vào một trận trầm mặc đây là cái gì tình huống vì cái gì long quốc hội có được nhiều như thế binh sĩ cái này quân đội lại đến tội cùng là từ nơi nào đúng tới tại thời khắc này tại long quốc bên trong nước khác thám tử trực tiếp lâm vào một trận trầm mặc bọn hắn rất muốn biết những n à y quân đội đến tội cùng là từ nơi nào đ ú tới vì cái gì long quốc hội có được nhiều như thế quân đội nhiều như vậy binh sĩ lại đến tột cùng là từ nơi nào đột tới nhất là khi bọn hắn nhìn xem cái kia trong quân đội vốn có vũ khí nhưng bọn hắn cứ như vậy nhìn xem cái kia trùng trùng điệp điệp các loại vũ khí hạng nặng về sau tất cả nước khắc thám tử đều rơi vào trầm m ặ t cái này cái này cái này long quốc vốn có thực lực mạnh như thế lớn sao tại nước khắc thám tử lâm vào một trận không thể tưởng tượng nổi thời điểm đến từ thần châu đại điệu bên trong lữ khách nhìn xem nó trong tầm mắt xuất hiện quân đội thân ảnh thần châu đại điệu bên trong đông đảo du khách cũng đồng dạng cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi ta dựa、vào. đại cứu ca dưới tay cái này lực lượng giống như có một chút vượt quá tưởng tượng a xác định đại cứu ca là vừa v ậ n kiến lập cái này lòng quốc sao tại sao ta cảm giác đại cứu ca tại quốc vương trên vị trí này không biết chờ đợi bao lâu a các ngươi đến xem đây là đại cứu ca dưới tay quân đội t r ư ơ n g ba trăm linh sáu đến từ long quốc hành động tiến vào hạ giặc phiêu lượng quốc quân đội t r ư ơ n g ba trăm linh sáu đến từ long quốc hành động tiến vào hạ giặc phiêu lượng quốc quân đội các ngươi đến xem những này là thuộc về đại cứu ca dưới tay quân đội đơn giản liền có thể dùng kinh khủng như vậy để hình dung a tại thời khắc này đến từ thần châu đại điệu bên trong các du khách nhìn xem nó trong tầm mắt xuất hiện quân đội thân ảnh tất cả đến từ thần châu đại điệu bên trong du khách đều nhao nhao bắt đầu đưa điện thoại di động ca mê ra nhắm ngay phía trước g i a n g rắc i a n g rắc trước mặt mọi người nhiều thần châu đại điệu bên trong du khách đem trong tay ca mê ra nhắm ngay phía trước liên quan tới long quốc đại quân thân ảnh liền trực tiếp bị đập trở thành video mà tại đ ư ơ n g theo lấy long quốc đại quân thân ảnh cứ như vậy trực tiếp bị quay chụp bọn hắn lập tức đem những video này thượng chuyển đến thần châu đại đ i ệ bên trong internet bên trên nương theo lấy những video này trực tiếp đ p lên chuyển đến thần châu đại địa bên trong internet bên trên. đến từ quốc gia khác một chút tin tức truyền thông thì là nhao nhao từ thần châu đại địa bên trong internet trên dưới chở những video này bọn hắn ngược lại là rất muốn trực tiếp tự mình tiến về long quốc đi quay chụp những video này nhưng là bọn hắn cũng minh bạch bọn hắn căn bản liền không cách nào tiến về long quốc xem xét thần châu đại địa bên trên người thật giống như tùy thời có thể trực tiếp tiến về long quốc mà long quốc cũng căn bản sẽ không trở ngại đến từ thần châu đại địa người nhưng là vậy cũng vẹn vẹn chỉ là nhằm vào thần châu đại địa thôi quốc gia khác người muốn cùng thần châu đại địa một dạng trực tiếp tiến về long quốc không có ý tứ bọn hắn căn bản liền không có cái quyền lợi này bọn hắn căn bản liền không cách nào trực tiếp cùng thần châu bách tính một dạng có thể theo chiếc xe hướng long quốc về phần tại sao thần châu bách tính có thể tùy thời tiến về long quốc vậy dĩ nhiên là bởi vì long quốc chi chủ bản thân liền là đường đường chính chính thần châu người lý m ặ c muốn thu hoạch được đến từ thần châu trợ giúp vậy khẳng định phải cần dẫn đầu đối thần châu phóng xuất ra thiện ý nên như thế nào đối thần châu phóng xuất ra thiện ý đâu về phần cái gọi là tại trên quốc tế phát ra tiếng không có ý tứ đương kim long quốc căn bản liền không cách nào tại trên quốc tế phát ra tiếng về phần tại sao cũng không có vì cái gì bởi vì đương kim long quốc tình huống này bày ở nơi này long quốc thế nhưng là vừa mới giống lợi á chiếm cứ mặc dù nói long quốc lúc này đã là đường đường chính chính một quốc gia nhưng là trên thế giới cùng long quốc thiết lập quan hệ ngoại giao quốc gia thật đúng là liền không có mấy cái tối thiểu nhất chín không trở lên quốc gia đối với long quốc căn bản liền không có bất luận cái gì cái gọi là thiết lập quan hệ ngoại giao giữa song phương quan hệ liền là bọn h ằ n có thừa nhận hay không long quốc cũng là một cái vấn đề cũng chính bởi vì vậy tại trên quốc tế vì thần châu đại địa phát ra tiếng là hoàn toàn không có một chút tác dụng nào vậy còn không như trực tiếp tới một điểm tính thực chất chỗ tốt cái này không long quốc đối thần châu đại địa trực tiếp miễn phí căn bản liền không cần bất luận cái gì cái gọi là visa chỉ cần là thần châu đại địa người hoàn toàn liền có thể tùy thời tiến về long quốc quốc gia khác coi như không nhất định quốc gia khác thế nhưng là đi theo phiêu lượng quốc phía sau phong tỏa long quốc cái kêu bây giờ tại sao muốn đối bọn hắn có đặc biệt đánh ngộ nghĩ cùng đừng nghĩ đây là chuyện không thể nào cho nên cái khác quốc gia muốn trực tiếp tiến về long quốc thật đúng là không phải sự tình đơn giản như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể từ thần châu đại địa internet trên dưới t r ợ bọn hắn cần thiết hiểu do sự tình khi bọn hắn từ thần châu đ ạ i điện internet trên giới trở tốt bọn hắn cần thiết hiểu rõ video và ả n h chụp sau bọn hắn lập tức đem những video này và ả n h chụp phát đến bọn hắn c h â thân ở quốc gia internet bên trên mà tại nương theo l ấ y từng cái quốc gia truyền thông đem cái này từng cái tin tức truyền h ư ợ n g đến bọn hắn quốc gia internet toàn thế giới internet đều t r i ệ t đem mẫu lại hoặc là nói toàn thế giới dân mạng đang nhìn bọn hắn quốc gia tin tức truyền thông chỗ thượng truyền tin tức về sau bọn hắn nhìn xem trong video t r u y ể n hiện ra lòng quốc k h ổ n g l ồ quân đội về sau tất cả mọi người cảm nhận được không thể tưởng tượng đổi đây là lòng quốc quân đội sau tại thời khắc này trước mặt mọi người nhiều dân mạng nhìn xem trong video biểu hiện hình tượng tất cả mọi người lộ ra một cố vẻ mặt bất khả t ư nghị rất hiển nhiên đối với đám người mà nói bọn hắn nhất thời thật đúng là không biết cuối cùng là cái gì tình huống thậm chí bọn hắn đến bây giờ đều có một điểm cảm thấy không thể tin tại trong ấn tượng của bọn hắn cái này l o n g quốc mới vừa vặn kiến lập a mặc dù nói cái này l o n g quốc mới vừa vặn kiến lập nhưng là cái này l o n g quốc thực lực vẫn là rất cường đại tối thiểu nhất cái này l o n g quốc bằng vào sức một mình cứ như vậy thật nạnh sinh gánh vác đến từ phiêu lượng quốc cường đại tiến công thậm chí còn nạnh sinh tiêu diện phiêu lượng quốc quân đội cho nên cái này long quốc quân đội vẫn là rất cường đại nhưng có mạnh đến đâu cũng tối thiểu nhất có cái hạ độ a hiện tại thế nào hiện tại hiện ra ở trước mặt bọn hắn quang linh quốc quân đội hoàn toàn liền có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung cái kia phảng phất không nhìn thấy c u ố i long quốc quân đội cái kia long quốc quân đội liền phảng phất giống một đầu đông phương trường long một dạng không nhìn thấy cuối cùng ngoại trừ cái kia khổng lồ quân đội số lượng bên ngoài trọng yếu nhất chính là đối phương trong đại quân vũ khí còn tại đó nhiều như thế vũ khí không có chỗ nào mà không phải là cho thấy một vấn đề cái kia chính là cái này l o n g quốc quân đội v ố n có hỏa lực chỉ sợ hoàn toàn liền có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung a có được khủng bố như thế hỏa lực long quốc ạ giặc có thể đánh được sao không nhất định nhất là long quốc đã đem ạ giặc liên quân triệt để đánh bại vậy kế tiếp ạ giặc phải c h ẳ n g có thể g á n h bắt được đến từ l o n g quốc tiến công chỉ sợ ạ giặc sẽ trực tiếp bị long quốc triệt để diệt đi a đến từ ấn độ à các quốc gia dân mạng n h a u n h a u bắt đầu ở bên dưới phương không ngừng bình luận có thể khẳng định ạ giặc đại quân căn bản liền không cách nào và lòng quốc chống lại long quốc tuyệt đối có thể dễ như t r ở bàn tay diệt đi ạ giặc thậm chí ngoại trừ có thể diệt đi ạ giặc bên ngoài ạ giặc chung quanh mấy cái quốc gia chỉ sợ cũng phải bị long quốc triệt để diệt đi long quốc thực lực hoàn toàn liền có thể dùng kinh khủng để hình dung không có bất kỳ người nào có thể gánh bắt được đến từ long quốc lực lượng ta phảng phất đã có thể nhìn thấy long quốc sắp thắng được trận chiến tranh này thắng lợi một màn tại thời khắc này cái này đến cái khác quốc gia dân mạng bắt đầu nhao nhao không ngừng bình luận nói đối với các quốc gia dân mạng mà nói mặc dù bọn hắn cũng không tính là thuộc về đường, đường chính chính chuyên gia quân sự nhưng là có một chút xác thực có thể bày ở ngoài sáng long quốc đại quân thực lực bảy ở nơi này có thể cùng ạ giặc liên quân đối mặt long quốc đại quân trước mặt đã chiến bại lúc này long quốc lại kéo ra khỏi một chi so trước đó tại ạ giặc bên trong còn muốn khổng lồ quân đội vậy kế tiếp ạ giặc còn muốn chống cự đến từ long quốc tiến công si tâm vọng tưởng a đối mặt long quốc bên trong xuất hiện khổng lồ quân đội tại phía xa phiêu l ư ợ n g quốc h i đăng đại đế cũng biết tin tức này h i đăng đại đế nhìn xem trong video biểu hiện thân ảnh to lớn nhìn xem cái kia tựa như trường long đồng dạng khổng lồ quân đội h i đăng đại đế hai mắt có chút hít hít lê gớm không nghĩ tới cái này long quốc vốn có quân đội cư nhiên như thế cường hãn nếu như có thể mà nói thoạt nhìn có thể cho phép bọn hắn vận dụng một chút không đặc biệt thủ đoạn đối với thời khắc này khi đăng đại đế mà nói đối với đương kim long quốc đại quân vốn có tình huống này cũng đúng là để hắn cảm nhận được một t i a giật mình đã long quốc đại quân thực lực đều như thế cường đại vậy hắn luôn không khả năng trơ mắt nhìn xem hắn phiêu lượng quốc quân đội xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a vậy khẳng định không thể trơ mắt nhìn xem phiêu lượng quốc quân đội xuất hiện cái gì ngoài ý muốn vì để tránh cho cái tình huống này phát sinh khi đăng đại đế ý nghĩ rất đơn giản tại ạ giặc bên trong chi kia phiêu l ư ợ n g quốc quân đội có thể tùy ý phát huy chỉ cần có thể giải quyết l o n g quốc đại quân bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó đối mặt hy đăng đại đế lời nói ở tại bên cạnh cố vấn cao cấp lập tức cung kính nhẹ gật đầu tuân mệnh đối với thời khắc này cố vấn cao cấp cung kính đơn giản gật đầu hắn rất nhanh liền trực tiếp đem tin tức này hồi báo cho ở tiền tuyến phiêu l ư ợ n g quốc tướng quân khi chính tiến về ạ giặc phiêu l ư ợ n g quốc tướng quân biết được tin tức này về sau thời khắc này phiêu lựa quốc nhà liền lập tức hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt đã có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó vậy kế tiếp liền đơn giảm nhiều phiêu lựa quốc tướng quân hai mắt có chút sáng lên đối với thời khắc này phiêu lựa quốc tướng quân mà nói vậy đối với long quốc đại quân bốn có cường hãn không có ý tứ hắn căn bản liền không có đem nó để ở trong mắt long quốc đại quân thực lực rất cường đại chẳng lẽ lại hắn phiêu lựa quốc vốn có thực lực liền không cường đại không có ý tứ hắn phiêu lựa quốc thực lực so cái này l o n g quốc không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần nếu như không phải cái này đáng chết l o n g quốc nắm trong tay hòa bình vũ khí hắn phiêu lựa quốc đã sớm trực tiếp đem cái này lòng quốc triệt để giải quyết hết làm sao lại cho phép cái này lòng quốc như thế đắc trí nghĩ cùng đừng nghĩ chuyện không thể nào nhưng hết lần này tới lần khác vấn đề ngay tại ở cái này l o n g quốc nắm trong tay hòa bình vũ khí đối mặt nắm trong tay hòa bình vũ khí l o n g quốc bọn hắn khẳng định không thể tùy ý khi dễ l o n g quốc không phải đến lúc đó bọn hắn căn bản cũng không biết nên như thế nào đi giải quyết có được hòa bình vũ khí l o n g quốc nhưng là hiện tại đã hắn đã thu vào bọn hắn phiêu lượng quốc đại đế mệnh lệnh vậy đối với phiêu lượng quốc tiền tuyến tướng quân mà nói hắn tự nhiên biết hắn tiếp xuống đến tột cùng nên làm như thế nào đối mặt phiêu lượng quốc tướng quân hài lòng tại ả g i c bên trong đông đảo liên quân tướng quân cũng được biết phiêu lượng quốc sắp đến ả g i c tin tức này liên quan tới cái này một điểm a ra bên trong đông đảo liên quân tướng quân trong nháy mắt hài lòng nhẹ gật đầu cái này đúng long quốc căn bản không phải là chúng ta có thể đi chống lại tồn tại chỉ có phiêu lượm quốc mới có thể và cái này long quốc chống lại chúng ta vẫn là thành thành thật thật đi theo phiêu lượm quốc sau lưng a đối với cái này đông đảo liên quân tướng quân cứ như vậy nghiêm túc mở miệng nói đối với đông đảo liên quân tướng quân mà nói bọn hắn giờ phút này trong lòng lơ lửng cự thạch có thể nói đã triệt để rơi xuống không sai đối với liên quân bên trong đông đảo tướng quân mà nói trong lòng bọn họ lơ lửng cự thạch đã chân chính triệt để rơi xuống đối với bọn hắn mà nói bọn hắn giờ phút này ý nghĩ trong lòng chỉ có một cái tiếp xuống trực tiếp để phiêu lượng quốc đi lên liền có thể về phần bọn hắn không có ý tứ bọn hắn vẫn là đi theo phiêu lượng quốc quân đội sau lưng đánh xì dầu a đối mặt tạ giặc đông đảo liên quân các tướng quân bộ này kích động ạ gia quốc vương cũng đồng dạng thật sâu thở dài mặc dù tiếp xuống ạ giặc s á t thực có thể sẽ đụng phải phiêu lượng quốc khi n h ụ nhưng tối thiểu nhất ạ giặc lại còn sống sót đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh ạ gia quốc vương yên lặng nói một mình đối với ạ gia quốc vương mà nói hắn hiện tại ý nghĩ ngược lại là rất đơn giản đã phiêu l ư ợ n g quốc quân đội đã lựa chọn xuất động như vậy hắn ạ giặc vương quốc tiếp xuống liền có thể bình yên vô sự về phần ạ giặc vương quốc kế tiếp là không có thể hay không chống cự được đến từ lòng quốc tiến công ạ giặc quốc vương biểu thị nếu như là bọn hắn ạ giặc tiến hành chống cự lòng quốc vậy khẳng định là không cách nào chống cự để tiếp xuống chống cự lòng quốc chính là phiêu l ư ợ n g quốc quân đội à. để đương thế gian cường đại nhất phiêu l ư ợ n g quốc quân đội trực tiếp đi và lòng quốc chống lại ngay tại ạ giặc chung quanh mấy cái quốc gia quốc vương trong lòng chỗ lơ lửng cự thạch cũng đồng dạng rơi xuống tỷ như khi ạ g i ặ quốc vương biết được tin tức này về sau ả dập quốc vương tại r o n lòng lỡ lửng g lỡ cự t h c cũng h đồng dạng r ơ xuống. Cùng cùng nhau, rơi xuống nhau Cùng nó cùng còn có đến có rơi thời ừ ba tư vương. quốc quốc k i biết tin ba sau, tư tức t vương được quốc quốc vương biết được tin tức này về này h khắc này ba tư quốc vương t r o nói g l một mình các vị chúng ta xem một chút đi chuẩn bị nhìn xem tiếp súng long quốc và phiêu l ư ợ n g quốc ở giữa xung đột đến tột cùng là bộ dáng thế nào hoặc là nhìn xem tiếp x u ố n g long quốc và phiêu lượng quốc ở giữa chiến tranh đến t ộ n cùng l à như thế nào khai hỏa ả rập quốc vương đem ả rập trong vương quốc đông đạo đại thần và tướng quân triệu tập tới hắn muốn để tiếp x u ố n g ả rập vương quốc đại thần và tướng quân nhìn xem nhìn xem tiếp x u ố n g long quốc và phiêu lượng quốc ở giữa chiến tranh kết quả đương nhiên đối với ả rập quốc vương mà nói đây coi là được là thuộc về một cái an tâm biện pháp tối thiểu nhất có thể an tâm không phải sao đối mặt đến từ ả rập quốc vương mời toàn bộ ả rập trong vương quốc đại thần và tướng quân n g o ngao bằng nhanh nhất tốc độ thể t ụ hoàng cung nhưng mà ai cũng không có chú ý tới chính là t r u n g t r u n g địa điểm long quốc quân đội đã xuất hiện ở ả rập vương quốc và long quốc biên cảnh chỗ chỉ bất quá long quốc quân đội cũng không có xâm nhập long quốc quân đội chỗ thân ở địa phương vẫn tại long quốc cảnh nội cũng chính bởi vì long quốc quân đội chỗ thân ở địa phương vẫn tại long quốc cảnh nội cho nên tại đối diện ả rập vương quốc căn bản liền không thể nhận ra cảm giác đến điểm này ngay tại ả rập vương quốc căn bản không có phát giác được điểm này thời điểm phiêu lượng quốc quân đội thân ảnh cũng tại thời khắc này đến đến ả rập cương thổ bên trong khi phiêu lượng quốc quân đội thân ảnh đến ả rập cương thổ bên trong ả gia quốc vương tự mình xuất lệnh ả rập bên trong văn võ bá quan tiến lên nên đón chúng ta rốt cục chờ được ngươi hoan nghênh o a n nghênh ạ dạ quốc vương ánh mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có cảm khái đối mặt đến từ ạ dạ quốc vương cảm khái ở tại đối diện phiêu lượng quốc tướng quân hai mắt thì là mang theo câu nghiêm túc nhẹ gật đầu tiên tâm đi tiếp x u ố n g long quốc liền giao cho chúng ta phiêu lượng quốc quân đội chỉ là long quốc mà thôi phiêu lượng quốc tuyệt đối có thể dễ như t r ở bàn tay đem nó nắm chỉ thấy phiêu lượng quốc tướng quân hai mắt tràn ngập một tia tự tin đối mặt phiêu lượng quốc tướng quân tự tin nó đối diện ạ dạ quốc vương cũng đồng rạng mang theo một tia tự tin nhẹ gật đầu ta tin tưởng các ngươi phiêu lượng quốc quân đội tuyệt đối có thể dễ dàng mà đánh bại long quốc quân đội ạ g i c quốc vương mặt mũi tràn đầy tự tin mở miệng nói t r ư ơ n g ba trăm linh bảy ạ g i c liên quân vui sướng t r ư ơ n g ba trăm linh bảy ạ g i c liên quân vui sướng long quốc đại quân ở nơi nào tại thời khắc này phiêu lựa quốc tướng quân trực tiếp nghiêm túc mở miệng nói đối mặt phiêu lựa quốc lời của tướng quân ạ g i c quốc vương lập tức cung kính hồi phục long quốc đại quân hiện tại đang tại điều động quân đội tại cái kia bị chiếm lĩnh trong khu vực ạ g i c quốc vương hai mắt tràn ngập một cố kích động đối với ạ gia quốc vương mà nói h ã n thời khắc này nội tâm cảm nhận được một trận trước nay chưa có kích động hẳn là đây là muốn trực tiếp đi giải quyết cái kê lòng quốc đại quân đối với cái này đây là ạ gia quốc vương trong lòng vốn có ý nghĩ a duy nhất tại ạ gia quốc vương xem ra phiêu lượng quốc tướng quân trực tiếp hỏi hắn vấn đề này cái này rất rõ ràng liền là đại biểu cho phiêu lượng quốc tướng quân muốn đi trực tiếp giải quyết vấn đề này nghe được ạ gia quốc vương hồi phục phiêu lượng quốc tướng quân thì là hài lòng nhẹ gật đầu rất tốt tiếp xuống quân đội quyền chỉ huy liền giao cho ta người, người ngay ư i n g tại hậu phương chờ lấy tin tức tốt ta phiêu lượng quốc tướng quân nghiêm túc mở m i ệ n g nói nghe phiêu lượng quốc lời của tướng quân ạ gia quốc vương không chút do dự nhẹ gật đầu không có bất cứ vấn đề gì ta cái này đi thông chi tiền tuyến những tướng quân kia đối với cái này ạ gia quốc vương nội vàng cam đoan Tốt. phiêu lượm quốc tướng quân nhàn nhạt nhẹ gật đầu dầm dầm sau một khắc phiêu lượm quốc tướng quân thân ảnh liền trực tiếp bắt đầu hướng về phương xa đi đến đồng thời t r ù n g t r ù n g điệp điệp phiêu lượm quốc đại quân liền theo sát phía sau khi t r ù n g t r ù n g điệp điệp phiêu lượm quốc đại quân theo sát phía sau ạ gia quốc vương bằng nhanh nhất tốc độ liên hệ đến tiền tuyến đông đảo tướng quân uy phiêu lượm quốc quân đội đã đến các ngươi tiếp xuống cần phải làm liền là thành thành thật thật đi theo phiêu lượm quốc đại quân sau lưng quân đội quyền chỉ huy tạm thời giao cho phiêu lượm quốc tướng quân ạ dạc quốc vương trực tiếp đối điện thoại một phía khác nghiêm túc mở miệng nói khi ạ dạc tướng quân nghe đến từ bọn hắn quốc vương ra lệnh về sau ạ dạc tướng quân hơi s ữ n g sở nhưng là rất nhanh ạ dạc tướng quân liền kịp phản ứng sau đó chỉ thấy ạ dạc tướng quân hai mắt tràn ngập một cố kích động tuân mệnh quốc vương bệ hạ các vị phiêu lượng quốc quân đội đã đến chuyện kế tiếp có thể giao cho phiêu lượng quốc quân đội xử lý chúng ta có thể tạm thời không cần quan tâm chuyện này chỉ thấy thời khắc này ạ d ạ tướng quân đối liên quân bên trong cái khác mấy cái quốc gia tướng quân mở miệng nói nghe a l ạ p đặc biệt tướng quân lời nói này chỉ thấy liên quân bên trong những tướng quân khác hai mắt trong nháy mắt sáng lên bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một cỗ thật sâu mừng rỡ thật sao nếu như vậy đơn giản thật sự là quá tốt rồi chúng ta cuối cùng có thể đem chuyện này giao cho phiêu lượng quốc xử lý trong lúc nhất thời liên quân bên trong đông đảo tướng quân cảm nhận được một trận trước nay chưa có vui sướng đối với liên quân bên trong đông đảo tướng quân mà nói đối mặt long quốc đại quân tiến công trước mặt bọn hắn là thật cảm nhận được cái gì gọi là áp lực bọn hắn phi thường rõ ràng có thể minh mạch long quốc đại quân là có thể đúng nghĩa làm đến nghiền ép bọn hắn nếu như không phải bọn hắn liên hợp lại vốn có thực lực cũng không yếu nhỏ chỉ sợ bọn họ sớm đã bị lòng quốc triệt để đánh tan dù là như thế bọn hắn ạ giặc liên quân thực lực vẫn như c ũ không sánh bằng lòng quốc đại quân hiện tại tốt phiêu lượng quốc quân đội tới đã phiêu lượng quốc quân đội tới vậy bọn hắn tiếp x u ố n g hoàn toàn liền không tất yếu lại lo lắng vấn đề này bởi vì tiếp x u ố n g sẽ từ phiêu lượng quốc quân đội giải quyết vấn đề này bởi vì cái gọi là trời sập có người cao đỉnh lấy phiêu lượng quốc liền là thuộc về cái kia người cao về phần bọn hắn thực lực của bọn hắn cố nhiên cũng rất cường đại nhưng là tại phiêu lượng quốc quân đội trước mặt liền lộ ra có chút không đáng chú ý phiêu lượng quốc quân đội thực lực có thể làm được dễ như t r ở bàn tay nghiền ép b ọ n hắn ha ha tiếp x u ố n g long quốc cuối cùng nên đón địch nhân của hắn tiếp x u ố n g để long quốc nhìn một chút phiêu lượng quốc thực lực đến t ộ n cùng là bộ dáng gì a ba tư tướng quân hai mắt có chút sáng lên đối mặt ba tư tướng quân kích động ở tại bên cạnh ả rập tướng quân cũng đồng dạng hài lòng nhẹ gật đầu tiếp x u ố n g long quốc liền giao cho phiêu lượng quốc xử lý tin tưởng phiêu lượng quốc khẳng định có thể thay chúng ta thu thập long quốc tại thời khắc này đông đảo tướng quân bắt đầu không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy trong lời của bọn hắn lời nói bên ngoài đều lộ ra một cỗ thật sâu kinh hỷ đối với đông đảo tướng quân mà nói bọn hắn cho rằng bọn họ tiếp xuống căn bản liền không lại cần lo lắng long quốc cho bọn hắn tạo thành nguy cơ không vì cái gì khác chỉ vì long quốc đã có một cái đủ cường đại đối thủ có thể đem nó giải quyết bọn hắn bọn hắn chỉ cần đi theo phiêu lượng quốc phía sau là được để phiêu lượng quốc đi và long quốc chiến đấu chuẩn bị một chút tiếp xuống phiêu lượng quốc quân đội sắp đến tiền tuyến a giặc quốc vương căn dặn hoàn tất về sau liền trực tiếp lựa chọn c ú điện thoại tốt tốt tốt khi điện thoại bị triệt để c ú máy a ra tướng quân hai mắt tràn ngập một kia thật sâu mừng rỡ. các vị chuẩn bị một chút ra chuẩn bị nên đón đến từ phiêu lượng quốc quân đội ạ giặc tướng quân kinh h ỉ mở miệng nói đối mặt ạ giặc lời của tướng quân ở tại bên cạnh đông đảo tướng quân không khỏi khẽ gật đầu d â m d â m rất nhanh khi từng cái tướng quân bắt đầu không ngừng hành động t r ù n g t r ù n g điệp điệp ạ giặc liên quân rất nhanh liền lấy một bộ s ắ p phát sinh chiến tranh bộ dáng chuẩn bị nhưng là bọn hắn cũng không có bất luận cái gì muốn đánh lên chuẩn bị bọn hắn đang tại nên đón đến từ phiêu lượng quốc quân đội liên quan tới phiêu lượng quốc quân đội tiến vào ạ g i ặ tin tức này rất nhanh liền chuyển ra đến khi lý mặc biết được tin tức này về sau lý mặc hai mắt có ch rất tốt tiếp xuống vậy liền xem một chút đi nhìn xem ai thực lực càng thêm cường đại a thông báo một chút tả dập biên cảnh chung quanh quân đội một khi long quốc và phiêu lượng quốc cầm đầu ạ giặc liên quân đánh nhau liền trực tiếp đúng á giặc v ư ơ n g q u ố c k h ở i xướng t ổ n g t i ế n c ô n g còn có thể trực tiếp đem hỏa lực nhắm ngay long quốc chung quanh mấy cái quốc gia long quốc muốn nhất thống trung đông địa khu ta muốn trở thành trung đông địa khu bên trong thủy hoàng đế lý mặc hai mắt mang theo một kia băng lánh cùng nghiêm túc đối mặt lý mặc mệnh lệnh ở tại bên cạnh chấp hành quan lập tức nhẹ gật đầu tuân mệnh quốc vương bệ hạ dấm dấm rất nhanh khi từng đạo mệnh lệnh lệnh b khi đến từ lý mặc mệnh lệnh truyền lại đến tiền tuyến thân ở tại tiền tuyến bên trong tướng quân cũng trong nháy mắt biết được bọn h ắ n quốc vương bệ hạ ra lệnh nhất thống trung đông địa khu trong khoảnh khắc khi ý nghĩ này xuất hiện tại đông đảo tướng quân trong đầu chỉ thấy đông đảo tướng quân hai mắt tràn ngập một cỗ kích động nhìn về phía trước rết rết rết đương theo lấy từng đợt tiếng la rết vang lên t r u n g t r u n g điệp điệp long quốc đại quân cũng bắt đầu hướng phía phía trước lao nhanh mà đi trong lúc nhất thời toàn thế giới ánh mắt không khỏi nhao nhao nhìn về phía bạ g ặ c và long quốc ở giữa chiến tranh đây là lại phải đánh nhau sao chương ba trăm lẻ tám hướng ả dập khởi xướng dập trong i ế n công Long Quốc t ư hướng n xướng tiến công g khởi dập l Quốc đây lúc à lại l phải đánh nhau sao? Trong sao? nhất thời l à m thế giới các quốc gia ánh mắt n h a o nhau nhìn về phía ả i ạ c tất cả quốc gia cao tầng hai mắt đều có chút lấp lóe nhất là khi bọn hắn hiểu rõ đến phiêu lượng quốc quân đội đã xuất hiện tại ả g i p cương c thổ bên trên thời điểm đồng thời căn cứ bọn hắn hiểu biết tin tức nhìn đây là thuộc về ả rạp quốc vương chủ động mời phiêu lượng quốc quân đội tiến về ả rạp ả rạp quốc vương chủ động mời phiêu lượng quốc quân đội tiến về ả rạp cái này mang đến nhưng là khác rồi hoặc là cái kia long quốc cứ như vậy chiếm lĩnh toàn bộ trung đông địa khu có vẻ như cũng không phải cái gì không thể sự tỉnh tại thời khắc này europa một chút quốc gia quốc vương hai mắt có chút lòe ra nói một mình mặc dù nói nếu như trung đông địa khu nhiều như vậy quốc gia g i à u hỏa bị toàn bộ thống nhất cái này rất rõ ràng là một cái tin xấu nhưng là nếu như nói cùng nó để phiêu lượng quốc triệt để quang minh chính đại chiếm lĩnh vậy còn không như trực tiếp để long quốc chiếm lĩnh đâu không sai đối với europa một chút quốc vương mà nói cùng nó trực tiếp để phiêu lượng quốc chiếm lĩnh vậy tại sao không thể trực tiếp để long quốc chiếm lĩnh đâu mặc dù trước mắt long quốc triển hiện ra xâm lược tính còn tại đó nhưng là có một chút nhưng lại không thể không nói cái kia chính là nếu để cho bọn hắn cứng rắn muốn làm một lựa chọn bọn hắn tình nguyện lựa chọn long quốc phiêu l ư ợ n g quốc sở tác sở vi để bọn hắn đối với phiêu l ư ợ n g quốc hoàn toàn liền không có bất luận cái gì ấn tượng tốt bọn hắn phi thường rõ ràng có thể minh bạch một khi để phiêu l ư ợ n g quốc chiếm lĩnh trung đông địa khu bên trong dầu hỏa mặc dù đương kim phiêu l ư ợ n g quốc từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng cũng coi như được là chiếm lĩnh trung đông địa khu dầu hỏa nhưng tối thiểu nhất bọn hắn cũng không có quang minh chính đại bởi vì cái kia một phiêu l ư ợ n g quốc luôn không khả năng làm quang minh chính đại sâm l ấ n sự kiện a mặc dù phiêu l ư ợ n g quốc cũng từng làm như thế nhưng là tuyệt đối không thể mỗi lần đều như thế làm cho nên phiêu l ư ợ n g quốc mặc dù từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng nắm giữ lấy trung đông địa khu dầu hỏa nhưng cũng không tính đặc biệt triệt đề nhưng là nếu để cho lấy phiêu l ư ợ n g quốc cầm đầu ạ giặc liên quân thật đánh bại lòng quốc đại quân cái kia đến lúc đó mượn nhờ ạ giặc quốc vương để phiêu lựa quốc chủ động quá khứ chú quân cái kia đến lúc đó phiêu lựa quốc chủ động quá khứ chú quân cái kia đến lúc đó phiêu lựa quốc chủ động quá khứ chú q u â bọn hắn phảng phất thấy được ước hiếp bọn hắn phiêu l ư ợ n g quốc lại một lần nữa trở về phiêu l ư ợ n g quốc tại những năm gần đây thật vất vả có một chút điểm suy bại nếu như bởi vì cái này đột nhiên chiến tranh từ đó làm cho phiêu l ư ợ n g quốc có thể quang minh chính đại chú quân ả rập địa khu đồng thời còn có thể lấy xét đánh tốc độ nắm giữ ả rập địa khu tất cả dầu hỏa e u dô o p a một chút quốc vương tuyệt đối không thể nào tiếp thu được ủng hộ long quốc tuyệt đối không thể ủng hộ phiêu l ư ợ n g quốc cùng nay đồng thời khi e u r o a địa khu đông đảo quốc vương cứ như vậy mang theo một cố kiên định ngữ tại ả rập trong khu vực bị chiếm linh trong địa bàn long quốc đại quân thân ảnh đã bắt đầu hướng phía trước lao nhanh mà đi. đương long quốc đại quân thân ảnh cứ như vậy hướng phía trước lao nhanh mà đi tại đối diện lấy phiêu lượng quốc cầm đầu ạ giặc liên quân cũng bắt đầu hướng phía long quốc đại quân phương hướng điên q u ồ n khởi xướng tiến công cho ta hung hăng khởi xướng tiến công nhất định phải đem cái này long quốc đại quân triệt để tiêu diệt hết tại thời khắc này phiêu lượng quốc tướng quân không ngừng điên cuồng hạ lệnh đối mặt đến từ phiêu lượng quốc tướng quân ra lệnh ở sau lưng hắn ạ giặc liên quân bên trong tướng quân không chút do dự đối sau lưng hạ lệnh khởi xướng tiến công bởi bị bọn họ rút lui dân cớ từ đó làm cho bọn hắn đã thu được súng túc vũ khí đạn dược hiện tại bọn hắn tự nhiên có thể hướng đối diện long quốc khởi Dầm dầm dầm. khi pháo anh âm thanh bắt đầu không ngừng băng lên phô thiên cái điệu đạn đạo hướng thẳng đến đối diện điên cuồng c h ú t xuống mà đi đối mặt cái này phô thiên cái điệu đạn đạo long quốc đại quân phương diện đông đảo tướng quân nhìn xem trên bầu trời xuất hiện đạn đạo thân ảnh đông đảo long quốc tướng quân hai mắt tràn ngập một câu nghiêm túc đã đối phương muốn cùng chúng ta đánh vậy liền hung hăng đánh đem bọn hắn tất cả mọi người đánh ngã khởi xướng tiến công khi từng cái tướng quân bắt đầu không ngừng hạ lệnh tại long quốc đại quân bên trong long quốc đại quân bên trong đạn đạo cũng bắt đầu chỉ lên chợi bên cạnh điên cuồng trút xuống dầm dầm dầm theo từng mai từng mai đạn đạo đằng không mà lên. đến từ long quốc đại quân phương diện đạn đạo và ạ giặc liên quân bên trong đạn đạo triệt để hung h ă n g đụng vào nhau âm âm sau m ộ t khắc phô thiên cái đ ị a tiếng oanh minh bắt đầu ở trên bầu trời không ngừng v ă n g lên hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất tiếng oanh minh cứ như vậy ở trên bầu trời không ngừng v ă n g lên cái này cũng liền đại biểu cho chiến tranh tại thời khắc này đúng nghĩa triệt để khai hỏa khi chiến tranh bắt đầu đúng nghĩa triệt để khai hỏa tại long quốc bên trong lý mặc cũng tại thời khắc này c h u y ể n đạt khởi xướng tiến công mệnh lệnh khởi xướng tổng tiến công đối mặt lý mặc mệnh lệnh ả dập vương quốc biên cảnh chỗ long quốc đại quân trực tiếp lựa chọn khởi sướng ti phô thiên cái địa long quốc đại quân hướng phía ả d ậ p vương quốc điên cuồng khởi xướng tiến công dầm dầm dầm hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất long quốc đại quân hướng phía ả d ậ p vương quốc khởi xướng tiến công thời điểm cái kia đến hàng vạn mà tính đạn đạo cũng tại thời khắc này hướng ả d ậ p vương quốc c h ú t xuống mà đi khi đến từ long quốc đại quân đạn đạo bắt đầu điên cuồng hướng phía ả d ậ p vương quốc điên cuồng c h ú t xuống ả d ậ p vương quốc cũng tại thời khắc này trong nháy mắt đã nhận ra dị thường nhưng mà hết thể đã chậm ầm ầm khi từng mai từng mai đạn đạo hung hăng rơi xuống đất phô thiên cái địa tiếng oanh minh cũng tại thời khắc này ban dội toàn bộ ả rập vương quốc trên không hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất tiếng oanh minh bắt đầu vang vọng ả d ậ p vương quốc trên không tại ả d ậ p biên cảnh bên trong quân đội triệt đề mộng tại ả d ậ p vương quốc biên cảnh bên trong trong quân đội sống sót một chút binh sĩ nhìn xem cái k i a thảm thiết c h ẳ n g cảnh ả d ậ p vương quốc binh sĩ hai mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng cái này cái này cái này chỉ thấy ả d ậ p vương quốc binh sĩ ánh mắt tràn ngập một cỗ tuyệt vọng tự l ầ m b ầ m long quốc hướng chúng ta khởi xướng tiến công long quốc hướng chúng ta ả rập vương quốc khởi xướng tiến công khi sống sót ả rập binh sĩ ý thức được điểm này về sau tất cả ả rập binh sĩ ánh mắt trong nháy mắt tràn ng nhanh lên đem tin tức này h ồ i báo cho quốc vương long quốc hướng chúng ta khởi xướng tiến công tại thời khắc này chỉ thấy tại trên biên cảnh tất cả ả d ậ p binh sĩ trực tiếp hoảng sợ điên cuồng hô to tại biên cảnh bên trong ả d ậ p binh sĩ cứ như vậy lộ ra một c ố vẻ mặt sợ hãi t r ù n g t r ù n g điệp điệp long quốc đại quân cũng tại thời khắc này triệt để thẳng tiến ả d ậ p vương quốc d ầ m d ầ m khi t r ù n g t r ù n g điệp điệp long quốc đại quân thẳng tiến ả d ậ p vương quốc long quốc đại quân bên trong đông đảo tướng quân thì là lộ ra một cỗ khinh thường nhìn về phía trước bị bọn hắn đạn đạo anh không có căn cứ quân sự ha ha chương ba trăm linh chín tức giận ả d ậ p quốc vương long quốc nhẹ nhàng cái gì long quốc hướng chúng ta khởi xướng tiến công trong nháy mắt khi ả d ậ p vương quốc quốc vương biết được tin tức này về sau chỉ thấy ả d ậ p quốc vương hai mắt trong nháy mắt tràn ngập một cô không thể tưởng tượng nổi đúng vậy quốc vương bệ hạ căn cứ tiền tuyến đạt được tin tức nhìn long quốc đại quân thân ảnh đã xuất hiện tại chúng ta ả d ậ p trong vương quốc long quốc đại quân đều đã đánh tới chúng ta ả d ậ p trong vương quốc tới chúng ta bị đến từ long quốc đại quân tiến công tại thời khắc này từng cái ả rập tướng quân hai mắt tràn ngập một cô trước nay chưa có vội vàng khi bọn hắn thu được tin tức này về sau đông đảo ả rập tướng quân là thật cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi bởi vì tại ả rập tướng quân xem ra cái này làm sao có thể long quốc bây giờ không phải là đang cùng ả Giặc liên quân chiến đấu sao phải biết ả Giặc liên quân ở trong thế nhưng là có đến từ phiêu lượng quốc quân đội nhà lúc này long quốc chẳng lẽ không nên đem ánh mắt đem tinh lực toàn bộ đều đặt ở ả Giặc liên quân nơi đó sao thế nhưng là vì cái gì vì cái gì long quốc thế mà ở thời điểm này sẽ chọn tiến công bọn hắn ả rập vương quốc bọn hắn ả rập vương quốc làm sao lại đụng phải đến từ long quốc tiến công đây đối với ả d ậ p vương quốc bên trong tướng quân mà nói bọn hắn là thật cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi bất quá không thể tưởng tượng nổi về không thể tưởng tượng nổi ả d ậ p vương quốc tướng quân cũng biết bọn hắn hiện tại nhất định phải cần bằng nhanh nhất tốc độ đem tin tức này hướng lên báo cáo rất nhanh bọn hắn liền đem tin tức này hồi báo cho bọn hắn ả d ậ p quốc vương khi ả d ậ p quốc vương biết được tin tức này về sau ả d ậ p quốc vương mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đối với ả d ậ p quốc vương thời khắc này không thể tưởng tượng nổi lâu nào ả rập tướng quân lại một lần nữa khẳng định tin tức này tính chân thực cái này cái này cái này ả rập quốc vương hai mắt tràn ngập một cỗ hoảng sợ long quốc là muốn nhất thống toàn bộ trung đông địa khu đáng chết long quốc đáng chết đối với cái này chỉ thấy ả rập quốc vương hai mắt mang theo một c ô trước n à y chưa có phẫn nộ long quốc lần này cần tiến hành đa tuyến chiến đấu a tốt tốt tốt đáng chết long quốc đáng chết đã cái này long quốc can đảm dám đối với chúng ta ả rập vương quốc khởi xướng tiến công vậy chúng ta ả rập vương quốc nhất định phải cần phản kích về thành khởi xướng tiến công không ham đánh đem long quốc đại quân triệt để diệt đi để bọn hắn nhìn thấy chúng ta ả rập vương quốc cường đại tại thời khắc này chỉ thấy ả rập quốc vương hai mắt tràn ngập một cơn lựa giận đối mặt ả d ậ p quốc vương ra lệnh đông đảo ả d ậ p tướng quân hai mắt thì là mang theo một tiêu nghiêm túc tuân mệnh đối với ả d ậ p tướng quân mà nói bọn hắn lập tức tỏ ra hiểu rõ bọn hắn biết bọn hắn tiếp xuống cần phải làm sự tình là cái gì rất đơn giản cái k i a chính là điều động ả d ậ p vương quốc bên trong quân đội điều động ả d ậ p vương quốc quân đội đem xâm lấn bọn hắn ả d ậ p vương quốc long quốc triệt để tiêu diệt hết dâm dâm sau m ộ t khắc đông đảo ả d ậ p tướng quân thân ảnh bằng nhanh nhất tốc độ rời đi ả rập quốc vương tầm mắt bọn hắn hiện tại tiến về quân doanh bọn hắn cần trực tiếp giải quyết vấn đề này đạp đạp đạp nhìn xem từng cái ả rập tướng quân thân ảnh rời đi ả rập quốc vương ánh mắt thì là mang theo một cỗ trước nay chưa có phẫn nộ long quốc không phải không biết ngươi từ đâu tới lòng tin này dám can đảm làm như vậy đã ngươi đều đã làm như vậy vậy kế tiếp liền đợi đến đến từ ả rập vương quốc trả thù à. ả rập vương quốc cũng không phải a giác ả rập quốc vương ánh mắt mang theo một cỗ tức giận nói một mình đối với ả rập quốc vương mà nói bọn hắn ả rập quốc vương thực lực có lẽ khả năng cùng long quốc không cách nào so sánh dù sao long quốc thực lực cũng là còn tại đó nhưng cũng không liền đại biểu cho bọn hắn ả rập quốc vương thực lực thật liền nhỏ yếu bọn hắn ả rập quốc vương thực lực vẫn là rất cường đại trọng yếu nhất chính là đương kim long quốc hiện tại đã có một bộ phận binh lực trực tiếp bị ả rập liên quân hấp dẫn tới đã ả rập liên quân đã hấp dẫn rất nhiều rất nhiều long quốc quân đội vậy cái này thời điểm ả rập vương quốc chẳng lẽ còn không cách nào trực tiếp và long quốc chống lại không thành nếu như ngay cả cái này đều không thể giải quyết tại ả rập quốc vương xem ra vậy hắn ả rập vương quốc đã từng muốn có thực lực đơn giản liền là đùa dỡn nhưng là điều này có thể sao không không không bọn hắn ả rập vương quốc thực lực vẫn là rất cường đại hắn lần này ngược lại là muốn xem thử xem long quốc đến t ộ t cùng lấy cái gì cùng bọn hắn chống lại rất nhanh đương long quốc tại cùng ạ giặc liên quân chống lại đồng thời long quốc thế mà còn lựa chọn chủ động xâm lấn ả rập vương quốc tin tức này cũng tại thời khắc này triệt để truyền lại đến toàn thế giới làm thế giới các quốc gia biết được long quốc và ạ giặc liên quân chiến đấu đồng thời thế mà còn muốn chủ động xâm lấn ả rập vương quốc về sau thế giới các quốc gia thủ lĩnh đều ngây ngẩn cả người đồng thời thế giới các quốc gia dân mạng cũng đều cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi khi tin tức kia truyền về thần châu đại địa thời điểm thần châu đại điệu bên trong đông đảo dân mạng cứ như vậy nhìn xem ở tại trước mặt vốn có cái này tin tức thần châu đại điệu bên trong đông đảo dân mạng cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi tình huống như thế nào long quốc ở thời điểm này thế mà chủ động xâm lấn ả rập vương quốc long quốc không phải đã tại cùng ả giặc đánh nhau sao với lại nghe nói cái này ả giặc trong đại quân còn có đến từ phiêu lượng quốc quân đội lúc này long quốc chẳng lẽ không nên đem tinh l ự c toàn bộ đặt ở ả giặc liên quân nơi này sao làm sao hiện tại long quốc thế mà còn chủ động xâm lấn ả rập vương quốc tại thời khắc này khi thần châu đại điệu bên trong dân mạng nhìn xem tin tức bên trên biểu hiện tin tức về sau thần châu đại điệu bên trong dân mạng triệt để ngây ngẩn cả người bọn hắn căn bản cũng không biết cuối cùng là cái gì tình huống bọn hắn chỉ biết là vị kia long quốc quốc chủ có vẻ như có một chút nhẹ nhàng không sai đây chính là thần châu đại điệu đám dân mạng đối long quốc quốc chủ vốn có ý nghĩ này bọn hắn thừa nhận long quốc vốn có thực lực rất cường đại nhưng là long quốc quân đội thực lực có mạnh đến đâu cũng vô pháp cường đại đến vừa cùng lấy phiêu lượng quốc quân đội cầm đầu ạ g ặ c liên quân chiến đấu đồng thời lại đi xâm lấn ạ dập vương quốc cá vậy cái này là cái gì rất rõ ràng liền là đường đường chính chính nhẹ nhàng tại thần châu đại điệu bên trong dân mạng cho rằng long quốc quốc chủ nhẹ nhàng thời điểm tại lúc này dự trương đại học bên trong tại nữ sinh trong phòng ngủ nào đó một gian trong túc xá các nàng nhìn xem tin tức bên trên biểu hiện tin tức các nàng nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía lý ngọc tuyết tiểu tuyết lại nói ca ca ngươi có phải hay không nhẹ nhàng lấy phiêu lựa quốc cầm đầu ạ gặt liên quân thời điểm chiến đấu thế mà còn chủ động xâm lấn ạ dập vương quốc vậy cái này chẳng lẽ liền không sợ tại sao ta cảm giác giống như có chút nhẹ nhàng tại thời khắc này tượng đạo thanh âm tại trong phòng ngủ không ngừng vang lên đối mặt cái này từng đạo thanh âm được xưng hô vì tiểu t u y ế t lý ngọc tuyết nhìn một chút tin tức bên trên biểu hiện tin tức lý ngọc tuyết trong lòng cũng đồng d ạ n g có một cỗ cảm giác hẳn là anh ta thật nhẹ nhàng chương ba trăm mười tràn ngập tín nhiệm long quốc công chúa thắng lợi thuộc về ả d ậ p vương quốc chương ba trăm mười tràn ngập tín nhiệm long quốc công chúa thắng lợi thuộc về ả d ậ p vương quốc hẳn là anh ta thật nhẹ nhàng lý ngọc tuyết nhìn một chút tin tức bên trên biểu hiện tin tức lý ngọc tuyết là thần n g cái này tiểu t u y ế t ta ta cảm giác ca của ngươi khả năng thật có chút nhẹ nhàng cái này cái này có thể thắng sao tại thời khắc này tại lúc này trong túc xá ký túc xá ánh mắt của mọi người nhao n h a u mang theo một tia lo lắng đối với trong túc xá đám người mà nói bọn hắn thật đúng là vì lý mặc cảm thấy một chút lo lắng nếu như nói là những người khác vậy đối với lý mặc s ợ tác sở vi chỉ sợ thật sẽ có một điểm ý nghĩ ý tưởng gì rất đơn giản nói thí dụ như lý mặc là một cái bạo quân là một cái phát động chiến tranh đ a o phủ nhưng làn bại hà lý mặc bội bội lý ngọc tuyết tại các nàng trong phòng ngủ nhất là lý ngọc tuyết căn bản không có bất kỳ cái gì công chúa g i đỡ lý ngọc tuyết và trong phòng ngủ những người khác ở trung phi thường hòa hợp cho nên trong phòng ngủ đám người đối mặt tin tức bên trên biểu hiện tin tức này phản ứng đầu tiên tự nhiên là lo lắng dù sao giữa các nàng quan hệ bảy ở nơi này không rõ ràng dựa theo ta đối anh ta hiểu rõ đ ế n xem anh ta hẳn không phải là loại kia dễ dàng tung bay người a nhưng là cái này đối với cái này lý ngọc tuyết hơi nhịu nhím mày mặc dù nói nàng đối nàng ca hiểu rõ là một cái không dễ dàng tung bay người nhưng là đó cũng là thuộc về đã từng thôi hiện tại là cái dạng gì hiện tại lý ngọc tuyết chỉ có thể nói c a c a của nàng bộ d á n g đã biến thành nàng đều không quen biết bộ g á n g đã từng ca ca của nàng vẫn là rất ôn nhu một người nhưng bây giờ thì sao hiện tại lý m ặ c thành cái gì bộ dáng lý ngọc tuyết biểu thị thật đúng là khó mà nói mặc dù nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được ca ca của nàng đối nàng thái độ vẫn là rất không tệ nhưng là lý ngọc tuyết trực rắc bén nhảy nói cho nàng ca ca của nàng như trước kia không đồng dạng nhưng hết lần này tới lần khác đây cũng là rất bình thường một cái tình huống không sai tại lý ngọc tuyết xem ra đây là thuộc về rất bình thường bất quá một cái tình huống a ai bảo nàng ca ca đã trở thành một nước c h i chủ thân phận đã thay đổi k a ca của nàng hiện tại đã là đường đường chính chính một quốc gia quốc vương vậy cái này thời điểm có chỗ biến hóa không phải rất bình thường một cái tình huống sao không sai tại lý ngọc tuyết xem ra đây là rất bình thường bất quá một cái tình huống nhưng là tính cách này biến hóa cũng quá mức tại hoàn toàn a k a ca của nàng đã từng không phải dễ dàng như vậy tung bay một người nhưng là bây giờ k a ca của nàng c ư nhiên như thế chi tung bay một bên tiến công lấy phiêu l ư n g quốc cầm đầu ả r ặ c liên quân một bên lại tiến công ả rập vương quốc cái kia k a ca của nàng dưới trướng long quốc thực lực có cường đại như vậy sao cái này long quốc thực lực có thể làm được điểm này sao lý ngọc tuyết không rõ ràng nhưng cũng không ảnh hưởng lý ngọc tuyết minh bạch ca ca của nàng hiện tại chỗ thân ở thế cục rất nguy cơ cái này cái này cái này ta nên như thế nào giải quyết vấn đề này tại thời khắc này lý ngọc tuyết hơi n h i u cao mày lý ngọc tuyết phát hiện nàng giống như hoàn toàn liền không cách nào giải quyết vấn đề này nàng căn bản liền không có bất kỳ lực đi vì nàng ca ca bài ưu giải n ạ cho nên nguyên lai、like、ta cho tới nay đều là như thế không có í t lợi gì sao tại thời khắc này lý ngọc tuyết ánh mắt tràn ngập một tia mê man đối với lý ngọc tuyết thời khắc này mê man tại bên trong túc xá đám người không khỏi lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia trở mặc m rất hiển nhiên đối với trong túc xá đám người mà nói các nàng tự nhiên biết hiện tại lý ngọc tuyết đến tột cùng là cái gì tình huống bởi vì liên quan tới lý ngọc tuyết tình huống sớm đã bị v ệ n h trần đi ra các nàng tự nhiên biết lý ngọc tuyết cùng nàng ca ca lý mặc ở giữa căn bản liền không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ mặc dù song phương căn bản liền không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ nhưng là hoàn toàn có thể dùng sống nương t ự lẫn nhau mấy chữ này để hình dung sống nương tựa lẫn nhau a bốn chữ này tuyệt đối không phải thật đơn giản bốn chữ đơn giản như vậy ở sau l ư n g lòng chua sót chỉ sợ chỉ có chính bọn hắm biết cái tiêu đối mặt đương kim tình huống này các nàng nhất thời bán hội thật đúng là không biết nên an ủi ra sao tiểu tuyết cái này cũng không cần lo l ắ n g mà ca của ngươi hắn có thể làm như vậy vậy khẳng định là tràn đầy tự tin ta tin tưởng ca của ngươi chắc chắn sẽ không đi làm một chút chuyện không có năm chắc đã ngươi ca đều như thế làm vậy liền đại biểu khẳng định là có năm chắc ngươi yên tâm liền có thể ngươi cùng ngươi ca đều ở chung được lâu như vậy chẳng lẽ ngươi còn không biết ca của ngươi đến tột u cùng là bộ dáng gì một người sao tại thời khắc này một đạo an ủi thanh âm tại trong túc xá vang lên không sai không sai Tiểu tuyết, ngươi cùng ngươi giữa chung cùng ca ở giữa ở đối ư như、vậy. Người ngươi ngươi ngươi ợ c khác không biết ca của cùng chẳng còn ca của ngươi đến tột cùng lâu là lẽ là l âm không đến ráng không đến ráng không? nhanh, từng an thanh không ngừng tại trong vậy. gì, biết biết ủi tại bộ tột tột Rất t ra sao đạo mặt cái này từng đạo an ủi thanh â m lý ngọc tuyết không khỏi nhìn thật sâu nhìn đám người sau đó lý ngọc tuyết ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh cùng kiên định ta tin tưởng ta ca hắn cho tới nay đều là loại kia nói được thì làm được người đã hắn bây giờ có thể làm như vậy khẳng định là có lý do của hắn ta tin tưởng hắn hắn khẳng định không phải loại người như vậy tại thời khắc này lý ngọc tuyết ánh mắt tràn ngập một tia kiên định người khác không tin tưởng lý mặc nhưng là lý ngọc tuyết lại phi thường tin tưởng hắn ca hắn tin tưởng hắn ca tuyệt đối không có tung bay không sai đối với lý ngọc tuyết mà nói lý ngọc tuyết tuyệt đối ghét bỏ hắn ca không có tung bay cái này đúng nha ngươi cùng ngươi ca ở giữa ở chung được lâu như vậy người khác không biết ca của ngươi đến t ộ n cùng là bộ rắn gì vậy ngươi khẳng định là so với bọn hắn rõ ràng nha yên tâm đi ca của ngươi khẳng định không có tung bay tại thời khắc này tại trong phòng ngủ rất nhanh liền vang lên từng đợt tiếng an ủi so sánh với dự trương đại học phòng nữ thất tiếng ă n ủi tại trên internet phần lớn người trong lòng đều tung ra một cái ý niệm trong đầu cái này long quốc chi chủ tuyệt đối nhẹ nhàng hắn căn bản liền không có thực lực này hoàn toàn liền không có thực lực này điều kiện tiên quyết thế mà còn dám làm như vậy thoạt nhìn cái này long quốc khoảng cách diệt vong cũng không bao lâu tại thời khắc này cái này đến cái khác dân mạng tại trên mạng phát biểu ý kiến của bọn hắn khi từng cái dân mạng bắt đầu ở trên mạng phát biểu ý kiến của bọn hắn lập tức dẫn tới một nhóm lớn người phụ họa so sánh với những người này gọi suy tự nhiên sẽ có một ít người đối long quốc chi chủ tràn ngập tuyệt đối tự tin các ngươi những ngày ngu ngốc các ngươi có phải hay không quên đi long quốc có được hòa bình vũ khí một khi đem long quốc dồn ép đến nóng n ả y đối phương thế nhưng là thật sẽ chọn phát xạ hòa bình vũ khí ngươi cảm thấy đối phương có cái năng lực kia có thể phát xạ hòa bình vũ khí sao long quốc chi chủ là không phục liền làm tính cách nhưng là phiêu lượng quốc luôn không khả năng cứ như vậy quang minh chính đại phát xạ hòa bình vũ khí à? nếu như phiêu lượng quốc thật cứ như vậy quang minh chính đại phát xạ hòa bình vũ khí vậy cái này đối với toàn thế giới mà nói đều là thuộc về nguy cơ trí mạng cho nên phiêu lượng quốc là tuyệt đối không cách nào phát xạ hạch bình vũ khí tại phiêu lượm quốc không cách nào phát xạ hòa bình vũ khí tình hống giới long quốc hoàn toàn có thể song bạo lấy phiêu lượm quốc cầm đầu ạ d ặ c liên quân thậm chí còn có thể song bạo ả rập vương quốc các ngươi h ã y chờ xem long quốc tuyệt đối có thể thắng được thắng lợi long quốc tuyệt đối có thể thắng tại thời khắc này chỉ thấy một số người ánh mắt tràn ngập một tia tự tin đối với những người này mà nói bọn hắn tin tưởng long quốc tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua đều đơn giản như vậy bọn hắn tin tưởng long quốc tuyệt đối có thể đánh bại lấy p h i u lượm quốc cầm đầu ả rập liên quân đồng thời cũng có thể đánh bại ả rập vương quốc cố nhiên lấy phiêu l ư ợ n g quốc quân đội cầm đầu ạ giặc liên quân thực lực đúng là rất cường đại thậm chí ạ d ậ p vương quốc thực lực cũng không yếu nhỏ nhưng là lại thế nào chẳng lẽ lại long quốc thực lực liền rất nhỏ yếu không không không mặc dù long quốc thực lực không sánh bằng bọn hắn thần châu đại đ ị a n h ư n g là long quốc thực lực cũng tuyệt đối có thể dùng cường đại hai chữ để hình dung trọng yếu nhất chính là long quốc chi chủ thế nhưng là bọn hắn đường đường chính chính thần châu người a bọn hắn không ủng hộ cùng là thần châu người long quốc chi chủ chẳng lẽ lại còn muốn ủng hộ ả rập vương quốc cùng cái kia lấy phiêu lưỡng quốc cầm đầu ạ g i ặ liên quân không thành không có ý tứ lòng của bọn hắn lại thế nào lệnh cũng đều không đến mức lệnh đến loại trình độ này so sánh với thần châu đám dân mạng thời khắc này nghiên cứu thảo luận đến từ trung đông địa khu quốc gia dân mạng nhất là đến từ ả rập vương quốc đám dân mạng đối mặt đến từ long quốc quy mô sầm lớn toàn bộ ả rập dân mạng triệt để ngây n g ẩ n cả người thậm chí toàn bộ ả rập vương quốc tất cả mọi người cảm nhận được một trận n g b ư ớ c tình huống như thế nào long quốc bây giờ không phải là đang cùng ả rập liên quân chiến đấu sao làm sao hiện tại liền có thể đánh tới chúng ta ả rập vương quốc đây là cái gì tình huống xảy ra chuyện gì tại thời khắc này đến từ ả rập vương quốc bên trong các bình dân triệt để ngây ngẩn cả người đối với ả rập vương quốc bên trong bình dân mà nói bọn hắn còn tại chú ý ả rập liên quân đâu dù sao ả rập liên quân ở trong có bọn hắn ả rập quân đội cho nên bọn hắn tự nhiên tương đối quan tâm ả rập liên quân nhìn xem ở trong đó ả rập quân đội phân khích trình độ nhưng kết quả đây l i ệ n tại bọn hắn chú ý ả rập liên quân thời điểm long quốc quân đội thế mà cứ như vậy trực tiếp đánh tới bọn hắn ả rập vương quốc tình huống như thế nào là bọn hắn ngộng sao là bọn hắn đêm qua không có tỉnh ngủ nguyên nhân sao làm sao đột nhiên sẽ phát sinh tình huống này long quốc làm sao lại trực tiếp đối bọn hắn ả dập vương quốc khởi xướng tiến công bọn hắn ả dập vương quốc là rất dễ dàng t r e o chọc tồn tại sao bọn hắn ả dập vương quốc thực lực rất nhỏ yếu sao mặc dù bọn hắn ả dập vương quốc so sánh thực lực thế giới đỉnh tiêm đại quốc có lẽ có một điểm t r ê n h l ệ n h nhưng là bọn hắn ả dập vương quốc thực lực cũng tuyệt đối không nhỏ yếu nha nhưng kết quả long quốc thế mà trực tiếp lựa chọn xâm lấn bọn hắn ả dập vương quốc bọn hắn ả dập vương quốc thực lực, thực lực thật sự có nhỏ yếu như vậy sao trong lúc nhất thời tại ả dập vương quốc bình dân triệt để g â y mẩn cả người đối với ả rập vương quốc bình dân thời khắc này mậu b ớ c tại ả rập vương quốc bên trong b ố n có cái khác mấy cái quốc gia dân mạng cũng tại thời khắc này triệt để mậu b ớ c ở thoạt nhìn long quốc là muốn nhất thống toàn bộ trung đông địa khu long quốc tuyệt đối phải đem trung đông địa khu nhiều như vậy quốc gia toàn bộ đều triệt để thống nhất long quốc tuyệt đối là đương đại át ma long quốc c h i chủ tuyệt đối là đương đại gội đầu vui tại thời khắc này cái này đến cái khác dân mạng trực tiếp bắt đầu điên cuồng chửi ầm lên nhất là đến từ ả rập trong khu vực từng cái quốc gia dân mạng đối với ả rập trong khu vực từng cái quốc gia dân mạng mà nói bọn hắn giờ phút này là thật cảm nhận được sợ hai trước đó chưa từng có bởi vì bọn họ ai cũng không dám khẳng định long quốc đại quân có thể hay không trực tiếp đánh tới bọn h à n quốc gia đến nếu như là đã tưởng vậy bọn hắn căn bản liền sẽ không có ý nghĩ này dù sao long quốc đại quân làm sao lại trực tiếp đánh tới bọn hắn quốc gia đến đâu nhưng là bây giờ long quốc đầu tiên là dẫn đầu chủ động xâm lấn hạ ặ c sau đó lại trực tiếp chủ động xâm lấn hạ dập vương quốc đây hết thể hết thể đều đại biểu cho long quốc tuyệt đối không phải một cái yêu thích hòa bình quốc gia đây hết thể hết thể đều đại biểu cho long quốc chi chủ tuyệt đối là đường đường chính chính một cái giàu có xâm lược tính quốc gia đối mặt loại này xâm lược tính mạnh vô cùng quốc gia bọn hắn sao có thể làm đến bình tĩnh đâu bọn hắn tuyệt đối làm không được nhất là đối với thời khắc này ả d ậ p dân mạng mà nói bọn hắn cảm nhận được một trận sợ h a i trước đó chưa từng có nhất định phải đánh bại long quốc đem long quốc đuổi đi ra thắng lợi thuộc về ả d ậ p vương quốc trong nháy mắt cái này đến cái khác ả d ậ p dân mạng bắt đầu điên cuồng giống to tại cái này đến cái khác ả d ậ p các bình dân bắt đầu ở internet bên trên không ngừng điên cuồng trợ giúp bọn hắn ả d ậ p vương quốc tại tuyến dưới một đám ả rập bình dân cũng bắt đầu tụ tập cùng một chỗ bọn hắn g ơ cao cờ xí lời của bọn hắn chỉ có một cái cái kia chính là ả rập vương quốc tất thắng thắng lợi thuộc về ả rập vương quốc về phần long quốc không có ý tứ long quốc thất bại bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được long quốc đối bọn h ắ n thống trị chiến tranh cho bọn hắn chiến tranh để long quốc minh bạch chúng ta ả rập vương quốc cường đại tại thời khắc này cái này đến cái khác ả rập bình dân cứ như vậy giống to nương theo lấy từng cái ả rập bình dân điên cuồng hô to ả rập quốc vương cũng biết ả rập bình dân hành vi đối với thời khắc này hành động này ả rập quốc vương hai mắt tràn ngập một câu nghiêm túc nhất định phải lấy lôi đình tốc độ đánh bại long quốc đại quân trước đó không phải mua nhiều như vậy vũ khí sao hiện tại liền trực tiếp đem những vũ khí này toàn bộ dùng đến a để long quốc minh m ạ c h chúng ta ả rập vương quốc chuẩn bị không phải đ a dỡn chúng ta ả rập vương quốc thực lực cũng tuyệt đối không phải đ a dỡn ả rập quốc vương hai mắt tràn ngập một câu nghiêm túc mở miệng nói đối mặt đến từ ả rập quốc vương mệnh lệnh ở tại bên cạnh đại thần lập tức cung kính nhẹ gật đầu tuân mệnh quốc vương bệ hạ dầm dầm rất nhanh đến từ ả rập quốc vương mệnh lệnh bằng nhanh nhất tốc độ chuyển tới ả rập vương quốc mỗi một cái góc xó khi ả rập quốc vương mệnh lệnh chuyển tới ả rập vương quốc bên trong mỗi một cái góc xó tại ả rập trong vương quốc quân đội cũng tại thời khắc này hành、động. d ầ m d ầ m nhưng t r ù n g t r ù n g điệp điệp ả d ậ p đại quân hành động bọn hắn hướng thẳng đến bị long quốc đại quân chiếm đoạt lĩnh khu vực khởi xướng xung phong ả d ậ p vương quốc tất thắng trong lúc nhất thời t r ù n g t r ù n g điệp điệp ả d ậ p trong đại quân ả d ậ p các binh sĩ giờ phút này cứ như vậy như bị điên đông đảo ả d ậ p binh sĩ hai mắt tràn ngập một cơn l ử a giận đối với ả d ậ p binh sĩ mà nói bọn hắn tự nhiên đã biết long quốc đối bọn hắn khởi xướng xâm lấn tình huống này đối mặt long quốc xâm lấn bọn hắn ả rập binh sĩ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được dết dết dết. chương ba trăm mười một khởi xướng tiến công bắc cực hùng quả nhiên hắn là muốn đem chọn trong đó đông địa khu triệt để thống nhất hắn tuyệt đối là muốn nắm giữ toàn bộ trung đông địa khu bên trong dầu hỏa tại thời khắc này tại s i n h đẹp quốc chi bên trong làm đương kim s i n h đẹp quốc đại đế hiếm c h è o lên có chút hiếp hai mắt nhìn về phía trước mặt tin tức long quốc phía sau có khả năng hay không là thần châu đại địa ở tại trợ rút đối với đương kim hy đ ă n g đại đế mà nói hắn lúc này không thể không đem ánh mắt nhìn về phía thần châu đại đ i ệ không sai đối với đương kim hy đang đại đế mà nói hắn là thật cảm thấy hắn có lẽ có thể đem ánh mắt nhắm chuẩn thần chuẩn không vì cái gì khác chỉ vì một khi long quốc chiếm lĩnh toàn bộ trung đông địa khu chiếm lĩnh trung đông địa khu bên trong những cái kia dầu hỏa thần châu đại địa thu lợi là thuộc về lớn nhất cái kia đã thần châu đại địa thu lợi là thuộc về lớn nhất một cái kia cái này tự nhiên là để hy đăng đại đế hoài nghi bên trên thần châu đại đ ị a cái này có thể hay không là thần châu đại đ ị a tại long quốc phía sau tiến hành trợ giúp nếu như long quốc phía sau là thần châu đại đ ị a lời nói vậy cái này tình huống nhưng là khác rồi không được nhất định phải cần đem ớt ôm a những người kia toàn bộ kéo lên tại thời khắc này chỉ thấy trước mắt hy đăng đại đế yên l ặ n nói một mình liên quan tới cái này chuyện h i đăng đại đế cho rằng nếu như cái này lòng quốc phía sau thật sự có thần châu đại điệu mặc dù hắn phiêu lượng quốc là có thể giải quyết vấn đề này nhưng là nếu như có thể đem ờ dô ba đại điệu bên trên những quốc gia tiên toàn bộ đều kéo bên trên vậy đối với phiêu lượng quốc mà nói khẳng định là có lợi mà vô hại đã đối với xinh đẹp việc lớn quốc gia có lợi mà vô hại vậy hắn hành động liền có thể ngay tại h i đăng đại đế chuẩn bị liên hệ ờ dô ba các quốc gia quốc vương thời điểm thời khắc này ờ dô ba các quốc gia quốc vương bọn hắn đối mặt lòng quốc thế mà ở một bên và lấy xinh đẹp quốc quân đội cầm đầu ạ g i ặ liên quân chiến đấu một bên lại cùng ả điều này thực là để ơ dô a các quốc gia quốc vương cảm nhận được một trận không thể tưởng tượng nổi long quốc đây là tại làm cái gì long quốc thực lực có cường đại như vậy hắn lại có thể hai giây t ắ t chiến đối với trước mắt ước hàn n h ư quốc vương mà nói cái kia nhìn xem trước mặt vốn có tin tức này về sau ước hàn n h ư quốc vương là thật cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi mặc dù hắn ước hàn n h ư thực lực cũng có thể làm đến điểm này nhưng là hắn tuyệt đối không cách nào làm đến như thế nhẹ nhàng mà bây giờ long quốc lại có thể vừa cùng lấy phiêu lượng quốc cầm đầu ạ dạc liên quân chiến đấu một bên lại có thể và ả rập vương quốc chiến đấu cái này thật để ước hàn n h u hoài nghi một vấn đề đến tột cùng ai mới là cường quốc tại sao ta cảm giác long quốc thực lực này so ước hàn n h u mạnh hơn ước hàn n h u quốc vương không khỏi nói một mình không sai đối với ước hàn n h u quốc vương mà nói hắn là thật cảm thấy long quốc thực lực có vẻ như so ước hàn n h u đều muốn tới c ư ờ n g đại dù sao long quốc hiện tại ngay cả hòa bình vũ khí đều có hiện tại thể hiện ra bình thường lực lượng lại như thế cường hãn cái kia long quốc vốn có thực lực là không phải đã chân chính song bạo ước hàn n h u đâu nếu như long quốc thực lực thật đã song bạo ước hàn như cái kia ước hàn như hiện tại đến tột cùng cần làm gì đó là cái vấn đề lớn nếu như long quốc thực lực thật đã đạt đến trình độ này ước hàn ngưu nhất định phải cần làm ra điểm lựa chọn đến tột cùng là tiếp tục đi theo phiêu lựa ư quốc sau lưng vẫn là đi theo thần châu đại địa sau lưng chỉ thấy ước hàn ngưu thủ l ĩ n h không khỏi yên lặng nói một mình đối với ước hàn ngưu thủ l ĩ n h thời khắc này nói một mình tại e u r o ba đại đ ị a bên trên cái khác mấy cái quốc gia quốc vương đối mặt trước mắt tình huống này cũng đều nao nhao lâm vào một trận thật sâu trầm mặc một khi cái này long quốc thật nhất thống toàn bộ trung đông địa khu một khi làm cho cả long quốc thật trong lòng bàn tay đông trong khu vực những n à y dầu hỏa cái kia đến lúc đó chúng ta nên làm thế nào cho phải chúng ta có phải hay không cần thích hợp giảm bớt một cái và long quốc ở giữa vấn đề thậm chí còn có thần châu đại địa tại thời khắc này chỉ thấy giờ phút này ơ dô ba các quốc gia quốc vương trong lòng cũng không khỏi yên lặng nói một mình đối với ơ dô ba các quốc gia quốc vương mà nói trong lòng bọn họ hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là có phải hay không phải cần hướng long quốc lại hoặc là nói là thần châu đại địa lấy lòng không sai đối với ơ dô ba các quốc gia quốc vương mà nói thật cảm thấy bọn hắn lúc này nhất định phải cần hướng long quốc lại hoặc là nói là thần châu đại địa lấy lòng long quốc thực lực bảy ở nơi này nhất là long quốc trong tương lai rất có thể sẽ nắm giữ dầu hỏa điều kiện tiên quyết bọn hắn đối long quốc lấy lòng tự nhiên là lộ ra rất bình thường còn có thần châu đại địa mọi người đều biết long quốc quốc chủ thế nhưng là đường đường chính chính thần châu người a dù là hiện tại long quốc quốc chủ đã trở thành một nước c h i chủ nhưng là đối phương cũng không có thoát ly long quốc quốc tịch từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng đối phương vẫn như cũng là đường đường chính chính một cái thần châu người vậy đối phương nếu là đường đường chính chính một cái thần châu người vậy đối phương từ một loại nào đó trình độ bên trên cũng có thể đại biểu thần châu đại địa ý nghĩ vậy cái này thời điểm bọn hắn nhất định phải c ầ n đối nó lấy lòng phiền thoái tiếp xuống có nhức đầu trong lúc nhất thời ờ r o ba từng cái quốc vương ánh mắt trong nháy mắt mang theo một c ỗ trước nay chưa có trầm mặc ngay tại ờ r o ba từng cái quốc vương ánh mắt mang theo một c ỗ trước nay chưa có trầm mặc bắc cực hùng đại đế đối mặt đường kim tình huống này bắc cực hùng đại đế cũng không chút do dự trực tiếp đối tiền tuyến trực tiếp hạ lệ b ă nhanh g n nhất tốc độ hướng về phía tây đánh tới tận khả năng kết thúc trận chiến tranh này nhất định phải làm cho phía tây đám người kêu minh bạch sự cường đại của chúng ta tại thời khắc này bắc cực hùng đại đế không chút do dự hạ lệ đối mặt bắc cực hùng đại đế mệnh lệnh ở tiền tuyến bắc cực hùng đông đảo tướng quân trong nháy mắt nghiêm túc nhẹ gật đầu tuân mệnh đại đế trong khoảnh khắc khi bắc cực hùng bên trong tướng quân đối mặt mệnh lệnh này về sau đông đảo bắc cực hùng tướng quân cũng liền như bị điên toàn quân khởi s ư ớ n g tiến công b à nhanh g n nhất tốc độ khởi s ư ớ n g tiến công nhất định phải cần để cho đối diện minh bạch sự cường đại của chúng ta đem phía tây đợi đến ảnh gia đình triệt để diệt đi a bắc cực hùng tướng quân vung tay lên đối mặt bắc cực hùng tướng quân mệnh lệnh bắc cực hùng trong đại quân đám binh sĩ giờ phút này liền như bị điên đem ánh mắt nhắm chuẩn phương tây. Dết, dết, dết. Dầm, dầm, dầm. sau một khắc phô thiên cái địa hỏa lực â m thanh bắt đầu không ngừng vang lên hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất hỏa lực â m thanh cứ như vậy bắt đầu không ngừng vang lên tại toàn bộ chiến trường bên trên đến từ bắc cực hùng phía tây quốc gia kia trong nháy mắt cảm nhận được đến từ bắc cực hùng l ử a giận ầm ầm hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất hỏa lực â m thanh bắt đầu vang vọng toàn bộ chiến trường trong lúc nhất thời tại phía tây trên chiến trường đám người kia lập tức ngộ tình huống như thế nào bắc cực hùng làm sao đối với chúng ta khởi xướng như thế mãnh liệt tiến công tại thời khắc này đông đạo binh sĩ hai mắt tràn ngập một cỗ mậm bức rất nhanh liên quan tới bắc cực hùng khởi xướng tổng tiến công tin tức này cũng tại thời khắc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển khắp đến toàn thế giới cái gì bắc cực hùng khởi xướng tổng tiến công chương ba trăm mười hai long quốc máy không người lái xuất kích chương ba trăm mười hai long quốc máy không người lái xuất kích cái gì bắc cực hùng khởi xướng tổng tiến công khi bắc cực hùng về phía tây mặt quốc gia kia khởi xướng tổng tiến công về sau chỉ thấy biết tin tức này tất cả quốc gia đều triệt để ngây ngần cả người b ả ở thế giới các quốc gia thủ lĩnh não hải tràn ngập một tia thật sâu nghi hoặc một cái ý niệm trong đầu cứ như vậy trong nháy mắt xuất hiện tại bọn hắn trong đầu long quốc hẳn là đã cùng bắc cực hùng liên hợp lại khi ý nghĩ này xuất hiện tại đông đảo thủ lĩnh não hải bọn hắn trong nháy mắt vì cái này ý nghĩ cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi cái này cái này cái này đông đảo thủ lĩnh não h ả i đều tràn ngập một c ô không thể tưởng tượng nổi bọn hắn khó có thể tưởng tượng nếu như long quốc và bắc cực hùng ở giữa thật liên hợp lại như vậy cuối cùng là kinh khủng bực nào một chuyện không sai tại đông đảo quốc gia thủ lĩnh xem ra một khi bắc cực hùng và long quốc ở giữa thật cứ như vậy liên hợp lại cái này có thể mang đến kết quả gì cái này có khả năng mang tới kết quả chỉ có một cái cái kia chính là vô cùng kinh khủng một cái kết quả đây cũng không phải là cái gì chuyện bộ a long quốc thực lực còn tại đó Bắc Bắc bản cực hùng thực lực cũng còn tại đó. Thậm chí có Quốc cực trước căn cũng hùng Thậm thể hùng nói, Long、quốc、tại tại mặt đó. không phải là cùng một cái cấp hợp thực lực tại bắc cực hùng trước mặt căn bản coi như không nhưng như hùng thực lực liên hợp cùng một chỗ đâu. Yếu nhất chính là bọn hắn quả cái tại. tại coi cái liên là là Long lực là là Long lực là và cùng bậc Quốc Bắc cực trước căn Quốc Bắc cực cùng dù tồn bản nếu Trọng bọn gì, một mặt một Bất đâu. yếu sai o n phương đều có cộng đồng g đều đ có cái một ị nhân, c kia chính Không là phiêu lựa quốc.、Không、sai, vô luận là bắc c ự c hùng vẫn là long quốc bọn hắn giữa song phương đều có cùng chung một định nhân cái kia chính là phiêu lựa quốc xinh đẹp việc lớn quốc gia thuộc về này đôi phương ở giữa địch nhân c h u n g một khi bắc cực hùng đem phía tây quốc gia kia đánh bại như vậy sẽ uy hiếp được phiêu lượng quốc mà long quốc một khi đem trung đông địa khu triệt để thống nhất cái kia đến lúc đó long quốc nắm giữ dầu hỏa cũng đồng d ạ n g có thể uy hiếp được phiêu lượng quốc hiện tại hai quốc gia này thế mà liên hợp lại không thể không khiến bọn hắn vì tiếp xuống có thể sẽ phát sinh sự t ì n h mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải biết long quốc và bắc cực hùng liên hợp cùng một chỗ về sau có khả năng uy hiếp được không chỉ có vẹn v ẹ có phiêu lượng quốc g i trong lúc nhất thời ở giô h a bên trong một chút quốc gia thủ lĩnh đối mặt thời khắc này tình huống này lập tức cảm nhận được một trận trước nay chưa có ngưng trọng nhất định không thể để cho bắc cực hùng thắng được thắng lợi nhanh lên đi trợ giúp bắc cực hùng tuyệt đối không thể thắng tại thời khắc này đông đảo quốc gia quốc vương lập tức không chút do dự hạ lệnh đối mặt đông đảo quốc gia quốc vương ra lệnh từng cái quốc gia cao tầng lập tức làm ra phản ứng bọn hắn nhất định phải cần giải quyết vấn đề này đồng thời tại bắc cực hùng chính đối phía tây quốc gia khởi xướng tiến công thời điểm đến từ ả rập vương quốc quân đội cũng tại thời khắc này xuất hiện trên chiến trường các vị phía trước liền là bị long quốc quân đội chiếm đoạt lĩnh thành thị các ngươi cảm thấy chúng ta nên xử lý như thế nào tại thời khắc này chỉ thấy ả d ậ p trong đại quân đông đảo tướng quân cứ như vậy h ô lớn đối mặt đến từ ả d ậ p lời của tướng quân chỉ thấy tại ả d ậ p trong đại quân đông đảo binh sĩ giờ phút này liền như bị điên lớn tiếng đáp lại giết giết g i ế t thắng lợi thuộc về ả d ậ p vương quốc t ư ớ n g đạo trước nay chưa có thanh em trực tiếp từ ả d ậ p binh sĩ trong miệng nói ra đối với ả d ậ p vương quốc binh sĩ mà nói bọn hắn thời khắc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái tia chính là nhất định phải đánh bại cái này đáng chết long quốc đánh bại cái này đáng chết long quốc từ đó thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi v ề phần bọn hắn phải chăng có thể đánh bại cái này l o n g quốc từ đó thắng được cái này chiến đấu thắng lợi bọn hắn có được lòng tin tuyệt đối mặc dù long quốc thực lực s á t thực rất cường đại nhưng là chẳng lẽ lại bọn hắn ả d ậ p vương quốc thực lực liền nhỏ yếu sao nghĩ đến đây một điểm chỉ thấy đông đảo ả d ậ p vương quốc binh sĩ đem ánh mắt nhìn về phía phía sau bọn họ vốn có những vũ khí kia cái kia phô thiên cái địa xe bọc thép cùng cái kia từng chiếc xe đạn đạo đủ để đại biểu bọn hắn ả rập vương quốc vũ lực còn tại đó bọn hắn ả rập vương quốc thực lực cũng không yếu、nhỏ. có lẽ khả năng không cách nào giải quyết cái này long quốc nhưng là bọn hắn cần thiết giải quyết cũng không phải là thuộc về đường đường chính chính toàn thịnh thời kỳ long quốc bởi vì trước mắt long quốc còn có một bộ phận binh lực tại ạ giặc trên chiến trường đâu tại ạ giặc trên chiến trường long quốc đại quân cần thiết đối mặt thế nhưng là lấy xinh đẹp quốc quân đội cầm đầu một chi ạ giặc liên quân đã bọn hắn tiếp xuống cần thiết đối mặt căn bản cũng không phải là thuộc về long quốc toàn bộ quân đội vậy bọn hắn sợ cái gì chẳng lẽ lại bọn hắn còn sợ đây cũng không phải là thuộc về hoàn chỉnh thời kỳ long quốc quân đội không thành nếu như bọn hắn ngay cả cái này đều sợ hãi vậy bọn hắn căn bản liền không tất yếu xuất hiện trên chiến trường bởi vì bọn họ trong tay cái này vũ khí ngay cả vũ khí cũng không tính chỉ có thể coi là được là một cái thiêu hỏa côn a khi ả d ậ p tướng quân nghe ả d ậ p lời của binh lính về sau đông đảo ả d ậ p tướng quân ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập vẻ hài lòng rất tốt phi thường tốt hành động a khởi xướng tiến công tại thời khắc này đông đảo ả d ậ p tướng quân b u n g tay lên đối mặt ả d ậ p tướng quân mệnh lệnh chỉ thấy trùng trùng địa điểm ả rập đại quân liền trực tiếp bắt đầu hướng phía trước long quốc đại quân khởi xướng tiến công dầm dầm dầm. hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất ả rập đại quân cứ như vậy trực tiếp bắt đầu hướng phía long quốc đại quân khởi xướng tiến công thời điểm tại long quốc đại quân bên trong đông đảo tướng quân đã sớm quan c h ắ c đến ả rập đại quân thân ảnh đối mặt phía trước xuất hiện ả rập đại quân thân ảnh đông đảo long quốc tướng quân cứ như vậy lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một tia nhiều hứng thú ánh mắt rất tốt không nghĩ tới cái này ả rập vương quốc ngược lại là thật không tệ đã lựa chọn chủ động đối với chúng ta khởi xướng tiến công bất quá đã bọn hắn lựa chọn chủ động đối với chúng ta khởi sướng tiến công vậy liền để bọn h tại thời khắc này đông đảo long quốc tướng quân hai mắt cứ như vậy mang theo một tia nhiều hứng thú ánh mắt mở miệng nói khởi s ư ớ n g tiến công trước khởi động máy không người lái bộ đội để máy không người lái bộ đội tiêu hao một cái bọn hắn một bộ phận đạn dược thuận tiện để máy không người lái bộ đội chuẩn bị nhằm vào đối phương đạn đạo và xe bọc thép để máy không người lái bộ đội trực tiếp khởi s ư ớ n g tiến công long quốc tướng quân trực tiếp hạ lệnh đối mặt đến từ long quốc tướng quân ra lệnh chỉ thấy ở tại bên cạnh đông đảo long quốc sĩ quan tỏ ra hiểu rõ tuân mệnh dầm dầm. long quốc đại quân trên không lập tức lơ lửng lên từng cái máy không người lái hướng phía trước cả dập đại quân phương hướng lập tức bay đi chương ba trăm mười ba đến từ long quốc máy không người lái tổ thương chương ba trăm mười ba đến từ long quốc máy không người lái tổ n thương dầm dầm ô n g long long khi từng cái máy không người lái mở ra hướng phía trước cả dập đại quân phương hướng không ngừng bay đi tại ả d ậ p trong đại quân giả đã lập tức kiểm chắc đến phía trước có phi hành vật thể hướng bọn họ bay tới nhất là cái kia phi hành vật thể số lượng cực kỳ khổng lộ đạn đạo đây tuyệt đối là đến từ long quốc đạn đạo trong n á y mắt ả rập tướng quân biến sắc đối mặt long quốc phương diện đạn、đạo. chỉ cần là và long quốc đã từng quen biết đ ề u biết long quốc đạn đạo giống như là không cần tiền một dạng từ ban đầu long quốc dì ấn lì ạ quốc lấy xuống liền có thể biết được ra long quốc đại quân tại vũ khí đạn dược phương diện này hoàn toàn liền có thể dùng sung túc hai chữ để hình dung sau đó phía sau long quốc đại quân và xinh đẹp quốc chi ở giữa chiến đấu lại đầy đủ nói rõ điểm này long quốc đại quân ở trong vũ khí đạn dược giống như là thật không cần tiền một dạng cuối cùng lại là long quốc đại quân và ạ giặc ở giữa chiến đấu lại có thể biết được ra long quốc đại quân vũ khí đạn dược thật giống như là không cần tiền một dạng cho nên đối mặt long quốc đại quân phương diện chỗ bay tới phi hành vật cái này trực tiếp để ả d ậ p vương quốc tướng quân ý thức được đây tuyệt đối là đến từ long quốc đại quân phương diện phát ra bắn tới đạn đạo đối mặt long quốc đại quân phương diện phát xạ tới đạn đạo ả d ậ p đông đảo tướng quân ý thức được bọn hắn hiện tại nhất định phải cần đem những này đạn đạo phá hủy mới có thể sống sót phát xạ đạn đạo trong nháy mắt khi từng cái ả d ậ p tướng quân điên cùng hạ lệnh đến từ ả d ậ p trong đại quân những cái kia đạn đạo bộ đội sĩ quan cũng tại thời khắc này đem đạn đạo nhắm ngay g i đạo biểu hiện bên trong phi hành vật sau một khắc tại ả rập trong đại quân từng chiếp xe đạn đạo l sau đó chỉ thấy cái kia từng mai từng mai đạn đạo lập tức hướng phía phía trước nhanh chóng bay đi x o á t x o á t x o á t khi từng mai từng mai đạn đạo hướng phía phía trước nhanh chóng bay đi trên bầu trời máy không người lái đối mặt đến từ ả d ậ p phương diện phát ra bắn tới đạn đạo căn bản liền không có bất luận cái gì muốn tránh né ý tứ bọn hắn tại sao muốn t r á n h né bọn hắn căn bản liền không có muốn t r á n h né ý nghĩ dầm dầm sau một khắc đ ế t ử ả d ậ p trong đại quân đạn đạo hung hăng và trên bầu trời lòng quốc máy không người lái đụt vào nhau ầm ầm nương theo lấy từng đạo tiếng nổ mạnh cứ như vậy ở trên bầu trời xuất hiện tại ả rập trong đại quân tướng quân bọn hắn nhìn xem trên bầu trời xuất hiện bạo tạc bọn hắn luôn cảm giác có có cái gì không đúng làm sao cảm giác có một chút là lạ đông đảo ả rập tướng quân hai mắt mang theo một tiêng nghi hoặc không sai đối với đông đảo ả rập tướng quân mà nói mặc dù bọn hắn không biết đến t u ộ t cùng xảy ra chuyện gì nhưng là bọn hắn lại có thể minh bạch đây tuyệt đối không thích hợp không sai đây tuyệt đối phi thường không thích hợp mặc dù không biết đến t u ộ t cùng chuyện gì xảy ra nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn ý thức được đây tuyệt đối có điểm gì là lạ tình huống như thế nào trên bầu trời thật là đến từ long q u ố phương diện đạn đạo sao đối với từng cái ả rập tướng quân mà nói khi bọn hắn nhìn xem trên bầu trời vốn có tràng cảnh bọn hắn lập tức ý thức được cái này căn bản cũng không phải là đến từ lòng quốc phương diện đạn đạo tiến công không sai đối với ả rập đông đảo tướng quân mà nói mặc dù bọn hắn cũng không phải là cái gì đặc biệt lợi hại tướng quân nhưng cơ bản nhất tri thức bọn hắn nên cũng biết đạn đạo ở trên bầu trời bạo tạc lúc làm sao lại chỉ sinh ra dạng này một cái tràng cảnh này làm sao nhìn đều giống như chỉ có bọn hắn đơn phương đạn đạo phát sinh bạo tạc mà cũng không phải là song phương đạn đạo đụng vào nhau sinh ra bạo tạc không thích hợp nhìn xem trên bầu trời trắng cảnh đông đảo ả d ậ p tướng quân mặc dù không biết đến tột cùng là c h â đó phát sinh không thích hợp nhưng bọn hắn đã có thể khẳng định đây tuyệt đối không thích hợp nhưng mà đối mặt ả d ậ p các tướng quân thời khắc này không thích hợp ả d ậ p phương diện đạn đạo vẫn như cũ bắt đầu không ngừng chỉ lên trời không bỏ bầu bạo bắt tới. Xoát xoát xoát.、Khi、từng mai từng mai đạn đạo xuất hiện ở trên bầu trời, từng đợt tạc Khi mai mai hiện đạn cũng đạo đầu ở vào a n vọng g tại t o n b tới r r ê n bầu t mà liên tại những ngày máy không người lái rơi xuống phía dưới về sau ở phía dưới ả d ậ p các tướng quân giờ phút này hơi sững sờ đây là cái gì khi bọn hắn nhìn xe máy không người lái thân ảnh đông đảo ả d ậ p tướng quân luôn cảm giác rất quen thuộc nhưng bọn hắn luôn cảm giác là lạ không thích hợp rất không thích hợp tại thời khắc này tất cả ả d ậ p tướng quân đều tại trong đó cảm nhận được một tia ngưng trọng đối với đông đảo ả d ậ p tướng quân mà nói mặc dù bọn hắn không biết từ long quốc đại quân nơi đó bay tới những vật này đến tột cùng là cái quái gì nhưng là bọn hắn lại có một loại cảm giác cái kia chính là vật này tuyệt đối không thích hợp ngay tại đông đảo ả d ậ p tướng quân hai mắt mang theo một kia thật sâu n g h i hoặc chỉ thấy từ lòng quốc đại quân bên trong bay tới máy không người lái trực tiếp k hóa chặt từng chiếc xe tăng dầm dầm tại trước mắt bao người một chút xíu máy không người lái thân ảnh lập tức liền xuất hiện tại xe tăng trước mặt sau đó máy không người lái mang theo tạc đạn liền hung hăng tại đạn đạo bên cạnh triệt để nổ tung ầm ầm sau một khắc từng đợt tiếng nổ mạnh cứ như vậy van g dội ả d ậ p đại quân khi từng đợt tiếng nổ mạnh van dội toàn bộ ả rập trong đại quân tại ả rập trong đại quân đông đảo tướng quân thấy ở tại trước mặt phát sinh trắng cảnh tất cả ả rập tướng quân hai mắt trong nháy mắt tràn ngập một cỗ trước nay chưa có không thể tưởng tượng nổi các loại nếu như ta không có nhớ lầm đây là máy không người lái nha trong khoảnh khắc đông đảo ả rập tướng quân cuối cùng kịp phản ứng vật này rất rõ ràng liền là máy không người lái a mặc dù nói không biết long quốc đại quân nơi này lúc nào có nhiều như vậy trước vào máy không người lái nhưng là cái này đều không trọng yếu hiện tại trọng yếu nhất chính là đối phương thế mà có được không người máy hơn nữa còn đem cái này máy không người lái dùng đến trên chiến trường đây đối với ả rập trong đại quân tướng quân mà nói đây quả thực là một cái trí mạng tin tức xấu phản kích cho ta hung hăng phản kích trong nháy mắt từng cái ả d ậ p tướng quân la lớn đối mặt từng cái ả d ậ p tướng quân lớn tiếng la lên ả d ậ p binh sĩ cũng phản ứng lại bắt đầu đem họng súng nhắm ngay trên bầu trời máy không người lái Cốc cốc cốc cốc cốc cốc sau một khắc phô thiên cái điệu tiếng súng bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng quanh quẩn hiệu cầm đồ trời lấp mặt đất tiếng súng bắt đầu ở trên chiến trường không ngừng điên cuồng băng lên có chút máy không người lái bị viên đạn bệnh chung về sau trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống nhưng là có chút máy không người lái liền phản phất cùng tự sát thức một dạng hướng phía dưới hung hăng đánh tới dầm dầm. từng cái máy không người lái bay thẳng đến phía dưới chiến trường điên cồn g rơi xuống khi từng cái long quốc đại quân phương diện máy không người lái hướng phía chiến trường điên cồn g rơi đi từng đợt tiếng nổ mạnh cũng tại thời khắc này vang vọng toàn bộ ả d ậ p đại quân ầm ầm